trên một ca khúc nhân khí cực cao, nhưng cuối cùng liền cho ta cung cấp tám đạo tinh quang, cuối cùng là bởi vì ca khúc bản gốc bên trong, ngư tiểu đu, phương vân sơn chiếm cư nhân tố quá nhiều, cái này bài hoàn toàn do ta tự chủ bản gốc, vừa vặn cũng tới kiểm nghiệm một chút ta tại học viện âm nhạc học được lâu như vậy tích lũy được nội tình, lục luyện tiêu vỗ tay một cái, làm xong quyết định, từ không tới có bản gốc một ca khúc ca khúc cũng không phải là chuyện dễ dàng, tốt tại lục luyện tiêu gần đây có tiền, tại dư khai bồi thường tài sản bên trong, cố ý đem một tòa phòng ở cải tạo thành một gian âm nhạc phòng, ngược lại có thể chậm rãi nếm thử, lại nói nếu là huyễn bài hát phương diện khác kém một chút cũng là có thể hiểu được. Tựa như rất nhiều phim, rõ ràng không có đủ bất luận cái gì thượng thức tính, nhưng cuối cùng thật to nho nhỏ các loại giải thưởng vẫn có thể nắm bắt tới tay mềm. Không có biện pháp, cái này liền gọi nghệ thuật. Tại sáng tạo ca khúc mới đồng thời, hắn cũng không có quên đối võ đạo tu hành. Chuyện nặng nhẹ hắn được chia rất rõ ràng. Chỉ có hảo hảo luyện võ, mới có thể thuận lợi kiếm tiền, kiếm được tiền, khả năng thống khoái phát bài hát, phát bài hát mới có thể có đến nhân khí, cũng thần bí tinh thể đem nhân khí chuyển hóa làm tinh quang, có tinh quang hắn khả năng đối với mình ta tiến hành cường hóa, lấy tốt hơn luyện võ. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Nhất là.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 Lái xe hướng Hôn Nguyên tông mà đi. Lăng Vân Sơn mạch có mấy cái lên núi khẩu, Lục Luyện Tiêu lựa chọn gần đây một cái dừng xe xong, bằng nhanh nhất phương diện tốc độ sơn, chạy chủ mạch mà đi. Mặc dù hắn sắp luyện tạm đại thành, có thể xuống núi khẩu cách chủ mạch thái nhất điện vẫn có mấy cây số đường, hơn nữa còn là mấy cây số đường núi. Mà muốn lên sơn, đừng nói xe cạc, đường cái cũng không có, chỉ có thể dựa vào đi bộ, đổi thành người bình thường, sợ sợ dùng hơn nửa ngày thời gian đều chưa hẳn có thể leo lên núi nơi hung thái nhất điện. Hôn Nguyên tông cao tầng dùng di động rất ít, lên núi lại chỉ có thể dựa vào đi bộ. Nếu như một vị nào đó chủ mạch chân truyền dưới chân núi gặp được nguy hiểm gì, bản thân bị trọng thương thói thoát, nhưng người bình thường lên núi báo tin, chờ đem tin tức đưa đến chủ mạch lúc, cái kia chân truyền đệ tử thi thể cũng lạnh đi. Lục Luyện Tiêu trong lòng chửi bậy. Hơn một giờ về sau, Lục Luyện Tiêu thân hình xuất hiện tại Thái Nhất Điện bên trong. Thái Nhất Điện, ngoại trừ một vị nhìn qua 30 trên dưới, chờ ở đây chân truyền đệ tử cùng nhiễm Hải cấm bên ngoài, còn có một vị nhìn qua không đến 40 Mỹ nam tử. Người này, xác thực gánh vác được Mỹ nam tử danh xưng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 nữa khí một trận, nhiễm phong chủ đối ta đề nghị không quá tán động, nhưng ta muốn nghe một chút chính ngươi ý nghĩ. Tông chủ mới nói, chúng ta Hôn Nguyên Tông muốn đuổi theo thời đại, đuổi theo trào lưu, nhất định phải tạo nên bản thân chính diện hình tượng, cũng đối tự thân tiến hành tuyên truyền, phòng ngừa giống như lúc trước bị một chút âm hiểm chi đổ bởi vì vụn vặt sự tình mà chửi đối. Muốn làm đến điểm này, chúng ta Hôn Nguyên Tông cần một cái đối bên ngoài phát ra tiếng con đường. Hứa Thê an mỉm cười, cho nên, ta muốn thành lập một nhà tin tức truyền thông công ty, mời chuyên nghiệp người quản lý quản lý, lại để cho ngươi cùng Hứa Thần cùng với các mây phong đại biểu thành lập ban giám đốc trở thành này nhà công ty ban giám đốc thành viên là công ty phát triển là tông môn tuyên truyền 7 mưu tinh kế chương 111, hôn nguyên trận thành lập tin tức truyền thông công ty thành lập ban giám đốc để cho ta trở thành này nhà công ty đồng sự là công ty phát triển tông môn tuyên truyền 7 mưu tinh kế lục luyện tiêu nghe hứa thế an trong miệng nói tới những thứ này từ ngữ nhìn lại hắn một thân trường bảo màu xanh để tóc dài một bộ ấm nho nhã cổ trang trang điểm một loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác đập vào mặt cứ việc có chuyên nghiệp người quản lý quản lý này nhà công ty lớn nhỏ công việc nhưng đã là mưu tinh kế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 Lục luyện tiêu nhìn về phía một bên vị kia 30 trên dưới năm tử, cho phép tinh, hôn nguyên tông đại bảng xếp hạng thứ tư, hứa thế an dòng dỗi một tròng. Hắn còn có cái đệ đệ hứa thần, hôn nguyên tông tiểu bảng xếp hạng thứ hai, gần với thượng quan kiếm tâm. Là ta, bất quá ta biết ta đối với phương diện này cũng không am hiểu, chỉ có thể đưa đến một cái giám sát tính tác dụng. Nếu như luật sư đệ đối công ty phát triển có càng chuyên nghiệp tính ý kiến, ta sẽ làm tuân theo. Thứ tinh hướng về phía lục luyện tiêu khách khí chắp tay, hoàn toàn không có thân là nương cương cương giả, cùng võ đời thứ hai ngạo khí. Công ty giản khung ta sẽ hạ lệnh để cho người ta dựng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 từ nên có khen thưởng, nhiễm phong chủ xưng ngươi tu hành cửu tiêu lôi động kiếm thuật, đang cần một phần cửu tiêu long lâm bí thuật nguyên bộ. ngay lập tức hắn trực tiếp đem một cái sách nhỏ đem ra, cho nên ta liền làm chủ, đem này bí pháp làm ngươi khen thưởng, ngươi xem coi thế nào. đại tạ tông chủ, lục luyện tiêu nói lên từ đáy lòng, có bộ bí thuật này, hắn chiến đấu hệ thống liền liền thật thành hình. hứa thế an gật đầu, ngay lập tức nhiễm hải cầm mang theo lục luyện tiêu cáo tử rời đi thái nhất điện. ra thái nhất điện, vị này thái nguyên phong phong chủ thần sắc có chút đứng trọng, lục luyện tiêu, chúng ta chung quy là người lớn võ.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 biết rõ hẳn phải chết, bạo phát đi ra chiến lược mạnh có thể nghĩ, cốc nhất hổ ở trước mặt hắn cũng kém một bậc, hắn không khỏi nghĩ đến nửa năm trước tại đàng vân lâu trắng trợn ăn mừng vương tiêu tiêu, lúc kia nàng tựa hồ vừa mới sông qua đệ tam trọng, đuổi ngang lúc ấy cũng sông qua đệ tam trọng hứa thần, mà bây giờ thời gian qua đi nửa năm, hứa thần đã sông đến huân nguyên trận đệ tứ trọng đi, trái lại nàng hơn nửa năm qua đi theo tưởng phong vân bọn hắn hưởng thụ thổi phồng, thời gian tu luyện tựa hồ cũng thiếu một đoạn, nhất trọng hiến, nhị trọng hai ngàn, tam trọng ngàn, tứ trọng vạn, cộng lại chính là đằng đẵng một vạn điểm hiến, chân truyền đệ tử vật tư hồi phân nửa.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 Hỗn Nguyên Tông 50 vạn điểm công hiến rất đáng tiền. Liên Liên một môn tuyệt thế kiếm thuật, quyền pháp hôi đoái giá cả cũng mới 1 vạn trên dưới, nửa giá sau liền thừa 5 ngàn. Có cái này 50 vạn điểm công hiến, Hỗn Nguyên Tông tất cả công pháp đảm nhiệm chọn tùy ý tuyển. Hỗn Nguyên trận đệ cửu trọng thiết lập khen thưởng 50 vạn, giá trị thực sự ở chỗ hướng Tông môn hôi đoái một cái chí bảo. Nhiễm Hải trầm nói, nữ khí có chút dừng lại, một cái chỉ cần ngươi ngưng cương viên mãn, liền có thể để ngươi cấp tốc luyện khí hóa thần, vẫn định thần cảnh bảo vật. Chúng ta Hỗn Nguyên Tông bên trong có bực này bí bảo. Tất nhiên, đây là thuộc về chúng ta Hỗn Nguyên Tông độc hữu.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 Nhìn thoáng qua theo nhập môn lúc vào chỗ liệt đệ nhất, cho đến nay không người nào có thể dung chuyển hắn xếp hạng thượng quan kiếm tâm. Có lẽ chỉ có thượng quan kiếm tâm nhân vật như vậy mới có hy vọng sông qua huấn nguyên trận cửu trọng đi. Thượng quan kiếm tâm xác thực có thể xưng ta huấn nguyên tông trăm năm vừa gặp võ học kỳ tài, thần cảnh hạ giống. Niệm hải cầm nói, nghĩ tới điều gì? Đột nhiên nói, ta nghe thanh tin nói thực lực của ngươi đã không kém hơn hoán huyết võ sư, mà ngươi lại vừa vặn không có đi sông sáo huấn nguyên trận, sao không đi thử một chút? Có điểm cống hiến, khả năng hối bái tốt hơn tu hành tài nguyên, giống ta nguyên tông bên trong đứng đầu nhất tu hành tài nguyên, có thể tăng lên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 Lục luyện tiêu cũng không hàm xúc ta hiện tại liền đi. Ngay lập tức, hắn lên đường, hướng chủ mạch tới gần dưới núi vị trí mà đi. Hôn nguyên trận bản thân tựu có kỉ nghiệm mới nhập môn đệ tử, đệ tử cũ tu luyện tiêu chuẩn ý tứ, úu úu đọc sách vê lút vê lút vê lút, Biểu dinh cứ việc mỗi cái đệ tử mỗi tháng chỉ có thể xông xáo một lần, nhưng từ hôn nguyên trận thiết lập 8 năm bên trong cửa thứ nhất chỗ đài thi đấu chỗ đã trở thành hôn nguyên tông náo nhiệt nhất khu vực một trong. Một chút đệ tử thậm chí mỗi tháng đều sẽ đem cơ hội lần này dùng tới, dùng đến kiểm nghiệm tiến độ tu luyện của mình. Lục luyện tiêu đi và hôn nguyên trận trước 6 quan chỗ mảnh này chiếm diện tích mấy vạn bình viện lạc của lúc. Bên ngoài lại có 230 vị đệ tử lưu lại. Bọn hắn rủ vào đến từ khác biệt sân phòng, trận doanh, top 5, top 3 tụ cùng một chỗ, hoặc giao lưu, hoặc là võ, rất có loại này sân trường học sinh hư vị. Lục luyện tiêu không chỉ hoãn, trực tiếp tiến vào hôn nguyên trận đệ nhất trọng việc lạc. Không bao lâu, viện lạc đại môn. Ít vị này có người xông trận chẳng cảnh, cấp tốc hấp dẫn ngoài viện gần 30 vị đệ tử ánh mắt. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 112, vượt quan. Vừa mới đi vào chính là ai? Không biết, lạ mắt vô cùng.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 từ khi huân nguyên trận thiết lập huân nguyên tông liền an bài 3 vị ngưng cương đại thành cùng 3 vị luyện tạng đại thành thay phiên thủ quan phụ trách đệ nhất trọng sản chọn trọ. bởi vậy lục luyện tiêu xin đưa lên bên này đã an bài thỏa đáng ngược lại là huân nguyên trận đệ nhị quan chém giết cơ quan khôi lỗ nhân đệ tam quan quyết đấu hung thú đều cần một chút thời gian chuẩn bị kiếm thương đao quyền trường một vị phụ trách phòng ngừa ngoài ý muốn cao cấp chấp sự hướng lục luyện tiêu hỏi một tiếng kiếm cao cấp chấp sự ngay lập tức đem một thanh kiếm đưa tới lục luyện tiêu trên tay loại này đặc chất kiếm nhìn qua cùng tinh thiết chi kiếm cùng loại xúc cảm cũng kém không nhiều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 Hắn lên tiếng, hiện nhiên biết muốn đem dạng này một môn đỉnh tiêm tu luyện thân pháp đến đại thành cảnh cỡ nào khó khăn. Hôn Nguyên tông tử chân truyền đệ tử chuyển thành cao cấp chấp sự bên trong, người mang đỉnh tiêm kiếm thuật, quyền pháp, đao pháp, cũng đem tu luyện tới đăng phong tạo cực người, chiến cuối cùng ngưng cương nhân số 6 thành trở lên, nhưng có đỉnh tiêm kiếm thuật còn người mang đỉnh tiêm thân pháp người, ba thành cũng không có, chớ nói chi là còn đem môn kia đỉnh tiêm tu luyện thân pháp đến đại thành. Đoán chừng chỉ có hôn Nguyên bảng đại bảng cái kia vị lên bảng người mới có loại này năng lực. Cảnh giới đại thành tiêu điểm lãng, hôn Nguyên trận trước tam trọng cũng không cần lo lắng có nguy hiểm tính mạng, cần phải xông xáo đệ như Tất nhiên, ta cái này ăn bài, vị này cao cấp chấp sự lên tiếng. Hôn nguyên trận trước lục trọng khảo hạch cũng tại mảnh này chiếm cứ mấy vạn mét vương khu kiến trúc bên trong. Hôn nguyên trận đệ nhị quan thuộc về cơ quan khôi lỗi trận, cao cấp chấp sự thông chi người tiến đến ăn bài, bản thân thì mang theo lục luyện tiêu ở bên nghỉ ngơi khôi phục. Không đầy nửa canh giờ, hai người lại lần nữa lên đường, trong triệu bộ một cái toàn bộ đóng chặt lại tính viện tử đi đến. đệ nhị quan bên trong tồn tại không ít nhu kế, cùng khôi lỗi nhân nhu kế thành phần lấy xuống ống, cảm giác laser, người máy chiến đấu làm chủ, tất nhiên đều là đường kính nhỏ hỏa lực, lý do an toàn ngươi cần trước mặt một bộ áo chống đạn. Vị này dẫn đường cao cấp chấp sự giới thiệu. Lục Luyện Tiêu nghe được hắn lời nói, dù là lúc trước thấy qua liên quan miêu tả, vẫn cảm thấy có loại này không hài hòa cảm giác. Trước một giây mọi người vẫn còn so quyền luyện kiếm, một giây sau, làm sao lại tiến nhập khoa học kỹ thuật chiến trường rồi? Thân pháp của ngươi tại môn này có chút ưu thế, nhưng vẫn không thể khinh thường, môn này khảo nghiệm không phải đối người, mà là võ sư đối mặt vũ khí nóng lúc phản ứng, cùng nhân loại chém giết kinh nghiệm tại môn này phải không lên chỗ dụng võ gì. Vị này cao cấp chấp sự gợi ý một tiếng. Ta minh bạch. Lục Luyện Tiêu gật đầu. Ngay lập tức Hiện tại nhân viên công tác hiệp trợ bên dưới mặc tốt liên quan độ phòng ngự. Đương Kim thế giới hoàn cảnh đối với võ giả uy hiếp lớn nhất tự nhiên là bão hòa thức anh tạc, nhưng trừ phi chiến tranh toàn diện, không phải vậy tại quy mô nhỏ chiến đấu bên trong rất khó gặp phải bão hòa thức đả kích. Ngoại trừ bão hòa thức anh tạc bên ngoài, laser vũ khí tốc độ kinh người đồng dạng có thể mang cho võ giả uy hiếp không nhỏ. Chỉ là laser vũ khí hiện nay chưa làm được làm nhỏ xuống, lại công suất có hạn, loại kia bắn tới chỗ nào, trực tiếp đem chỗ nào thiêu cỡ nhỏ laser vũ khí chỉ tồn tại ở trong phim ảnh, cho nên võ giả chân chính thường gặp phải, ngược lại là phổ thông động năng vũ khí tức ống. Lục Luyện Tiêu tiến nhập cái này đóng chặt lại tính viện lạc, ánh mắt cấp tốc hướng bốn phía dò xét. Ngay sau đó, hắn cầm kiếm, gõ gõ mặt đất. Một trận mắt trần có thể thấy gợn sóng động loạn, khuyết tán mà đi. Lập tức, trong sân một chút dị dạng xuất hiện ở trong cảm nhận của hắn. Ta giống như tại gian lận. Lục Luyện Tiêu đích thì thầm một tiếng, "Đệ nhị quan mà tôi, cái nào dùng lấy vận dụng loại thủ đoạn này?" Như vậy, Lục Luyện Tiêu một bước hư đạp, vọt thẳng nhập viện bên trong. Tại hắn xông vào viện bên trong đồng thời, tựa hồ tất cả lưu kế bị kích hoạt. Từng đạo mô phòng giả nhân cấp tốc hiện hiện, cầm trong tay súng ống, nhắm ngay Lục Luyện Tiêu có thể không đợi bọn hắn tới kịp đem lục luyện tiêu nhắm chuẩn, thân pháp của hắn đã toàn diện bộc phát, nhân kiếm hợp nhất, mô phỏng giả nhân trực tiếp bị xuyên thủng. ngay sau đó, mấy cái vị trí lộ ra từng cái họng súng, cốc cốc cốc cốc, súng văng lên, lục luyện tiêu thân hình cấp tốc xuyên thẳng qua, tại những súng ống này nhắm chuẩn thân hình của hắn lúc đã vọt tới họng súng nhắm chuẩn góc chết. lúc này, ngay phía trước, một cái cao một thước, có chút cùng loại với đại hình quét rác người máy thiết bị di động qua tới. tốt ta, nếu như không có hai cái họng súng, nói là quét rác người máy hắn thật sự tin, hôn nguyên tông cái nào làm tới nhiều như vậy súng ống thiết bị.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 Lục Luyện Tiêu trầm giọng nói: "Đi theo ta, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực." Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 113: săn gấu. Viện xuống bên ngoài, hơn 10 vị đệ tử vẫn tụ cùng một chỗ tán gấu. Người này nói mình mới đã luyện thành một môn kiếm thuật, người kia nói mình phát hiện một loại dược vật hữu ích với tu đi, còn có người ta gọi là tự mình hoàn thành cái nào đó tông môn nhiệm vụ đã kiếm được bao nhiêu điểm công hiến. Lúc này, đột nhiên có người nghe được cái gì, hơi ngẩn ra, tiếng súng, tiếng súng. Hắn, nhưng trong chàng tiếng nghị luận nhỏ xuống tới,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 Hôn nguyên trận đệ tam trọng, một cái khác chính là Chu Vân, hôn nguyên tông đệ nhị trọng. Như Lục luyện tiêu cũng xông qua đệ nhị trọng, không thể nghi ngờ là đuổi nàng Chu Vân. Loại này tầng cấp người mới, đã đủ để được mời gia nhập Phong Vân Hội. Khôi phục thế nào? Viện bên trong, vị này cao cấp chấp sự hỏi tham một tiếng, không sai biệt lắm, hung thú sắp xếp xong xuôi. Đại an bài thỏa đáng. Cao cấp chấp sự lên tiếng, mang Lục luyện tiêu rất mau tới đến một cái khác trong đại viện. Cái này đại viện hoàn toàn đóng chặt lại, chỉ có một cánh cửa có thể xuất nhập. Lúc này môn này có một vị khác cao cấp chấp sự trông coi, qua cửa lớn nội bộ còn có một cái lồng sắt, trong lồng quan lấy một đầu gấu đen, con gấu đen này hình thể to lớn, cường tráng, đứng thẳng gần 3 mét, nhất là cùng cái khác loài gấu khác biệt, đầu này gấu nết miểu lúc lại lộ ra một cái sắc bén hàm răng, vòn đen gấu có được sắc bén hàm răng cùng lợi chảo đánh giết lực lượng kinh người, nhân loại chính diện không cách nào ngăn cản, ngươi có thể dựa vào thân pháp du tẩu, nhưng cao cấp chấp sự hướng bốn phía nặng nề, cao lớn vách tường nhìn thoáng qua, ngươi chỉ có 1.000 mét vuông không gian, lục luyện tiêu hiện tại tu thành lăng tiêu điểm lãng, cứ việc loại thân pháp này không lấy tốc độ bộc phát nổi tiếng, nhưng khi hắn toàn lực đem thân pháp thi triển đi ra lúc. Hoành truật Nazi, dây lát độ vẫn có thể đạt 230m mét. Cho nên, hơn 1.000 mét vuông không gian thật không tính rộng. Dựa vào quy tắc, ta cần lại hướng ngươi hỏi thăm một câu. Phải trang sông hôn nguyên trận đệ tam quan, cùng đầu này vần đen gấu liều mạng tranh đấu. Chiến đấu một khi bắt đầu, cho dù ngươi hô lên bỏ dở, chúng ta cũng không có trăm phần trăm nắm chắc có thể bảo đảm đưa ngươi theo vần đen gấu trong miệng cứu. Vâng. Lục luyện tiêu gật đầu. Đi thôi, thay đổi bộ kiếm của ngươi, ta sẽ ở nửa phút sau mở ra lồng giam. Vị chấp sự này nói, nhớ kỹ, ngươi không phải muốn chiến thắng hắn, mà là muốn giết chết hắn. Lục luyện tiêu gật đầu. Hắn cầm kiếm đứng ở trong viện, Vằn đen gấu, một loại có được lực lượng cường đại, kinh mạng sống con người lực, lại phong ngự kinh người hung thú, sinh hoạt tại Lăng Vân Sơn mạch chỗ sâu. Lăng Vân Sơn mạch giựa vào bắc, thường xuyên có thể nghe được Vằn đen gấu tập nhân sự kiện phát sinh, đại thương quốc cũng là không chỉ một lần tổ chức qua quân đội xâm nhập Lăng Vân Sơn mạch săn giết Vằn đen gấu. Làm sao Lăng Vân Sơn mạch quá mức bao la, đại lượng đào đất chủng còn đào ra bắt ngát không gian dưới đất, ít người hướng trên núi ném một cái căn bản tung không dậy nổi cái gì gần sóng, nhiều người tại giao thông không điện, lại không thông tín hiệu, lại rắn, côn trùng, chuột, kiến đông đảo tình dưới lại dễ dàng tạo thành đủ loại tổn thương. Dưới loại tình huống này, Đại Thương quốc cũng chỉ có thể cam đoan Lăng Vân Sơn mạch bên ngoài không có tương tự giã thu sinh tồn, đến nội sơn mạch chốt sâu. Không tiếp tục để ý, dưới mắt đầu này vẫn đen gấu đã bị nhốt hơn nửa tháng, chó cùng rất dậu. Lục Luyện Tiêu thậm chí có thể xem ra hắn trong mắt bạo ngược cùng hung tính. Bang, lồng giam mở ra. Tại lồng giam mở ra sát na, đầu này nguyên bản nằm sấp vân đen gấu đột nhiên đứng lên, phát ra một trận như sấm rền gào thét, giống tựa hồ là bị đói bụng một đoạn thời gian, là phát giác được bản thân khôi phục tự do đồng thời một khối lớn mấy chục kg huyết đục đang ở trước mắt lúc, đầu này vằn đen gấu không có nửa điểm do dự buộc phát ra kinh khủng sát khí thẳng hướng lục luyện tiêu phóng đi theo hắn công kích trả đạp mặt đất lúc phát ra tiếng vang đầu này vằn đen gấu chỉ ít có 5-600 kg trọng đây là cỡ nào quái vật khổng lồ hô lục luyện tiêu nhìn xem đầu này phảng phất một cỗ cỡ nhỏ xe tải đánh giết đánh tới vằn đen gấu hít sâu một hơi thân hình nửa ngồi điều chỉnh trọng tâm long bàng hổ cứ hai tay nắm ở trong tay đại thiên kiếm ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm đầu này hung thú đáng sợ thị lực thính lực tinh thần Ý chí tại thời khắc này tựa hồ ngưng tụ cực hạn, yên lặng như tờ. Tựa hồ không cần thị giác, trong đầu hắn đã xuất hiện một bộ bức họa đầu này mang theo bọc lấy thú bị nhốt chi thế, truyền mệnh đánh giết cuồng bạo chi gấu. Hắn công kích bộ pháp, hắn vận động quy tích, lực lượng của nó lưu chuyển, trái tim của nó nhảy lên. Đập. Tại giữa hai bên cự ly rút ngắn đến 10 mét lúc, lục luyện tiêu thân hình động. Hắn xem đến, thấy được đầu này vằn đen gấu toàn thân trên dưới lực lượng đã toàn bộ ngưng tụ thành một điểm, tựa như một cái không ngừng áp xúc xo, chờ đến hắn đánh giết mà xuống lúc, tất nhiên là ngưng cương cường giả đều không thể đối kháng một kích. Cho nên đoạt tại đầu này vằn đen gấu lực lượng chưa từng kéo lên đỉnh phong lúc xuống tay trước khé động dưới chân kình lực mạnh mẽ bộc phát giống như cuồng long ra biển đằng không mà lên xuyên qua toàn thân nương theo lấy trên thân tích xúc kình đạo quét sạch hai cố kình đạo ngừng tụ thành một thể toàn bộ chuốt xuống đến tay ngàn kiếm quang bên trong đón sắp đem tự thân uy thế tích lũy đến đỉnh phong vằn đen gấu ngang nhiên chém ra giống vằn đen gấu gầm lên giận giữ nương tụ công kích điên cuồng gia tốc có thể lục luyện tiêu cùng đầu này vằn đen gấu sắp chân chính va chạm sát na, thân hình của hắn đột nhiên bên cạnh rời tiêu điểm lãng trong ngáy mắt tránh đi vằn đen gấu liền một cây đại thụ cũng có thể nát bấy bổ nhào về phía trước một người một gấu giao thoa mà qua ngay tại giữa hai bên thân hình giao thoa thời khắc lục luyện tiêu ngàn kiếm quang hung hăng chém ngang trung hắc xăm gấu cường tráng thân thể khổng lồ bành một tiếng vang trầm ngàn kiếm quang tại chém trúng vằn đen gấu trong ngáy mắt một cỗ cường đại đến khó lấy ngăn cản lực phản chấn cuốn lên hắn nắm chặt chuôi kiếm trong hai tay lập tức lục luyện tiêu hai tay cốt cách một trận nhẹ vang lên cơ bắp lên từng tia huyết quang trực tiếp từ trong lòng bàn tay băng liệt mà ra từ vằn đen gấu trên thân phản chấn khủng bố đạo xuyên qua mà lên quét sạch toàn thân, Tựa Hồ muốn hai tay cầm kiếm hắn tính cả xương trụ cả tay, xương cổ tay, xương cánh tay hết thảy đùn gãy, lại đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Ống Long, cân cốt tề minh, lục luyện tiêu trên người kinh đạo kích phát đến cực hạn, phong lôi sức lực chuyển, trái tim điên cuồng đột nhiên động, thể nội khí huyết bị một lần dẫn bạo, phảng phất một tòa ẩm vang núi lửa bùng phát, hình thành gỗ thứ hai sôi trào mãnh liệt chấn động kinh lược. Long Nông, kinh đạo chấn động tầng tầng chồng lên, đồng thời kéo theo vằn đen gấu thể nội tất cả bộ phận cộng hưởng, cộng hưởng, lấy một loại hung thú không thể nào hiểu được phương thức quán xuyên bề ngoài của hắn phòng ngự, đánh vào hắn kiên cố dày đặc trong thân thể xoẹt, máu tươi bắn ra, thân hình giao thoa, Lục Luyện Tiêu trong tay ngàn kiếm quang tại song trọng chấn kình cùng hắn bạn thân mang theo sắc bén bên dưới, ngang nhiên chém vào vằn đen gấu thể nội, từ vằn đen gấu đầu lâu một bên cắt chém mà qua, cuốn lên lấy một vòng đỏ thắm máu tươi bắn tung tóe phương xa. Cùng lúc đó, song về phía trước thân hình hắn càng là cực kỳ bén nhạy rơi xuống đất, thân hình nửa ngồi, 180 độ lượn vòng hoạt bộ, đảo ngược phương hướng. Giống. bị Lục Luyện Tiêu một kiếm mấy xé rách thân thể vần đen gấu phát ra một trận thống khổ phẫn nộ gào khét, muốn lại lần nữa quay người, đánh giết cái này nhân loại có thể trong cơ thể phản phất toàn diện sẽ rách thống khổ lại là để nó chuyển động thân hình tốc độ thoáng một chậm cứ như vậy một chậm thân hình đảo ngược lục luyện tiêu đã một lần nữa ổn định trọng tâm dưới chân kình đạo lại lần nữa bùng phát tại đầu này vằn đen gấu sắp triệt để phản ứng lại thời khắc thân hình giống như ứng kích trường không bay vút lên mang theo hình sắp lướt qua đầu này vằn đen gấu đỉnh phương sát na kiếm trong tay nhắm ngay đầu này vằn đen đầu gấu sọ đâm thẳng mà xuống suy không có trôi mà vào tốt một bên vây xem một màn này U, đọc sách vê đút, vê đút, vê đút. vô cản biểu linh bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ cao cấp chấp sự nhịn không được sợ hãi than một tiếng Không chỉ như vậy, sắp lúc qua vần đen đầu gấu đỉnh lục luyện tiêu chân trái càng là tại ngàn kiếm quang trôi kiếm đỉnh, hung hăng đập mạnh. Lực lượng khổng lồ xuyên qua mà xuống, xuyên thấu qua ngàn kiếm quang truyền lại đem vần đen gấu đầu lâu triệt để xoắn nát mà lục luyện tiêu bản thân, mượn nhờ cái này đập mạnh chi lực, đang không mà lên, trong hư không một cái xoay người xoay tròn, thông qua loại này ly tâm vận động tháo bỏ xuống sông về phía trước kinh đạo, vướng vàng rơi vào mấy mét bên ngoài có tới nửa mét dày viện lạc trên tường rào. Tự động, trong nháy mắt chuyển thành tự tĩnh. Tại hắn tại trên tường rào đứng ngưng đồng thời, đầu này có tới 5600kg nặng vần đen gấu trong miệng phát ra một tiếng thống khổ diễn gì cuối cùng nặng nề đập xuống đất kích thích một trận hất bụi trước 114, thành tích đặc sắc cao cấp chấp sự tiến lên không ngừng vỗ tay có thể như thế nhẹ nhõm đánh giết một đầu hán huyết cấp hung thú tại ta chủ trì mấy chục lần sông trong trận ngươi tuyệt đối xương trên đứng hàng đầu quá khen lục luyện tiêu nói nhìn thoáng qua mình tay cầm kiếm hai tay tại chém chúng vằn đen gấu thân thể lúc bị phản chấn lực lượng chấn thương không chỉ tay kinh đạo bộc phát mang cho hắn gân cốt cực lớn phụ tải một chút cơ bắp tựa hồ cũng có dùng sức quá mạnh đưa tới kéo thương thu thương lục luyện tiêu thẩm nghĩ hắn biết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 Hiện tại điểm cống hiến với hắn mà nói chỗ dùng lớn nhất chính là hối đổi tiên thiên luyện khí thuật luyện khí hóa thần thiên cùng đổi lấy tài nguyên tu luyện, liên tiếp xông qua 3 cửa ải, hắn hết thảy có thể thu hoạch được 8000 điểm cống hiến, hối đổi cấp thứ 3 tài nguyên tu luyện trọn vẹn có thể hối đổi 4 tháng. Có cái này 4 tháng, hắn luyện tạng tạo nghệ sợ là cách viên mãn chi cảnh cũng là lúc không xa. Không chỉ như vậy, lang tiêu điểm lãng thân pháp có hy vọng đột phá, bước vào môn này thân pháp cực hạn đang phong tạo cực cảnh, mới sáng lập ra kiếm pháp cũng có thể đột phá gông xích, bước vào giai đoạn đại thành, vận khí tốt còn có thể thi triển ra thiết tưởng người thứ nhất giết chiêu tử vong lập lẫy từ lục dục mà công bên trong sát chiêu cùng cửu tiêu lôi động kiếm sát chiêu dung hợp mà thành phù hồi luyện tạng viên mãn tu vi đại thành cấp cường hóa bản tuyệt thế kiếm thuật đang phong tạo cực đỉnh tiên pháp đến lúc đó đừng nói đệ tứ trọng xông qua đệ ngũ trọng đệ lục trọng cũng không thành vấn đề trạng thái tốt hắn thậm chí có thể đi khiêu chiến một chút tương đương với ngưng cương ngưỡng cửa đệ thất trọng tại rõ ràng còn có rất đại thành trường không ở giữa tình huống dưới hắn không cần thiết vì hư danh đi mạo hiểm xung kích đệ tứ trọng một hơi qua ba cửa ta đã thỏa mãn chúng chỉ ta hiện tại bị thương như lập tức mở ra cửa thứ tư khiêu chiến sẽ có nguy hiểm tính mạng bởi vậy Chờ một cái lần lại đến sông, cửa thứ tư không muộn. Lục Luyện Tiêu nói, vị này cao cấp chấp sự nhìn Lục Luyện Tiêu liếc mắt, không chỉ không có đối với hắn lui bước cảm thấy khinh thường, ngược lại tán thưởng gật đầu, rất nhiều người liền dễ dàng mê thất tại vinh dự bên trong mà mất đi bản thân, người tại vừa mới thuận lợi chém giết như thế một đầu hoán huyết cấp hung thú lúc có thể lo liệu thanh tịnh, không tiếp tục khiêu chiến cửa thứ tư tử tụ, đây là lựa chọn chính xác, 8 năm qua, sống sáo hỗn nguyên trấn tân tấn chân truyền đệ tử tổng hao tổn 7 người, tàn 5 người, trong đó cửa thứ tư bên trong, hao tổn 4 người, tàn tật 4 người. Hắn nặng nghề nói một tiếng. Cái này hay là bởi vì theo 4 năm trước bắt đầu, môn này phụ trách lực trận nhân viên từ cao cấp chấp sự đổi thành tông môn trưởng lão, nếu không cái số này chí ít sẽ nhảy lên tới hai chữ số. Bình quân 2 năm hao tổn một cái, tàn tật một cái. Đây là Hỗn Nguyên Tông có trùng điệp bảo hộ công trình tình huống dưới tạo thành hao tổn dẫn đầu cùng tàn tật dẫn đầu. Nếu như không có Hỗn Nguyên Tông trưởng lão, cao cấp chấp sự ở bên lực trận. 8 năm qua, chết đến 2 30 cái chân truyền đệ tử đều không phải là quá sự. Bất luận kẻ nào ở ngoài sáng biết hẳn phải chết sau có khả năng bạo phát đi ra chiến lược đều là đáng sợ. chó cùng rất dậu thảm nhất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 bên ngoài đã sớm trông mòn con mắt các đệ tử chân truyền ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người hắn đến rồi đến rồi lục luyện tiêu đi ra đến cùng là thứ mấy quan bây giờ cách đệ nhị quan kết thúc cũng có hơn 2 giờ đi nhìn dáng vẻ của hắn không giống thương thế cực nặng ở bên trong cứu rút chẳng lẽ lại hắn xông đệ tam quan đi đệ tam quan nếu thật là xông qua đệ tam quan vậy liền khó lường hiện nay tiểu bảng trên thuận lợi xông qua đệ tam quan chỉ có bốn người thượng quan kiếm tâm chúa thần phương tiêu tiêu đánh đàn hắn sẽ là thứ năm lần này người mới lại ngũ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 Hắn còn cố ý dương đông chốc bị lụa trắng vải băng bó lại hai tay, đệ Tam Trọng. Nghe được Lục Luyện Tiêu thừa nhận, trong chàng không ít người hít một hơi lên khí. Quả nhiên là đệ Tam Trọng. Ta liền biết, hắn qua đệ nhị Trọng hơn 2 giờ cũng chưa hề đi ra, tất nhiên là sông đệ Tam Trọng đi, không nghĩ tới, hắn thế mà vượt qua. Lục Luyện Tiêu. 10 vị trí đầu bên trong lúc trước căn bản cũng không có nhân vật này, liền liên tiếp sông qua qua hai vị trí đầu nặng người bên trong cũng không bao gồm hắn, kết quả hắn không lên tiếng thì thôi một tiếng lên làm kinh người trực tiếp sông lên đệ Tam Trọng. Thái Nguyên Phong lần này người mới cực kỳ chói mắt à? một cái thứ ba, một cái đệ ngũ còn có cái Chu Vân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 Lần trước phương sư tỷ sống qua Hỗn Nguyên trận đệ tâm trọng không phải đã ăn mừng qua à? Rất không cần phải lại quấy nhiễu đến trên núi những người khác tu hành." Lục Luyện Tiêu nói, bổ sung một tiếng, "Ta còn muốn đi đem tin tức này cáo chi tông chủ, trước hết không phục rồi." Nói xong, chắp tay, nhanh chân hướng Thái Nguyên Phong tiến đến. "Lục sư đệ." Hai vị này chân truyền nhập Hỗn Nguyên tông đều đã có mười mấy năm tháng, tu vi cũng là bước vào hoàn huyết chi cảnh, có thể bọn hắn đuổi theo một phen, cuối cùng đúng là không thể đuổi kịp Lục Luyện Tiêu. Thật kinh người thân pháp. Vị này Lục sư đệ, lại là một vị tinh thông thân pháp chân truyền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 Đoán chừng hắn xông hôn nguyên trận thành tích sẽ không quá kém, khả năng chém giết hoán huyết cấp hung thú tốt đẹp thành tích vẫn làm cho nàng hơi kinh ngạc. Muốn biết, hắn cùng nhiễm thanh ti giao thủ đối luyện là một chuyện, chém giết một đầu hoán huyết cấp hung thú lại là một chuyện khác. Cái thành tích này cực kỳ vượt quá dự liệu của ta. Ngươi mới vừa ở vào hôn nguyên tông lúc, bất quá mới vào võ sư thôi, dưới mắt nhập hôn nguyên tông một năm, liền có thể xông qua hôn nguyên tông tam trọng. Nếu ngươi có thể sớm đến hôn nguyên tông năm, hiện tại, sợ là đã xông qua đệ tứ trọng, thậm chí đệ ngũ trọng, thu được siêu việt tông chủ chi tử hứa thần, gần với trăm năm vừa gặp thiên tài thượng quan kiếm tâm thành tích.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 Ngoài ra, nàng từ nhỏ sống ở hôn Nguyên Tông bên trong, tiếp nhận tốt nhất dạy bảo, tu hành đỉnh tiêm pháp môn, được hưởng tốt nhất tài nguyên. Nếu như đưa nàng cùng lục luyện tiêu tình cảnh đổi chỗ một chút, nàng chưa chắc có thể làm so lục luyện tiêu càng tốt hơn. Nghĩ đến cái này, nàng vụng trộm nhìn thoáng qua An Mai lại, lại Nhiễm Hải Cầm. Khó trách nàng có thể trở thành Thái Nguyên Phong phong chủ, theo hắn tinh chuẩn từ rất nhiều ngoại vi đệ tử bên trong đem lục luyện tiêu chọn lựa ra liền có thể nhìn ra nhãn lực của nàng biết bao bất phàm. Có mắt nhìn người, không gì hơn cái này. Hảo hảo cố gắng, tranh thủ tại một năm sau lại phá lũỡng trọng, lấy được tốt hơn thành tích. Nhiễm Hải Cầm tán dương. Lượng trọng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 Khiếm thấy thu được cái tin tức tốt này, ta hôm nay tâm tình cũng tệ, hai người các ngươi trên việc tu luyện có cái gì không hiểu được, cứ việc hỏi thăm, ta thay các ngươi giảng giải một phen đi." Nhiễm Hải Cầm nói. Lục Luyện Tiêu hai mắt tỏa sáng, đà tạ sư tôn. Ngay lập tức, hắn cấp tốc hỏi thăm về trên tu hành một chút điểm đáng ngờ tới. Nhiễm Hải Cầm cũng là không có giữ lại, dựa vào hắn tình huống cho rõ ràng chỉ điểm. Tại loại này không ngừng dạy bảo bên dưới, Lục Luyện Tiêu thời gian dần trôi qua có chỗ linh ngộ. Đợi đến loại này luôn truyền thân dạy kéo dài hai cái đến giờ về sau, Lục luyện tiêu càng là như là tiến nhập đặc thù nào đó trạng thái, không khỏi lộn xộn nói, trực tiếp vận chuyển lên hổ báo lôi âm thuật phối hợp tiên tiên luyện khí thuật tới. Loại biến hóa này, nhiễm hải cầm trong lòng hơi động, hướng về phía nhiễm thanh ti phất phất tay. Nhiễm thanh ti ra viện tử, đóng cửa lại, đồng thời đứng ở ngoài cửa, phòng ngừa có người tiến vào bên trong cái giày đến lục luyện tiêu linh ngộ. Thời gian nhoáng một cái, đã là gần nửa ngày thời gian. Là lục luyện tiêu từ loại này hết sức chăm chú trong tu luyện tỉnh táo lại lúc, luyện giai đoạn tu hành đã triệt để lại thành, cũng hướng phía viên mãn giai đoạn giáo bước tiến lên. Ngay tiếp theo huyết dịch cũng là bị thoáng tinh luyện một điểm. Ta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 Ngươi là chúng ta Thái Nguyên Phong thế hệ trẻ tuổi rất đệ tử xuất sắc một trong, ta cũng trở lấy ngươi thay chúng ta Thái Nguyên Phong làm vẻ vang." Nhiễm Thanh Tín nói, nữ khí một trận, "Hùng chi, tu vi của ngươi đi lên, ta và ngươi đối luyện, cũng có thể tốt hơn buông tay buông chân. Ta sẽ tận lực tu luyện, gắng đạt tới qua một đoạn thời gian lại cùng Nhiễm sư tỷ lúc giao thủ không cho Nhiễm sư tỷ lại bó tay bó chân." Lục Luyện Tiêu nói. "Thật sao? Ta chờ ngươi để cho ta toàn lực xuất thủ một ngày." Nhiễm Thanh Tín nói, trong giọng nói có chút khinh phục. Lục Luyện Tiêu cười cười, quay người rời đi. Niệm thanh ti mặc dù hóa huyết đại thành, lại đem phân quang hóa ảnh kiếm thuật tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh, nhưng đến một lần chưa diễn sinh ra đạo thứ hai sát triều, thứ hai không có kiêm tu thân pháp, thứ ba lục luyện tiêu thông qua bản thân phi phạm chuẩn âm đối sóng âm tiến hành phán đoán, có thể nhẹ nhõm nhìn ra nàng phân quang hóa ảnh kiếm thuật thật giả. Nói một cách khác, hắn khát chế nhiễm thanh ti kiếm pháp. Dưới loại tình huống này, lại đợi thêm một hai năm, chờ hắn cũng đến hoán huyết chi cảnh, thêm nữa hắn đem kiếm thuật, thân pháp toàn bộ luyện đi lên, chính diện đối quyết nhiễm thanh ti tuyệt không phải việc khó. Dù là nàng đến lúc đó tu vi lại có tinh tiến, hoán huyết viên mãn, thậm chí cả ngưng tụ cương khí cũng không ngoại lệ. Lục luyện tiêu tại phong chủ nhiễm hải cầm trong sân hoàn thành luyện tạng đại thành đột phá lúc vừa rồi nhận được tin tức phong vân hội nguyên lao thẩm thiên thu vội vội vàng vàng bước vào tưởng phong vân bị lạc bất quá khi hắn tiến nhập viện từ lúc lại phát hiện phong vân hội lại có 6 cái thành viên tại ngoại trừ hội trưởng tưởng phong vân bên ngoài còn có trương chi trần chu vân cùng khác ba vị hoán huyết cấp chân truyền đệ tử thiên thu tới ta liền đoán được ngươi sẽ tới cho nên cũng không có ngoài định mức thông báo tiếp ngươi chờ một chút nhậm sư đệ cùng phương sư muội lập tức tới ngay tưởng phong vân vừa cười vừa nói thẩm thiên thu xem đại sư minh bộ dáng rất nhanh đoán được các ngươi cũng nghe nói.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 nếu là phương sư muội có thể sống qua hôn nguyên trận đệ tứ trọng ngăn chặn lục luyện tiêu khí diễm tiếp xuống hắn tất nhiên sẽ nhu thuận xuống tới chúng ta lại cho hắn một cái cái thang bên dưới hắn tất nhiên sẽ thuận theo lại thế ngược lại là phương tiêu tiêu sắc mặt hơi đổi một chút hôn nguyên trận đệ tam trọng chém giết vẫn là hung thú nhưng đệ tứ trọng là cùng hoán huyết tiểu thành tử tụ tiến hành liều mạng tranh đấu cứ việc ta có nắm chắc nhất định nhưng ta chưa hề cùng tầng thứ này võ sư tiến hành qua liều mạng tranh đấu hiện tại liền đi xông đệ tứ trọng quá hung hiểm phương sư muội là đoán không được hóa huyết tiểu thành chân chính năng lực a tưởng phong vân Ngâm nghĩ một lát nói có lẽ ta có thể an bài một chút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 Giết chết không có gì đáng tiếc, vừa vặn cho Phương sư muội thử kiếm, là Phương sư muội sung kích huấn nguyên trận đệ tử trọng làm chuẩn bị. Nhân phong lôi trước mắt tỏa sáng, úu đọc sách vê lút vê lút vê vô cản suy. Biểu định. Phương sư muội ý của ngươi thế nào? Thượng phong vân nhìn xem Phương tiêu tiêu, Phương tiêu tiêu liên tưởng đến bản thân một đường tới trước, trên núi các đệ tử thảo luận đều là lục luyện tiêu chủ đề, không phải liền là xông qua cái huấn nguyên trận đệ tam trọng a? Nàng nửa năm trước chính là loại tiêu chuẩn này, có cái gì đáng giá kiêu nào Dưới mắt thấy tưởng phong vân hỏi thăm, nàng lập tức nói, ta không có vấn đề, như thực sự có người cho ta thử kiếm.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 Hắn sông qua Hỗn Nguyên trận đệ tam trọng đoạt được 8000 điểm cống hiến trực tiếp đổi thành 4 phần có thể gia tăng gấp 3 hiệu suất tu hành tài nguyên, trong mấy ngày này cũng một mực dùng những tư nguyên này tu hành. Dựa vào tài nguyên, nhị trọng tiên thiên luyện khí thuật, cùng hổ báo lôi âm thuật 3 thứ kết hợp, ngũ tạng lục phủ ngày càng cường thịnh, cứ theo đà này, hắn còn nắm chắc trong vòng 1 năm luyện tạng viên mãn, bắt đầu mãn huyết. Võ giả mạnh yếu, tu vi mặc dù chiếm cứ chủ lưu, nhưng lại cũng không phải là toàn bộ, võ kỹ, bí thuật, ý chí tác chiến cũng là cực kỳ trọng yếu, ta tuy là luyện tạng đại thành, nhưng võ đạo thể hệ đã thành, như liệu mạng tranh đấu, hoán huyết đại thành cũng là không đáng kể.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 Các binh sĩ lực sát thương càng là hoàn toàn ỷ lại tại súng ống nhóm vũ khí. Võ giả cấp công kích cùng súng ống bị phế sạch, gián tiếp tính đem ngưng cương thân phận nhảy lên tới một cái độ cao mới. Cửu Tiêu Long Ngâm bí thuật tăng phúc Cửu Tiêu Lôi động kiếm thuật, cũng có thể đem Cửu Tiêu Lôi động kiếm bên trong ẩn chứa chấn kình tại chính xác một khắc này dẫn bạo, tạo thành nổ tung tính hiệu quả, giống như trên cơ thể người bên trong đánh ra khoang chống tổn thương, ta Cửu Tiêu Lôi động kiếm thuật gia nhập lục dục ma công. Lục dục ma công lớn nhất tệ nạn chính là phát tác chậm chạp, nếu có thể nhường Cửu Tiêu Long Ngâm bí thuật giống như dẫn bạo Cửu Tiêu Lôi động kiếm thuật bên trong chấn kình, dẫn bạo lục dục ma công đối thần kinh, thói quen quá nhiều.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 Hàng mẫu đã có, tiếp xuống chính là tu sửa một chút. Lục luyện tiêu mang trên mặt vẻ tươi cười, không chỉ tu sửa, còn phải sớm cùng Lý Trường Minh, Lưu Minh bọn hắn nói một chút, là cái này bài ca khúc mới phát hành tạo thế, đến nội hôn nguyên tông xây dựng công ty mới, muốn lợi dụng bên trên, sợ còn cần một chút thời gian, cái này bài hát không dự được, chỉ có thể chờ đợi hạ một bài. Lên gen. Nhưng vào lúc này, một cái tin nhắn phát tới, Lục luyện tiêu, Tiểu Nhu đều nhanh cũng bị người lừa gạt chạy, ngươi có quản hay không hả nhá? Gửi thư tín người là Trương Tiểu Huyền, nữ khí không thể nào khách khí bộ dáng. Lục luyện tiêu xem hơi ngẩn ra. Tình huống như thế nào? Hắn đoạn thời gian gần nhất khá là bận rộn, đi Thiên Hải Đại học Nghệ thuật thời gian đi ít, nhưng Ngư Tiểu Nhu phản ứng rất bình thường, làm sao một bộ muốn bị lừa gạt chạy bộ dáng? Hắn lúc trước coi trọng tiểu cô nương này, không cũng là bởi vì tiểu cô nương này trùng thực a. Chuyện gì xảy ra? Lục Luyện Tiêu hỏi một tiếng. Chuyện gì xảy ra ngươi sẽ không bản thân đến xem a, ngươi nói một chút người, bao lâu không có hẹn chúng ta nhà tiểu Nhu rồi. Đừng tưởng rằng ngươi là ngôi sao ca nhạc thì ngon. Trương Tiểu huyền trong giọng nói mang theo khí. Lục Luyện Tiêu nhìn một chút, hắn nghĩ nghĩ mình bây giờ thân phận. Hôn Nguyên Tông chân truyền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 đạo diễn thách nhân vật phong vân vương thăng tuệ hồ đang theo đuổi ngư tiểu nu đồng học, thậm chí cũng không tính là truy cầu lấy vương thăng thân phận trong trường học có thể cự tuyệt được nữ nhân của hắn không nhiều chính hắn cũng cho là như vậy vương thăng lục luyện tiêu căn bản chưa từng nghe qua cái tên này vương thăng là trường học danh nhân ta vừa lúc biết hắn bên người một người bạn dựa vào ta nghe nóng tại một lần cùng bằng hữu giao lưu sương vương thăng xương học viện âm nhạc ngoại trừ cái kia mấy đóa kim hoa bên ngoài không có hắn trong một tuần bắt không được nữ nhân vừa lúc ngư tiểu nu lý đình đình trương tiểu uyển mấy người tại phủ cận đùa giỡn trải qua vốn là Lý Đình Đình hấp dẫn ánh mắt của hắn, mấy người bọn hắn đi lên bắt chuyện, bởi vì quá trình bên trong Ngư Tiểu Nu Đồng học một lời không phát, liền bị bên cạnh Bằng Hưu giật dây lấy đem mục tiêu đối mặt nàng cũng cùng Bằng Hưu đánh cược một vòng làm hạt định. cái tin tức này qua đi, hắn lập tức tái phát tới một cái tin tức, trong mấy ngày này, hắn một mực đối Ngư Tiểu Nu Đồng học triển khai thế công. Lý Đình Đình, lục luyện tiêu đối Ngư Tiểu Nu cái này bạn cùng phòng tự nhiên cũng có ấn tượng, tướng mạo không tệ, dáng người rất tốt, không, không thể nói tốt để hình dung, mà là nóng bỏng. Đường con 10 điểm hỏa mỹ, đi trên đường, sắc thực rất dễ dàng hấp dẫn hắn người ánh mắt. Cho nên, đây coi như là một trận thai bay vạn gió rồi. Xem như thế đi, chính là ông Thăng cùng ở giữa bạn bè đánh cược. Cái này Gung Thăng lai like là gì?" Lục Luyện Tiêu nói. Phu đạo viên trầm mặc một lát, thoáng giảm thấp xuống một chút thanh âm, "Cự Lãng khoa học kỹ thuật chủ tịch kiêm chấp hành tổng giám đốc ông bày nhi tử." Thân phận này, Lục Luyện Tiêu khẽ giật mình. Rất cao minh. Cự Lãng khoa học kỹ thuật, cái này thế nhưng là đại thương quốc Tam Đại xã giao môn hộ một trong. Cứ việc những năm gần đây tại đi xuống dốc, có thể thị giá trị vẫn có gần 80 tỷ. Dạng này một công ty, đã tính được trên chân chính quái vật khổng lồ.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 Đại bộ phận nữ học sinh trên mặt cũng tràn đầy vẻ hâm mộ, một bộ hận không thể thay vào đó bộ dáng. Thiên Hải Đại học Nghệ thuật cùng phổ thông Đại học khác biệt, chỗ này trường học các học sinh so với người bình thường sớm hơn tiếp xúc đến trên xã hội các loại vô liếng. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn rất rõ ràng ông Thăng cự lãng Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành chi tử cái thân phận này ý vị như thế nào. Đoan chừng cũng chính bởi vì ở vào loại hoàn cảnh này mới có thể nhường ông Thăng nói ra học viện âm nhạc bên trong ngoại trừ giải rác mấy người, không có hắn trong một tuần bắt không được nữ nhân câu nói này. Lục luyện tiêu tới, lúc này Nương Tiểu Nhu trong phòng ngủ Lý đỉnh Đình tựa hồ thấy được Lục luyện tiêu phát ra một tiếng kinh hô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 Lý Đình Đình đứng ra trưởng nghĩa nói: "Lý Học Moại, đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ta thế nào? Ta truyền luôn thì thế nào? Không có chứng cứ ngay ở chỗ này ăn nói linh tinh, coi chừng ta kiện ngươi phỉ báng." Vương Thăng trong lúc nói chuyện trên mặt vẫn mang theo ngoạn vị tiểu dung. "Ngươi?" Lý Đình Đình có chút chán nản. "Lục Học trường. Nư Tiểu Nhu nhỏ giọng kêu một câu, muốn Lục Luyện Tiêu mau rời khỏi. "Bất quá, Lục Luyện Tiêu trong đầu lại là đổi qua rất nhiều ý niệm. Một cái thị giá trị gần 80 tỷ khoa học kỹ thuật công ty, có mạng lưới quan hệ cùng năng lượng chi lớn, có thể nghĩ. Bất quá, Cự Lãng khoa học kỹ thuật không phải cái gì gia tộc thức xí nghiệp, hắn cầm cổ thành viên hết sức phức tạp, dù là thân là chủ tịch Vung Bay, nghe nói nắm giữ cổ phần cũng không đến 10%, toàn bộ tổng quản lý cộng lại có cổ phần cũng không đến 2 thành, còn lại đều là bị tất cả đại đầu tư công ty chia lãi. Vừa nghĩ như thế, đừng nói Vung Thăng chỉ là Vung Bay nhi tử, coi như Vung Bay bản thân tới, lấy hắn hôn nguyên tông chân chuyển thân phận, thật cũng không tất yếu kiên kỵ. Võ đạo giới cùng giới kinh doanh thân phận, xưa nay không là ngang nhau. vương thiếu phải không? Ngươi muốn chơi trò chơi là ngươi sự tỉnh, lấy ngươi ngươi cũng xác thực có thể đổi tới cơ hội chính thành ngươi muốn đuổi theo đến nữ tính bất quá ngư học muội đã minh xác cử tuyệt người, người vẫn ở chỗ này dây dưa không nứt, khó tránh khỏi có chút mất thân phận. lục luyện tiêu không tiêu ngạo không tự ti nói, ồ, người đang dạy ta làm việc. vương thăng ánh mắt rơi xuống lục luyện tiêu trên thân, ta chẳng qua là cảm thấy giống như công thiếu nhân vật như vậy không cần thiết ép buộc, có câu nói nói hay lắm, dưa hái xanh không ngọt. nhưng là giải khát ta. vương thăng trực tiếp đánh gãy lục luyện tiêu, hắn duỗi duỗi tay, lập tức liền có tiểu đệ tiến lên, đưa lên gói, cũng rất cung kính thay hắn đem gói đốt. hứa hồ, hắn nhẹ hít một hơi, một cái vòng gói nôn tại lục luyện tiêu trên mặt, ngươi thì tính là cái gì? một cái hắt,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 Lục luyện tiêu trong lòng từ đấy lòng cảm khái một tiếng, trên xã hội không có khả năng gặp lại đơn thuần như vậy. Hoặc là nói người ngu xuẩn. Hắn nghĩ tới từng tại trên mạng lưu truyền một đoạn có quan hệ hội trưởng hội học sinh đối thoại đại học, đúng là nhân sinh bên trong cuối cùng một khối thuần khiết chi địa. Ừm. Vương Thăng vốn cho là mình có thể nhìn thấy lục luyện tiêu cái này ban bố mấy bài đỏ bài hát ca sĩ hướng mình chịu nhận lỗi, lại hoặc là sám xỉu thoát đi hiện trường. Hắn dùng tốt loại phương thức này nhường trước mắt những ngày này thật học mọi sớm kiến thức đến trường thành xã hội tán cốc, kết quả không tới, lục luyện tiêu thế mà không có động tĩnh gì, một điểm biểu thị cũng không có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 đúng phải loại này ngẽ con mới để không sợ cọp, không biết thế gian hiểm ác u sầu, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đồng dạng tiểu ca tinh, thậm chí nhất tuyến ca sĩ đối mặt hắn nguy hiểm, thức thời lời nói cũng sẽ lập tức chịu nhận lôi. Trước tiên cùng hắn nhìn chúng nữ nhân phân rõ giới hạn bảo toàn bản thân, có thể lục luyện tiêu loại này không biết trời cao đất rộng người, uy hiếp của hắn thật đúng là không có một chút tác dụng. đã uy hiếp vô dụng. Vương Thăng ánh mắt dần dần lạnh xuống, rất nhanh, khả năng một tháng, thậm chí nửa tháng, ngươi liền sẽ học được như thế nào chân chính là người. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, ta bất thắng chính, chính đạo chiếu sáng diệu thiên địa, chắc chắn xua tan hết thệ tà ác. Lục luyện tiêu thần sắc kiên quyết nói, Vương Thăng cười nhác lại cùng Lục luyện tiêu nói nhảm, quay người trực tiếp rời đi. Ngược lại là mấy vị tiểu đệ tiến lên, Vương thiếu, chúng ta tiếp xuống, chờ lấy xem kịch vui đi. Những thứ này không có trải qua xã hội đánh đập người chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Gia đại học tòa này thắc nhả, tiền tài, quyền thế mới là hết thảy. Vương Thăng cũng không có tận lực thu liêm thanh em của mình, hắn lưu lại lời nói này mục đích đúng là nhường Lục luyện tiêu bọn người sống ở hoang loạn bên trong. Quả nhiên, Lý đình đình, nương tiểu trong thần sắc cũng có một ít lo lắng, không có chuyện gì, yên tâm đi. Vương Thăng tên tuổi nghe vào không nhỏ nhưng trên thực tế chỉ là một cái con nhà giàu thôi, sao có thể thật có năng lượng gì? Cự lãng khoa học kỹ thuật cũng không phải chủ tịch ông bay một người nói tính toán, chúng chi ta cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Lục luyện tiêu đem trong tay điện thoại giương lên, tại ta đã nắm giữ nhất định chứng cứ tình huống dưới, nếu như hắn thật muốn làm cái gì, ta tất nhiên có thể làm cho bọn hắn trả giá đắt. Lý đình đình, ngư tiểu nhu hai người nghe được hắn lời nói, tâm tình ngược lại là đã thả lòng một chút. Lục luyện tiêu nói không sai, hắn không phải cái gì tiểu nhân vật, mà là có được mấy bài nồng nhiệt ca khúc, fan hâm mộ ngàn vạn cấp nhất lưu ca sĩ mà Cự Lãng Khoa học Kỹ thuật cũng không thể là vì chủ tịch chi tử ông thăng đánh nhau, vì thể diện thật đi nhằm vào Lục Luyện Tiêu, nếu không cá chết lưới rách bên dưới, Cự Lãng Khoa học Kỹ thuật thị giá trị tất nhiên trên phạm vi lớn hạ xuống, dù là hạ xuống 1 2%, đều là mười mấy ước hao tổn. Vì ra một hơi tổn thất mười mấy ước thị giá trị, Vương Bay mượn ý, cái khác cổ đông cũng không mận ý. Lục Học trưởng, thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Ngư Tiểu Nhu hướng về phía Lục Luyện Tiêu câu nệ không người chào. Cái này cũng không trách ngươi nhóm muốn trách chỉ có thể trách ông thằng, bất quá rất nhanh, sự tình liền sẽ đi qua, không cần suy nghĩ nhiều.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 Nữ Tiểu Nhu sau khi xem xong, lại là có chút đoán không được. Một hồi lâu, nàng mới cân nhắc một chút ngôn ngữ nói, cái này bài hát, biểu diễn độ khó thực tế quá cao, cao đến toàn thế giới sợ sợ đều chưa chắc có thể có bao nhiêu người có thể hoàn thành diễn dịch, hắn có lẽ sẽ trở thành một bài vĩ đại ca khúc, nhưng lục học trưởng ngươi bị cả nước, thậm chí bị thế giới mọi người chớ ghi khác, tựa như kỷ lục thế giới, không cần gì nhân tố, vẹn vẹn bởi vì hắn là đệ nhất thế giới, nhưng tương tự, cái này bài hát, Mỹ cảm bên trên có khiếm quyết, ta không biết hắn có thể hay không lưu hành bắt đầu. Mỹ cảm khiếm quyết. Lục luyện tiêu khẽ giật mình, Hắn cảm thấy cái này bài hát hắn viết rất tốt, à, đem ca khúc ngày đó lại diễn dịch cùng mình siêu phàm âm vực kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, đơn giản đủ để đi bình luận thế gian vĩ đại nhất ca khúc một trong. Làm sao? Tất nhiên, cái này bài hát cần âm vực biến hóa đối biểu diễn người yêu cầu quá cao, có thể tại hoàn thành những thứ này âm điệu biến hóa đồng thời vẫn bảo trì đầy đủ kinh người mỹ cảm bản thân liền là một cái có thể xưng hy vọng xa vời sự tình, cho nên dù là hắn tại Mỹ cảm bên trên có khiên khuyết, nhưng ta vẫn tin tưởng, cái này bài hát tại âm nhạc giới bên trong tất nhiên sẽ có một chỗ cắm rủi, lục học trưởng nói không chừng cũng có thể bằng vào cái này bài hát thu hoạch rất nhiều giải thưởng. Từ đó trở thành chân chính đỉnh tiêm âm nhà người. Ngư Tiểu Nhu do dự còn nói ra khác một loại khả năng. "Ta hiểu được, ta sẽ nghĩ biện pháp bù đắp cái này trong bài hát hiếm khuyết mỹ cảm, ta muốn để cái này bài hát nghệ thuật cùng lưu hành cùng tồn tại." Lục Luyện Tiêu nói, tiếp tục cùng Ngư Tiểu Nhu trao đổi một chút ca khúc mới chi tiết, cũng mời hai người ăn một bữa cơm tối, sau đó vội vàng rời đi. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 118, đề án Tại mới vừa rồi cùng ông Thăng Phát sinh xung một lúc, hắn có một cái rất tốt giải quyết vấn đề phương pháp, đó chính là trực tiếp quang minh bản thân Hỗn Nguyên Tông chân truyền đệ tử thân phận. Dù là ông Thăng là cái bất học vô thuật con nhà giàu, có thể sinh hoạt tại Lăng Vân Sơn mạch chân núi Vân Hải thị, liền không khả năng chưa nghe nói qua Hỗn Nguyên Tông. Chỉ cần nghe qua Hỗn Nguyên Tông, tin tưởng thái độ của hắn rất nhanh sẽ phát ra 180 độ chuyển biến. Bất quá, nhìn xem ngang ngược cản rỡ ông Thăng, Lục Luyện Tiêu trong lòng có một cái mới ý nghĩ. Một cái. Nói không chừng rất nhanh, liền có thể hoàn thành Hỗn Nguyên Tông tuyên truyền môn hộ kiến thiết ý nghĩ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 Lục Luyện Tiêu rất mau đem phương án chi tiết hoàn thiện một chút, lại 10 giờ sáng nhiều trùng, vội vàng lên hôn nguyên tông, cũng tìm được phong chủ nhiễm Hải Cẩm. Làm Thái Nguyên Phong phong chủ nhiễm Hải Cẩm trong ngày thường tự nhiên có mình sự tình còn bận rộn hơn, bất quá, nàng tựa hồ biết Lục Luyện Tiêu không phải cái ưa thích loại người người, đối với Lục Luyện Tiêu đưa tới đồ vật đối đãi thái độ rất chân thành. Tại bỏ ra một cái đến giờ cẩn thận hiểu rõ một chút cái phương án này về sau, nàng trước một bước để cho người ta đem tin tức chuyển cáo tông chủ Hứa Thế An, liền cơm chưa cũng bất chấp dùng ăn, liền vội vàng hướng chủ mạch mà đi. Làm hắn đi vào chủ mạch thái nhất địa lúc, Hứa Thế An đã tại chỗ này chờ đợi.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 Cự lãng khoa học kỹ thuật có ký tên hiệp nghị chân vũ môn chúng ta có thể không dành để ý, có thể bọn hắn ở trong xã hội có lực ảnh hưởng lại không thể bỏ qua. Thần sát hắn nghiêm nghị nói, dạng này một cái đại tập đoàn, ngoại trừ cùng võ đạo giới có quan hệ bên ngoài, giới chính trị, giới kinh doanh cũng tương tự không nhỏ lực ảnh hưởng. Chúng ta như cưỡng ép chiếm cư cự lãng khoa học kỹ thuật công ty, át phải gây nên cực lớn tiếng vọng, như gây nên dư luận phong bạo, liền liền nội các tổng thống đoán chừng đều sẽ trực tiếp tìm chúng ta nói chuyện. Hôn nguyên tông mặc dù là đỉnh tiêm võ đạo thế lực, có thể tại đại thương quốc cuối cùng còn làm không được trích thủ giả thiên tình trạng. Mười mấy ức, vài tỷ. Thậm chí trục tỷ cấp quy mô công ty tập đoàn bọn hắn đều có thể không để vào mắt, nhưng đến cự lãng khoa học kỹ thuật loại này thể lượng. Bọn hắn rất khó dựa vào sức ảnh hưởng của mình trực tiếp nghiên chết. Phương án của ta bên trong tuy là nhập chủ cự lãng khoa học kỹ thuật, nhưng lại cũng không phải là thông qua bạo lực bức hiếp, mà là văn minh tuân theo luật pháp thủ đoạn tiến hành thu mua. Lục luyện tiêu nói. Thu mua. Cự Lãng khoa Học Kỹ Thuật hiện tại thị giá trị là 7180600 triệu, chúng ta Hôn Nguyên Tông như muốn thu mua, ít nhất phải tràn giá ba thành trở lên, lấy 51% cổ phần đến tính toán, liền cần 521 ức. Chúng ta Hôn Nguyên Tông mặc dù có không ít sản nghiệp, đồng thời chấp trưởng lấy khổng lồ tiền mặt chạy, nhưng muốn trong thời gian ngắn gom góp khổng lồ như thế kim mạch, sợ sợ vẫn không phải chuyện dễ dàng đi. Vui xuống nói: "521 ức. Nếu như hướng ra bên ngoài thế lực mở miệng, trong nửa tháng gom góp cái số này tiền mặt không khó, nhưng vì một cái tuyên truyền môn hộ, cao tầng sẽ không tốn hao to lớn như vậy đại rối." Hứa Thế An nói rõ ra hai cây ngón tay, 100 ức, cái này tuyên truyền môn hộ, tông môn nhiều nhất cho 100 ức đầu tư. 100 ức, đầy đủ. Lục Luyện Tiêu nhìn xem Hứa Thế An nói, nếu như Hứa tông chủ nguyện ý cho ta đầy đủ tín nhiệm, ta có nắm chắc tại Tốn Hao 100 ức tình huống dưới, bình yên vô sự cầm xuống cự lãng khoa học kỹ thuật, hoàn toàn cổ phần khống chế. Tốt nhất tình huống chính là hoàn toàn cổ phần khống chế. Nha. Hứa Thế An nhìn xem Lục Luyện Tiêu, như vậy, ngươi như thế nào để chúng ta tín nhiệm ngươi, cũng đem 100 ức vốn lưu động giao phó cho ngươi. Lục Luyện Tiêu đem phần thứ hai đã sớm chuẩn bị tư liệu đem ra đây là ta cùng bộ thứ nhất phương án đồng thời tiến hành đệ nhị bộ phương án, hứa thể an, hứa tinh, vệ đông, vui sướng mấy người tiếp nhận lục luyện tiêu đưa tới tư liệu, nhìn một lát, từng cái thần sắc ngạc nhiên, ngay sau đó vệ đông tựa hồ nghĩ tới điều gì, mừng rỡ, ngươi nhưng có chứng cứ, lục luyện tiêu trực tiếp đem bản thân thu cái kia video điểm kích phát ra, bên trong đặt vào, chính là vương thăng đối với hắn đủ loại khiêu khích, Bằng vào vương thăng hành động, ta lúc ấy có thể trực tiếp xuất thủ, đem đánh giết, tất nhiên, đây là là hôn nguyên tông kết thu cách làm, cách làm chính xác là báo ra bản thân huân nguyên tông chân truyền thân phận, nhường thăng bộ, Nhượng bộ không thể được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 hoặc nhiều hoặc ít có chút danh khí, hắn nếu muốn phong sát ta, tất nhiên vận dụng cha hắn thân, cũng chính là cự lãng khoa học kỹ thuật chủ tịch lực lượng. Bởi như vậy, không phải ta cái này hôn nguyên tông chân truyền cùng cự lãng khoa học kỹ thuật con nhà giàu mâu thuẫn, hắn một khi vận dụng cự lãng khoa học kỹ thuật lực lượng, chính là cự lãng khoa học kỹ thuật đối ta vị này hôn nguyên tông chân truyền hãm hại. Lục luyện tiêu mỉm cười, dựa vào ngang nhau trả thù nguyên tắc, hôn nguyên tông hoàn toàn do lý do đối hắn tiến hành phản kích. Không tệ, cái gì amiu a, a Cẩu, cũng đến chúng ta nguyên tông trên đầu tới. Thật cho là chúng ta nguyên tông những năm gần đây không tranh quyền thế, từng cái liền cũng ăn chay niệm phật hay sao? Hứa Thế An nói, chỉ vào trong đó một con đường, Cự Lãng khoa học kỹ thuật là chân vũ môn khách hàng lớn. Vâng, hợp tác với chân vũ môn ba nhà mấy chục tỷ cấp, thậm chí trăm tỷ cấp đại hình xí nghiệp một trong. Lục Luyện Tiêu gật đầu. Vậy thì thật là tốt. Hứa Thế An nói, trong khoảng thời gian này dưới núi những cái kia khoé gió nổi mưa người cứ việc không có rõ ràng chứng cứ cho thấy là chân vũ môn ở sau lưng giở trò quỷ, nhưng chúng ta võ đạo bên trong người làm việc, muốn chứng cứ gì? Chân vũ môn có hiểm nghi là đủ rồi. Liên lấy cái này Cự Lãng khoa học kỹ thuật, gõ một chút chân vũ môn. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại. Hờ hững nói, như chân Vũ Môn dám can đảm làm cản, liền diện chân Vũ Môn, Tông chủ anh minh, Lục luyện tiêu chắp tay nói, ngươi để cập phải vận dụng một trăm mức tài chính là chỉ, Cự lãng khoa học kỹ thuật phía sau còn có rất nhiều lớn vốn liếng cầm cổ, một chút lớn vốn liếng thậm chí cùng Hoàng thất có dinh dấp, cứ việc chúng ta hôn nguyên tông chiếm cứ lấy chữa lý, có thể trực tiếp đem Cự lãng khoa học kỹ thuật chiếm lấy, nhưng không khỏi gây thù hằn quá nhiều, vẫn là tốn hao một chút tiền tài đem những thứ này vốn liếng dọn bãi. Lục luyện tiêu nói, Hoàng thất, hứa thế an gật đầu, mấy chục tỷ gần ngàn ước tập đoàn vì cái gì như thế khó giải quyết cũng là bởi vì hắn quá mức phức tạp lục luyện tiêu có nắm chắc dùng một trăm ước đem những thứ này chuẩn bị ở sau dọn bãi rất tốt xem ra tông chủ đã có quyết định vệ đông mỉm cười nói không tệ hứa thế ăn nói nữ khí một trận nguyên bản còn muốn chờ một đoạn thời gian lại triệu khai hội nghị thương thảo chúng ta hôn nguyên tông tuyên truyền môn hộ thành lập một chuyện đã lục luyện tiêu đã đưa lên một cái tuyệt hảo kế hoạch biết được nghị liền sớm đi nói xong hắn trực tiếp nói với ra bên ngoài cửa một tiếng xuân lôi hà vũ thu phong đông tuyết triệu tập nguyên nguyên khí nguyên thủy nguyên ba phong phong chủ Cùng trưởng lão viện có rảnh rỗi trưởng lão tới trước, 2 giờ chiều nghị sự. Vâng, tông chủ. Ngoài cửa rất nhanh truyền đến một trận lên tiếng. Tốt, chúng ta đi trước ăn một bữa cơm, Lục Liên Tiêu, ngươi đến lúc đó tổ chức một chút phát biểu." Hứa Thế An ngâm nghĩ một lát, nói, "Nếu như ngươi có thể thuyết phục mấy vị phong chủ cùng trưởng lão, mới xây dựng công ty, ta có thể cho ngươi 2% cổ phần, làm ngươi giám sát công ty phát triển, cùng cung cấp cái này một cơ hội khen thưởng. Cự Lãng khoa học kỹ thuật. Cái này thế nhưng là thị giá trị 7180600 triệu cái vật khổng lồ. 2% cổ phần. Cái kia cũng tương đương với gần 16 ức.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 Trọng điểm ở chỗ thân là chân truyền đệ tử hắn nhận lấy cự lãng khoa học kỹ thuật chủ tịch chi tử Vũ Lục, mà cự lãng khoa học kỹ thuật lường tựa chân vũ môn, chân vũ môn đang gây hấn với Hôn Nguyên tông huynh nghiệm. Dưới loại tình huống này, vị này nhị trưởng lão thông khế thông qua được vận dụng tông môn lực lượng đả kích cự lãng khoa học kỹ thuật chương trình nghị sự. Lục luyện tiêu cùng Hứa Thế An tông chủ đám người mục đích, xem như đạt thành một nữa. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 119, gió nổi lên. Rất nhanh, mấy vị rõ ràng thuộc về phái bảo thủ trưởng lão, phong chủ nhau nhau rời đi.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 lại không đến mức toàn quân bị diệt, chỉ ít có thể đem tin tức truyền đi. Đến nỗi 4 chi tác chiến tiểu đội, luyện khí hóa thần đều sẽ bị bọn hắn ỷ vào nhân số ưu thế tại chỗ vây giết. Toàn bộ Hôn Nguyên tông phòng tác chiến tiểu đội đều chỉ có 6 chi, như lại muốn thành lập cái khác tác chiến tiểu đội, liền cần theo ngoại vi đệ tử, xuống núi đệ tử, cũng chấp sự chúng chiêu ông. Thời khắc tất yếu có thể điều động 4 chi tác chiến tiểu đội, cố lực lượng này, trừ phi là chân vũ môn toàn diện đột kích, nếu không đủ để dẹp thiên hà thị bất luận cái gì một nhà thế lực." Vệ Đông nói, hành động lực lượng đã có nhưng hành động tài chính nhưng không có nhóm xuống tới, lấy quyền hạn của ta mặc dù có thể triệu tập một chút tài chính đến, nhưng số lượng sẽ không vượt qua 30 ước. Hứa Thế An nói, "Dù sao bọn hắn những thứ này tông môn người sĩ không giống giới kinh doanh nhân sĩ, từng cái thân gia trên trăm ức, mấy chục tỷ, liền lên trăm tỷ cũng có. 30 ước hắn đều đã tham ô một chút tông môn tiền bạc. Tài chính không đủ. Chúng ta liền không tốt đem những cái kia thâm hậu người thanh lý đi ra, muốn làm được hoàn toàn cổ phần khống chế cũng liền kém một chút, chỉ có thể lui cầu kỳ thứ, truy cầu 67% cổ phần khống chế." Vui sướng nói theo, cũng là chưa hẳn. Lúc này, Lục Luyện Tiêu mở miệng nói, "Tông môn tài chính không được phép điều động, chúng ta có thể từ nội bộ mộ tập tài chính, hôn Nguyên Tông không ít chân truyền những năm gần đây cũng là tích lũy xuống không ít tài phú, một chút người nổi bật một hơi xuất ra hai ba ước tiền mà không phải việc khó, chỉ cần chúng ta nguyện ý mở rộng ban giám đốc, tin tưởng vẫn là có rất nhiều người nguyện ý tham bên trên một cô. Tại tông môn nội bộ mộ tập tài chính, Hứa Thế An trong lòng hơi động. hôn Nguyên Tông lấy võ đạo hộ tống nhập cổ phần, chiếm cứ 67% cổ quyền, các 33% cổ phần thì dựa vào mộ tập 100 ức tài chính phân chia, tức mỗi 300 triệu chiếm 1% cổ phần.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 Một cái có thần cảnh chấn giữ công ty, lại có thể điều động bao quát lửa tinh. Vệ Đông, vui sướng, cùng bốn chi huynh nguyên tông tác chiến tiểu đội ở bên trong 11 vị ngưng cưng và mấy chục vị hóa huyết, luyện tạng, cố lực lượng này, cho dù so với một tòa nhất lưu đại phái cũng không kém cỏi bao nhiêu. Những Phong chủ ra mặt tiến đến công ty mới nhậm chức, sợ là sẽ phải gây nên trưởng lão hội bất mãn. Vệ Đông có chút do dự. Có cái gì bất mãn? Ta tại huynh nguyên tông nhiều năm như vậy, cũng là quen biết không ít hảo hữu. Tam trưởng lão phượng tiểu âm, ngũ trưởng lão trình ngự kiếm cùng ta quan hệ cũng không tệ, bọn hắn bất mãn lại có thể làm gì ta? chẳng lẽ lại còn có thể tháo bỏ xuống ta Thái Nguyên phong phong chủ chức vụ chúng ta bốn phong chi vị đời đời truyền lại trừ phi tông chủ và trưởng lão hội cũng giúp cho thông qua bằng không cầm không hết ta phong chủ chức vụ nhiễm hải cầm rộng rãi nói hôn nguyên tông bên trong thân phận cao nhất tự nhiên là thái thượng trưởng lão mặc dù theo 8 năm trước thái thượng trưởng lão theo mặt trăng sau khi xuống tới liền không tiếp tục để ý tông môn sự tỉnh thậm chí không thể nào hiện thân nhưng hắn thân phận địa vị không người có thể dung chuyện quá trên phía dưới chính là tông chủ hướng xuống hai vị phó tông chủ bốn vị phong chủ thậm chí cả các trưởng lão mặc dù thuộc về một cái cấp độ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 Hứa Thề An gật đầu, Lục Luyện Tiêu, ngươi lại xuống núi tìm hiểu một chút cự lãng khoa học kỹ thuật công ty động tĩnh. Nói, hắn đem một cái lệnh bài đưa tới trên tay hắn, đây là thư sau U Hùng Tiểu đội đệ nhị tiểu phân đội, bọn hắn tại tỉnh báo thu thập một khối cực kỳ chuyên nghiệp, ngươi tiếp xuống cần bất cứ lúc nào bàn tay nắm cự lãng khoa học kỹ thuật động tĩnh, ta tạm thời đem cái này tiểu phân đội giao cho ngươi. U Hùng Tiểu đội, Vệ Đông, vui sướng sắc mặt hơi đổi một chút, chi này lực lượng bọn hắn nghe nói qua, tên đầy đủ U Bình bộ, đây là hoàn toàn thuộc về tông chủ lực lượng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 Cự Lãng khoa học kỹ thuật thị giá trị 7180600 triệu, 1% cổ phần thì tương đương với 7 8600 vạn, dưới mắt chỉ cần tốn hao 300 triệu liền có thể trong tương lai thu hoạch được gấp 2 ở trên mức lợi. Loại chuyện tốt này tuyệt đối sẽ có người xu thế chi như phụ. Trên thực tế cũng như hứa thế an đoán như vậy, tin tức thậm chí chưa hoàn toàn quyết tán, từng cái có chút ra tư xuống núi chân truyền nhau nhau nhận lấy 1 2% cổ quyền. Nửa ngày không đến, còn lại 17% cổ quyền đã bị từng cái chân truyền đệ tử chia cắt sạch sẽ. Bọn hắn tồn tại cũng là một không tệ mạng lưới quan hệ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 Lành phải túi người chảo, đa tạo phong chủ. Nhiễm Hải cầm khẽ vươn tằm, bước vào cái này vòng xoáy, mặt ngươi gặp nguy hiểm tăng lên không ít. Mặc dù có ta cùng tông môn tác chiến tiểu đội tại, nhưng chính ngươi tu hành cũng không thể sơ hốt, ngoại lực lại nhiều, cho dù tốt, cũng không sánh bằng tự thân cường đại. đệ tử ghi nhớ phong chủ dạy bảo, lục luyện tiêu lại lần nữa hành lễ. Lục luyện tiêu Hạ Sơn trước tiên triệu kiến U Minh tiểu đội thông tin người lưu phong, đến nơi khác ba người ẩn thân chỗ tối cũng không lộ diện. Trên thực tế cho dù hứa thế an hòa ủm bộ người tiếp xúc lúc cũng là cùng thông tin người giao lưu, cho đến nay hắn nhìn thấy U Minh bộ thành viên không đến 10 cái. Hạ lệnh nhường Lưu Phong mấy người toàn diện điều tra cự Lãng Khoa học kỹ thuật động tính lúc, Lục Luyện Tiêu cũng là về tới dưới núi. Không ra hắn sở liệu, vương thăng phản kích rất nhanh. Ngày thứ hai buổi chiều, hắn tại rất nhiều vong đứng lên số tài khoản cũng bị chẳng biết tại sao phong cấm. Thượng truyền đủ loại tác phẩm nhau nhau loại bỏ, mà hắn cái kia mấy thủ thành tên ca khúc, cũng bị từng cái uy tín chuyên gia điểm danh bình phán, luôn mồm xưng những thứ này âm nhạc như là tạp âm, làm hư đại thường quốc âm nhạc giới tụ. Dù là chất lượng bất phàm mã não thạch cũng không ngoại lệ. Ngoài ra Lục Luyện Tiêu tại siêu cấp trong tiếng ca tấm màn đen giờ khắc này cũng là rốt cục bị vạch trần đi ra. Từng cái nhân sĩ nội bộ đứng ra phát ra tiếng, đồng thời xuất ra một chút chỉ tốt ở bề ngoài chứng cứ chỉ trích hắn tại siêu cấp tiếng ca trên sân khấu gian lận các loại. Những thứ này nhân sĩ nội bộ bên trong còn bao gồm ban giám khảo lão sư Vông Tuyết. Theo những chuyện này nhau nhau vật trần, lên men, vẹn vẹn ba ngày, rất nhiều đại hình môn hộ vong đứng lên lục luyện tiêu nghệ danh, ca khúc chi âm đã trở nên người người tiêu đánh, cho dù là sa trạm, huyền âm, hỏa diễm những thứ này đại lưu lượng bình đại bức bách tại áp lực, cũng là đem lục luyện tiêu tác phẩm nhau nhau loại bỏ. Trong lúc nhất thời, lục luyện tiêu cấp tốc theo có chút danh tiếng một nhị lưu ca sĩ Lâm vào trợ trò dối trá, người người kêu đánh tình cảnh bên trong. Chương 120, tuyên truyền. Không tệ u, hiệu suất thật mau. Lục Luyện Tiêu nhìn xem bản thân từng cái bị phong số tài khoản, trong thần sắc cũng không có cái gì khó chịu. Tại bên cạnh hắn thì là có chút lo lắng Lý Trường Minh, Cố Tiểu Linh bọn người. Lục lão Bản, chúng ta vừa rồi đã tự mình thay ngươi tại rất nhiều nơi gửi thư tín, muốn làm sáng tỏ đầu đuôi sự tình, nhưng là chúng ta bại bột chỉ cần vừa phát ra đi, chẳng mấy chốc sẽ bị xóa bỏ, trừ phi chúng ta mời được chuyên nghiệp đoàn đội, bằng không, rất khó theo Cự Lãng khoa học kỹ thuật vây chặt bên trong lao ra." Lý Trường Minh nói, "Ta để các ngươi thu thập Cự Lãng khoa học kỹ thuật bôi đen ta chứng cứ thu thập được không có." Thu thập được. Bất quá chúng ta nếu như muốn thông qua pháp luật đường tắt chế tài cự lãng khoa học kỹ thuật, những chứng cứ này còn chưa đủ. Không cần, biết cự lãng khoa học kỹ thuật đã tham dự đối ta chèn ép sự kiện bên trong là được rồi. Lục luyện tiêu mỉm cười nói. Lenken. Lúc này, trên tay hắn bắn ra một cái tin tức, là vệ đông gửi tới, đã liên lạc với cự lãng khoa học kỹ thuật hai vị có sức ảnh hưởng nhất cổ đông, Hoàng tôn tần trạch cùng đại thương đầu tư tập đoàn đại biểu mạnh uy. Lục luyện tiêu nhìn xem cái này tin tức, Hoàng tôn tần trạch cùng đại thương đầu tư tập đoàn đại biểu mạnh uy. Cùng Hắn nói hai người này là Cự Lãng Khoa học Kỹ thuật có sức ảnh hưởng nhất cổ đông, còn không bằng nói hai người này là duy nhất có thể cùng Hôn Nguyên Tông khiêu chiến đỉnh tiêm tồn tại. Bọn hắn song phương, Hoàng Tôn Tần trạch cái người cầm cổ 6% điểm năm, đại thương đầu tư tập đoàn cầm cổ 9% cũng không tính là lớn nhất cổ đông. Có thể Cự Lãng Khoa học Kỹ thuật lúc trước có thể đột nhiên tăng mạnh phát triển, chính là mượn cái này quan hệ của hai người cùng con đường. Liên cùng một chút phụ thuộc tông môn phụ thuộc Hôn Nguyên Tông, mượn dùng Hôn Nguyên Tông tên tuổi đồng dạng. Cự Lãng Khoa học Kỹ thuật lớn nhất cổ đông là Hồng Sơn Vô Liếng, chiếm cổ đạt 32%, mà Hồng Sơn Vô Liếng là từ mấy nhà đại hình tập đoàn, một nhị lưu môn phái liên hợp hình thành một cô vốn liếng lực lượng, là cấp đoạt tài phú mà tồn tại. Bất quá Hồng Sơn vốn liếng mặc dù 20 năm trước có không nhỏ lực ảnh hưởng, là những năm này mấy năm liên tục thao tổn, cự Lãng khoa học kỹ thuật đã coi như là bọn hắn thành công nhất đầu tư, không bị hôn nguyên tông để vào mắt, có thể không dành để ý. Lục luyện tiêu thầm nghĩ, còn lại cổ phần bên trong, chủ tịch ông bay cái người cầm cổ 9 điểm 5, tầng quản lý cầm cổ dù sao cũng so lệ đại khái 18%, mặc khác, chân Vũ môn cũng lấy kỹ thuật nhập cổ phần phương thức chiếm cứ 5%. Cái khác thì là một hệ liệt đi theo phát tài tiểu cổ đông. Hứa chủ tịch Xế chiều hôm nay sẽ ra mặt hẹn nói Hoàng Tôn Tần Trạch cùng Mạnh Uy, nhắc nhở bọn hắn bán tháo trong tay cổ phần, chờ hai người bọn họ hoàn thành rút lui, chúng ta liền đem trực tiếp đối cự Lãng khoa học kỹ thuật phát động trả thù. Vệ Đông Tin nhắn lại lần nữa phát tới, đệ nhất bộ. Liên theo bông thăng bắt đầu tốt, tác chiến tiểu đội đến lúc đó sẽ nghe theo lục động sự ngươi điều khiển. Được. Lục Luyện Tiêu trở về một đoạn tin tức. Hẹn nói Tần Trạch cùng Mạnh Uy, chỉ có thể hứa tinh ra mặt. Hắn lục Luyện Tiêu một cái Hỗn Nguyên Tông chân truyền còn chưa đủ tư cách. Biết được hứa tình đáng người động hướng về sau, Lục Luyện Tiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn Lý Trường Minh mắt, Lý tổng có muốn hay không tiểu kiếm lời một bút. Ừm, Lý Trường Minh có chút không rõ ràng cho lắm. Không phải là đang nói hắn nhận cự lãng khoa học kỹ thuật chén FA? Làm sao đột nhiên lại nói tới kiếm lời vấn đề tiền đi? Chẳng lẽ lại Lục Luyện Tiêu muốn cho bọn hắn thiên trạch số cự cùng cự lãng khoa học kỹ thuật võ đài? Cái kia cũng quá để mắt bọn hắn. Lục Lão bản có ý tứ là đi mua không cự lãng khoa học kỹ thuật cổ phiếu đi. Lục Luyện Tiêu nhìn xem Lý Trường Minh, vấn đề của ta chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Mua không cự lãng khoa học kỹ thuật cổ phiếu. Lý Trường Minh khe dần mình. Lục Luyện Tiêu không có nói tỉ mỉ, chỉ là nâng điểm một cái mà thôi.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 Mọi người không phải cũng nói ta biểu diễn năng lực không được à? Ta dùng ta ca khúc mới đến nói chuyện. Dùng ca khúc mới đến nói chuyện. Lý Trường Minh cứ việc không biết lục luyện tiêu lòng tin bắt nguồn từ nơi nào, có thể như là đã tiến nhập nói chuyện làm ăn giai đoạn. Hắn tự nhiên cũng đi theo nghiêm túc lên. Nếu như lục lao bản ca khúc mới chất lượng quá quan lời nói, chúng ta lại thêm dầu lằng C một phen, sắp thực có khả năng mượn cơ hội phá vây, thay đổi trên internet đối lục lao bản ngài bất lợi ngôn luận. Vượt qua kiểm tra, ca khúc mới chất lượng tuyệt đối vượt qua kiểm tra, hiệp trợ ta hoàn thành mã não thạch sáng tác nhân sĩ chuyên nghiệp lời bình qua, đây là một bài vĩ đại tác phẩm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 Có cái này 100 triệu nện xuống đến, đừng nói cự lãng khoa học kỹ thuật, coi như xa giao, tin tức truyền thông nghề chân chính cự đầu, Đảng Vân Internet khoa học kỹ thuật tập đoàn cũng đừng hòng ngăn cản được hắn tiếng ca chuyển khắp thiên hạ. Lục lão bản đại khí. Lý Trường Minh nói liên tục. Ngay lập tức, Lục luyện tiêu cùng Lý Trường Minh kết thúc trò chuyện. Giao lưu kết thúc, Lý Trường Minh trước tiên tìm được Vạn Hoa truyền thông Lưu Minh. Lưu Minh không dám thất lễ, cũng là trước tiên đem tin tức truyền cáo chủ tịch kiêm giám đốc điều hành lỗi.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 nếu như hôn nguyên tông nhập thế, thu ảnh hưởng lớn nhất chính là ai? không phải thiên hải thị bá chủ chân vũ môn không ai có thể hơn, mà hắn đã đầu nhập vào gần 100 trăm bức ảnh thị thành hạng mục vừa lúc lại bị chân vũ môn cật lấy, phá cục thời cơ tới. nghĩ đến cái này, hắn trong lòng có quyết đoán. vận dụng chúng ta vạn hoa truyền thông con đường, toàn lực thôi động ca khúc chi âm ca khúc mới phát hành cùng tuyên truyền. lại, toàn lực. lần này hắn cho thỏa thuận giá không như trên một lần. lưu minh khẽ giật mình, làm theo lời ta bảo. thạch lôi khua tay nói, mà khác, bất thời gian liên lạc một chút vị này ca khúc chi âm tiên sinh.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 lục luyện tiêu ngay tại trong nội viện luyện kiếm, mỗi gặp đại sự có tính khí, nên an bài hắn đều đã an bài thỏa đáng. Hôn nguyên tông tuyên chuyển môn hộ có thể hay không duy nhất một lần đứng lên, hắn lại có hay không có thể tại cái này mới xây dựng trong công ty đảm đường chức vị quan trọng, liền xem chuyện kế tiếp trạng thái phát triển. Hắn luyện được môn kiếm thuật này dung hợp lục dục ma công, cựu tiêu lôi động kiếm. Cứ việc chủ thể vẫn lấy cựu tiêu lôi động kiếm làm chủ, nhưng hắn bản chất đã phát sinh biến hóa, thế là hắn làm môn kiếm thuật này tiến hành một cái mới mệnh danh cựu tiêu lôi đỉnh lây động ma kiếm. Tại hắn đóng cửa tại thiên đạo kiếm tông luyện kiếm lúc, Hứa tinh bên kia truyền đến tin tức vị này huấn nguyên tông tông chủ chi tử ra mặt chống lên chủ tịch vốn có đảm đường trực tiếp thuyết phục tần trạch đại thương đầu tư tập đoàn rút lui song phương nhanh chóng cầm trong tay 15% điểm năm cổ phần bán tháo cho huân bay cùng tần quản lý cự lãng khoa học kỹ thuật không phải cái gì công ty nhỏ 15% điểm năm cổ phần càng là giá trị hơn 120 ức to lớn như vậy tài chính lưu động rất nhanh gây nên một trận xôn xao ngay tiếp theo cự lãng khoa học kỹ thuật cổ phiếu đều có chỗ trượt chủ tịch huân bay càng là trước tiên liên lạc trạch cùng uy hai người này cũng không có thay Hôn nguyên tông giấu giếm ý tứ rất mau đem Hôn nguyên tông muốn nhằm vào cự lãng khoa học kỹ thuật cáo tri huân bay. Lập tức, vị này chủ tĩnh ngộng. Hôn Nguyên Tông, như thế một nhà cổ lão võ đạo thế lực, muốn đối phó bọn hắn một cái nho nhỏ cự lãng khoa học kỹ thuật. Gần như đồng thời, Lục Luyện Tiêu mang theo hôn Nguyên Tông tác chiến tiểu đội, xuất hiện ở vùng thăng ở lại bên ngoài biệt thự. Chương 121, chỗ dựa. Vương thăng biệt thự. Bởi vì thời gian vẫn ở tại trạng và tối, hắn tự hồ mời mấy vị giao bạn thân ngay tại thoải mái uống. Còn có mấy vị dung mạo đẹp đẽ đẽ, quần áo tịnh lệ thiếu nữ tiếp khách một bên. Trôi qua tiêu khoái hoạt, Lục Luyện Tiêu mang theo hôn Nguyên Tông tác chiến tiểu đội một đoàn người đi vào bên ngoài biệt thự lúc Vi phạm tính lực còn có thể nhường hắn nghe được bên trong một số người thổi phồng thanh âm. Hiện tại trên internet nhằm vào ca khúc chi âm một mảnh tiếng mắng, đều là dùng ngồi bút làm vũ khí, buồn cười tiểu tử kia còn muốn lấy thông qua phát bài hát dùng thực lực đến chứng minh bản thân không có dở trò dối trá, có thể hắn làm sao biết, có hay không dở trò dối trá còn không phải chúng ta Vong Thiếu chuyện một câu nói. Không phải sao, chúng ta Vong Thiếu nói hắn là bộ, hắn coi như không có làm bộ, đó cũng là giả. Vong Thiếu ba khí, một cái hát rong, thế mà còn dám tại chúng ta Vong Thiếu trước mặt phách lối, đơn giản không biết chữ chết làm như thế nào biết. Mấy người thanh âm liên tiếp vang lên lên đồng thời còn có thể nghe được ông thăng đáp lại. Hắn một giờ trước phát bài hát kia a, ta đã bàn giao đi xuống, rất nhanh, cái này bài hát liền sẽ tại toàn bộ vong loại bỏ. Hắn hát bài hát cho dù tốt, liền lên giá đều lên không được. Hắn đám fan hâm mộ nghe cũng nghe không được, hắn còn thế nào hướng thế nhân chứng minh năng lực của mình. Vương thiếu nói đúng lắm, người này không có trải qua xã hội đánh đập, chính là như thế người thơ, một người phụ họa. Lúc này, lục luyện tiêu một nhóm mười mấy người xuất hiện tại bên ngoài biệt thự. Ngôi biệt thự này kiến trúc diện tích chỉ có 400 đến mét vuông, ngược lại là viện tử có chừng 500 mét vuông, bên ngoài từ hàng rào sắt làm thành. Giờ phút này, Vương Thăng một đoàn người nam nam nữ nữ mười mấy người liền tại trong sân. Đi tới cửa lục luyện tiêu cũng không nói nhảm, một cước đặt tới. Cái kia phiến khép hở cửa sắt liền phảng phất không tồn tại, bị trực tiếp đá văng. Ầm. Tiếng vang kịch liệt rất mau đem ngay tại giải trí chúc mừng ông Thăng cả đám người bừng tỉnh. Nhìn thấy cầm đầu lục luyện tiêu, cùng cùng sau lưng hắn khí thế hung hung mười mấy người, Vương Thăng một cái giật mình, cấp tốc phản ứng lại, hô to một tiếng, "Vương ca." Ngay sau đó liền gặp một cái nhìn qua 30 trên dưới nam tử theo trong biệt tự nhanh chân nhảy ra. Nhìn hắn cái kia long hành hội bộ khí thế, rõ ràng là một tôn luyện tạng võ sư.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 Vương Thăng có chút thở dài một hơi, mặt khác còn có một vị tiểu đệ thần tình kích động. Vương Trấn lao đại thế, nhưng là chúng ta Thiên Hải thị bá chủ chân vũ môn bên trong đệ tử, kia là một năm có thể nhẹ nhõm thu nhập qua ngàn vạn võ sư cấp cao thủ. Có hắn tại, lục luyện tiêu có dũng khí mang người tìm đến vong tiếu phiến phước, quả thực là tự tìm được chết. Chỉ là Vương Thăng khẩu khí này còn không tới kịp thở xuống dưới, sải bước lao ra Vương Trấn nhìn thấy lục luyện tiêu sau lưng cả đám người quần áo trang phục, thân hình không tự chủ được cứng ở tại chỗ. Pha lẫn, hôn nguyên tông bộ ngoại vụ. A, người này là chân vũ môn người. Lục luyện tiêu nhìn thoáng qua, vương thiếu bên cạnh vị kia thần tình kích động tiểu đệ, trực tiếp phát tay, chân vũ môn người lại muốn ra tay với ta, cầm xuống. Phía sau hắn tác chiến trong tiểu đội hai vị hoán huyết võ sư đồng thời hướng về phía trước, khí huyết bừng bừng phân chấn, phản phất hai đầu hình người hung thú, ngang nhiên hướng vị kia tên vương chấn chân vũ môn đệ tử đánh giết mà đi. Lầm, hiểu lầm, chư vị, vương chấn kinh hô gọi, có thể hai vị hoán huyết võ sư lại căn bản không cùng hắn rông dài nói nhảm, bọn hắn nắm giữ võ kỹ bản thân so chân vũ môn đệ tử càng tinh diệu hơn, vẫn là hoán huyết đánh lụi tạng, càng là lấy hai địch một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 Vương Thăng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, ngoài mạnh trong yếu, lục luyện tiêu, ngươi biết người đang làm gì sao? Vương ca thế nhưng là chân vũ môn, lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nghĩ đến Vương Trấn dự định thoát đi trước kinh hô, Hôn nguyên tông bộ ngoại Vũ những năm gần đây chân vũ môn như mặt trời ban trưa, ẩn ẩn trở thành thiên hải thị bá chủ, có lẽ phổ thông tầng dưới dân chúng chỉ biết chân vũ môn mà không biết hôn nguyên tông, nhưng bọn hắn những thứ này người có thân phận có địa vị cũng rõ ràng biết, thiên hải thị phương viên mấy trăm cây số chi địa, bá chủ thực sự mà ở vào lang sơn mạch bên trong cái tia truyền thừa đến nay hơn 600 năm cổ lao thế lực. Trong lúc nhất thời, trên mặt của hắn nhịn không được lộ ra một tia sợ hãi, "Ngươi, ngươi cùng Hôn Nguyên Tông có quan hệ? Mang đi hắn, chúng ta còn phải dựa vào hắn cho Võ Đạo Hiệp hội cùng địa phương đương cục một cái giải thích hợp lý." Lục Luyện Tiêu nói. Ngay lập tức, một vị Hoán Huyết Võ sư tiến lên, đưa tay hướng Vong Thăng chụp tới. "Không! Phụ thân ta là Cự Lãng khoa học kỹ thuật chủ tịch, các ngươi không được phép đối ta vận dụng tư hình, ta muốn lên báo Võ Đạo Hiệp hội." vương Thăng hoảng sợ kêu to, bản năng muốn phất tay ngăn cản, có thể những thứ này bộ ngoại vụ Hoán Huyết Võ sư nhóm cũng không phải cái gì tiện nam tí nữ, kinh đạo bừng bừng phân chấn, trong nháy mắt giữ lại cánh tay của hắn sau đó về sau đốn éo, giang dác, a, cốt cách đứt gãy thanh âm cùng thê lương thống khổ kêu thảm đồng thời vang vọng bầu trời đêm, đau khổ kịch liệt trực tiếp nhường vị này mặc dù cũng luyện một điểm võ, có thể trong ngày thường lại không thụ bao nhiêu khổ ông đại thiếu trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh, vị này võ sư cũng không để ý tới, cứ như vậy dẫn theo hắn đi tới lục luyện tiêu trước người, tiếp xuống, đi cự lang khoa học kỹ thuật, lục luyện tiêu nói một tiếng, một lát, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân hình dừng lại, hướng về phía viện bên trong câm như hên đám người nói một tiếng, Rời đi, đừng nói lung tung, trong sân tất cả mọi người lập tức đầu như giá tỏi ô ô gật đầu. Lục luyện tiêu nhìn thoáng qua, nhường tắc chiến tiểu đội người mang theo chân vũ môn đệ tử vương chấn, vương bay chi tử vương thăng, quay người rời đi. Đợi đến bọn hắn rời đi, trong sân những người khác mới rốt cục có dũng khí hơi thở dốc. Trong đó là gan nhỏ bé hai thiếu nữ càng là dưới chân như nứt ra, một cái ngồi trên mặt đất, trắng đón trên váy dài thẫm tấu ra điểm điểm vàng nhạt tơ tát. Gâu. Vương thiếu bị mang đi. Quá doan người, thật là đáng sợ. Lục. Lục học trưởng, hắn đến tụt cùng là ai? Biệt tự viện tử cách người từng cái nao nao suy đoán, một chút kiến thức rộng rãi người thì đã đoán được vị này tại Thiên Hải Thị Đại Học Nghệ Thuật bởi vì phát mấy bài hát có chút danh tiếng lục học trưởng 89 phần 10 tại võ đạo giới cũng có không hề tầm thường lực ảnh hưởng võ đạo giới cái kia thế nhưng là cùng quân giới nổi danh tồn tại đáng sợ bọn hắn một mực biết võ đạo giới tồn tại một số người bởi vì hứng thú yêu thích vẫn còn võ quán luyện một hai năm võ nhưng võ quán bên trong những võ giả kia mỗi một cái đều là cẩn thận chặt chẽ bộ dáng bọn hắn cho tới bây giờ không biết võ giả thế mà cũng có thể có được uy phong như vậy bá đạo một mặt cự lãng khoa học kỹ thuật công ty cửa chính lục luyện tiêu cả đám người đội xe chạy nơi này lúc Cửa ra vào đã có mấy chiếc treo võ đạo hiệp hội thẻ bài xe trước một bước tại chỗ này chờ đợi. Võ đạo hiệp hội người đến, đi theo lục luyện tiêu bên cạnh đội trưởng vệ sơn hà nói, hắn đồng dạng cũng là sắp xây dựng công ty mới ban giám đốc thành viên vệ đồng bả còn xa đường ca. Phản ứng ngược lại là rất nhanh, chân vũ môn người đâu, hẳn là cũng tới, bất quá không có quy mô xuất động, đoán chừng tới chính là một hai vị trưởng lão. Vệ sơn hà nói, ngữ khí một trận, bất quá không sao, hôm nay lần này hành động can hệ trọng đại, cho phép chân truyền, vệ đồng vui sướng, còn có ban giám đốc mấy vị thành viên khác như đường thịnh, phương xuyên đều tới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 Thiên Hải thị thuộc về thành phố trực thuộc trung ương, cái này một điểm sẽ phó hội trưởng phất lượng đủ để cùng một châu tổng hội phó hội trưởng so sánh. Nhìn xem bị bọn hắn bắt giữ vông thăng cùng vương chấn, Vũ Liệt một mặt hòa khí nói, có chuyện gì không được phép hảo hảo ngồi xuống nói, không phải làm cho sử dụng bạo lực đâu. Vu hội trưởng, Vệ Sơn Hà nói một tiếng, đồng thời thân hình ngửa lối, đây là ta hôn nguyên tông lục chân truyền. Vũ Liệt nhìn lục luyện tiêu lên mắt, đối với mấy cái này tân tấn chân truyền, hắn hiện nhiên còn có chút lạ lẫm. Hoặc là nói, không đến ngưỡng cương, không để cho hắn khắc sâu ký ức tư cách. Lục chân truyền, Vu hội trưởng ngươi tốt. Không phải ta không muốn ngồi xuống tới hào hảo nói, mà là cự Lãng khoa học kỹ thuật căn bản không cho ta hào hảo nói cơ hội, cho đến nay, ta đều vẫn là một mặt mộng bức trạng thái, ta thời gian qua hào hảo, chẳng biết tại sao liền bị cự Lãng khoa học kỹ thuật nhầm vào, chèn ép, ta thật sự là phiền muộn, bịt của ta. Lục Luyện Tiêu nói, một bộ người bị hại bộ dáng nguy quất, bị, bị cự Lãng khoa học kỹ thuật nhầm vào, chèn ép. Vũ Liệt có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này, nguyên bản đã đến trận hứa tinh, vui sướng, về đông mấy người nhao nhao từ trên xe bước xuống, từng cái còn mang theo không ít người trong đó vui sướng sau lưng còn có năm sáu người âu phục dày da hiện nhiên là một cái chuyên nghiệp luật sư đoàn đội Vu hội trưởng không biết chân tướng sự tình liền không nên tùy tiện đi ra làm hòa sự lao nếu không đừng trách chúng ta không cho võ đạo hiệp hội mặt mũi Hứa tinh thần như nói cái này có vấn đề gì chúng ta vẫn là tòa hạ nói chuyện đến giải quyết đâu Vu liền nói tất nhiên chúng ta hôm nay chính là đến nói ta hôn nguyên tông từ trước đến nay lấy đức phục người cự lang khoa học kỹ thuật thất thời cho ta luật sư để làm ra bồi thường khôi phục chúng ta hôn nguyên tông danh dự chúng ta tự nhiên dừng tay rời đi Như cự lãng khoa học kỹ thuật dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vô luận bọn chúng phía sau có ai, đều phải vì mình hành động trả giá đắt. Chương 122: Chính nghĩa cùng pháp luật. Cự lãng khoa học kỹ thuật phòng học Tại theo tần Trạch, Mạnh Uy trong miệng biết được đối phó bọn hắn chính là lang Vân Sơn mạch bên trong kinh khủng quái vật Hỗn Nguyên tông lúc, vương vì, thậm chí cả cự lãng khoa học kỹ thuật tất cả cao tầng cũng như ngồi chung xác, cho đến bây giờ bọn hắn cũng vẫn không rõ, đến cùng chỗ nào đắc tội Hỗn Nguyên tông. Khó nói, là bởi vì công ty bọn họ mở tại Thiên Hải thị, kết quả nhưng không có đi Hỗn Nguyên tông thắp hương bái Phật, cho nên gây nên Hỗn Nguyên tông bất mãn. Thế nhưng là Muốn bất mãn đã sớm bất mãn. Cự Lãng khoa học kỹ thuật sáng lập đến nay hơn 20 năm, đem đến Thiên Hải thị cũng có 10 năm, toàn thịnh thời kỳ là 6 năm trước, thị giá trị một lần phá trăm tỷ, Hôn Nguyên tông thật muốn hóa duyên, cũng nên là lúc kia mới lạ. Vô luận như thế nào, cuộc phong ba này chúng ta đều phải ứng đối đi qua, dù là nỗ lực mấy ức, thậm chí cả một hai thành doanh thu cũng sẽ không tiếc. Vương Phi trong lòng làm lấy quyết định. Lúc này, thư ký tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói một câu. Vương Phi sững sở ngay sau đó có chút khó có thể tin, như tựa ta. Vâng, Hôn Nguyên tông người tới bên trong mang theo công thiếu. Thư ký gật đầu. Vương Phi đối con trai mình hiểu rất rõ, mặc dù có chút bất học vô thuật, nhưng hắn còn trẻ, mới 22 tuổi, chính là ưa thích chơi đùa tuổi tác, muốn chơi liền để hắn chơi, hắn chơi mệt rồi tự nhiên là nguyện ý trở lại đón qua hắn sự nghiệp. Nếu như cưỡng ép hắn hắn, một cái không tốt còn có thể tạo thành lịch phản hiệu quả. Mà con của hắn mặc dù ưa thích chơi, nhưng làm việc cũng rất có phân tắc, không đắc tội nổi người xưa nay không đi đắc tội, vì thế, hắn thậm chí không có đi trên những quyền quý kia tụ tập tư nhân trường học, ngược lại lựa chọn tại phú hào trong hội kém hơn một mảng lớn Vân Hải Đại học nghệ thuật. Coi như dạng này, con cháu không đắc tội nổi người. Đi thăm dò lấy tốc độ nhanh nhất tra rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra vương phi lập tức nói lúc này từng vị đồng sự đứng dậy vương cuối cùng biết nguyên nhân cùng ông thăng có quan hệ vương phi nhìn nói chuyện mấy người lên mắt trầm giọng nói bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm chúng ta nhanh ra ngoài nên đón huấn nguyên tông cùng võ đạo hiệp hội đám người đến đi nói hắn đối thư ký hỏi một câu chân vũ môn người tới a cùng chúng ta quan hệ hơi tốt đồng hạc trưởng lao chúng vị trưởng lao đều tới thư ký lập tức đáp hắn nhường vương phi thoáng thở dài một hơi một đoàn người rất mau ra cánh cửa đầu tiên là cùng theo chân Vũ Môn chạy đến, còn mang theo mấy vị đệ tử đồng hạc, chung vị hai vị trưởng lão gặp mặt một lần, sau đó vội vàng muốn đi cửa ra vào. Không đợi bọn hắn đi tới cửa, Lục Luyện Tiêu, hứa Tinh, Vệ Đông, vui sướng, cả đám người đã cùng vui liệt một đoàn người tiến nhập Đại Sảnh. Vương Thăng lúc này đã tỉnh lại, cứ việc cánh tay đau đớn nhường hắn mồ hôi lạnh lâm ly, có thể hắn cũng không dám la to. Lục Luyện Tiêu mang theo nhiều như vậy người thẳng đến Cự Lãng Khoa học kỹ thuật tổng bộ một màn đã đem hắn hụt sợ, trong lòng của hắn lần cũng có một loại dự cảm bất tưởng. Hán, bày ra đại sự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 Vương chủ tịch, trên thực tế ta cũng không muốn đem sự tình náo đến loại tình trạng này, nhưng đây đều là bị buộc. Thế nhưng là ta cái này con bất hiếu mạo Phạm Lục Chân Truyền, ta thay hắn ở chỗ này hướng Lục Chân Truyền ngài nói xin lỗi. Vương Phi đem tư thái của mình bày rất thấp. Hắn rất rõ ràng, cự lãng khoa học kỹ thuật bực này tại trong mắt người bình thường quái vật khổng lồ, đối mặt truyền thừa 600 năm Hỗn Nguyên Tông đến căn bản không đáng chú ý. Chuyện này tiếp tục đến bây giờ đã không còn là ta chuyện riêng. Lục Luyện Tiêu lắc đầu, ta đến nói một chút chuyện tiền căn hậu quả đi. Vương Phi trong lòng có chút châm xuống. Ngay sau đó liền gặp lục luyện tiêu mở miệng sự tình phát sinh ở bốn ngày trước kia là một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều ta đột nhiên nhận được ta điện thoại của bạn gái nói nàng trong trường học nhận lấy những người khác quấy rối ta vội vội vàng vàng chạy tới nói đến đây hắn nhìn sắc mặt trắng bệnh vông thăng lên mắt khi thấy vông thiếu dây dưa bạn gái của ta mà lại theo ta được biết hắn dây dưa nàng đã có đã mấy ngày đồng thời hắn dây dưa bạn gái của ta mục đích thực sự còn không phải là bởi vì tình yêu vẹn vẹn hắn nói toàn bộ thiên hải nghệ thuật trường học ngoại trừ giải giác mấy người không có nữ nhân nào là hắn trong một tuần bắt không được nói một cách khác Hắn quấy rối bạn gái của ta, chẳng qua là khi làm một trò chơi. Trong chàng tất cả mọi người là đại nhân vật, cũng đã có tuổi trẻ khinh cùng thời điểm, đối vùng thăng loại này hành vi thần sắc cũng không có gì trách cứ chẳng ghét, bọn hắn chân chính ý thức được mấu chốt là, vùng thăng bởi vì như thế một cái chân đứng có vững, thậm chí không đạo đức lý do, trong lục luyện tiêu vị này Hôn Nguyên Tông chân truyền. Ta khi biết ông thiếu cự lãng khoa học kỹ thuật chủ tịch chi tử thân phận về sau, cân nhắc đến cự lãng khoa học kỹ thuật thế lớn, mà ta chỉ là Hôn Nguyên Tông không có ý nghĩa một cái đệ tử bình thường, kết quả khách khách khí khí bảo Vong thiếu, nói cách làm của hắn có chút không ổn, có phần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 Lục luyện tiêu đúng không, ca khúc chi âm đúng không, cho ngươi 10 giây đồng hồ, lập tức ở trước mặt ta biến mất. Rất nhanh, khả năng một tháng, thậm chí nửa tháng, ngươi liền sẽ học được như thế nào chân chính là người. Nhìn thấy video, nghe bên trong lời nói, Uông Phi nắm thật chặt nắm đấm, hận không thể một quyền đem Ung Thăng đánh chết. Đi theo hắn tới những cái kia công ty cao tầng cũng là trên mặt tận chứa một tia lửa giận, trong lòng không ngừng thầm mắng Ung Thăng quả thực là ngu xuẩn đến nhà. Dù là chân vũ môn đồng học, chung vị hai vị trưởng lão lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau. Nếu như Hỗn Nguyên Tông muốn nhị thế hiếp người, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có thể dừng lại một điểm lập trường, mượn một chút võ đạo hiệp hội.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 Lục luyện tiêu trong thần sắc có chút đau lòng nhức gốc, ta quá coi thường một ít người cản dỡ cùng không chút kiên kỵ, tiếp xuống các ngươi thấy được, cự lãng khoa học kỹ thuật tất cả lực lượng phong sát ta. Vương Thăng nghe được Lục luyện tiêu lời nói, trực giác cảm giác mí mắt trắng bệnh, thận không thể ngất đi tại chỗ. Lục luyện tiêu, cái này rõ ràng là muốn đem hắn vào chỗ chết bức ra. Lục tiên Sinh, Vương Phi không nhịn được muốn nói cái gì, có thể lúc này Lục luyện tiêu lại lần nữa nói, nếu như cái này bài hát chỉ là cá nhân ta phát hành ca khúc, cái kia thì cũng thôi đi, dù sao ta chỉ là Hôn Nguyên Tông một cái bình thường chân truyền đệ tử, Vương thiếu muốn chen ép ta, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, có thể cái này bài hát.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 dựa vào ngang nhau trả thù nguyên tắc ta cũng có thể mượn nhờ hôn nguyên tông lực lượng phong sát cự lãng khoa học kỹ thuật nhường cự lãng khoa học kỹ thuật tan thành mấy khói vương phi trong lòng hung hăng du lên cự lãng khoa học kỹ thuật cái khác cao tầng cũng là toàn thân như luân ra lục chân chuyển thủ hạ lưu tình hiểu lầm đây là hiểu lầm à một bên vu liệt càng là khuyên đủ làm sao đến mức đây lục chân chuyển làm sao đến mức đây oan gian nên giải không nên kết vương thăng cũng là trẻ tuổi nóng tính không hiểu chuyện mới mạo phạm lục chân chuyển chũng chi nếu là lục chân chuyển sớm báo lên danh hảo của mình cho vương thăng 10 cái lá gan hắn cũng không dám gây bất lợi cho lục chân truyền trẻ tuổi nóng tính Một câu trẻ tuổi nóng tính liền có thể giải quyết vấn đề. Vậy ta so hung thăng tuổi tác càng nhỏ hơn, hôm nay cũng cho ta trẻ tuổi nóng tính một hồi, đến nội Hôn Nguyên Tông danh hảo. Lục Luyện Tiêu một mặt chính khí, ta đều nói, ta tin tưởng chính nghĩa, tin tưởng pháp luật, cái thế giới này, còn chưa tới phiên một cái cự lãng khoa học kỹ thuật trích thủ giả tiên. Khó nói chính nghĩa cùng luật pháp tên tuổi cũng không sánh nổi chúng ta Hôn Nguyên Tông, khó nói chúng ta Hôn Nguyên Tông có thể áp đạo pháp luật phía trên. Nếu như Vu hội trưởng tán thành thuyết pháp này, ta không lợi nào để nói. Vu Liệt không cách nào phản bác. Cái này cùng, khuyên không nổi nữa. Cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám nói Hỗn Nguyên Tông so pháp luật còn lớn hơn. Cứ việc trên thực tế nhiều khi pháp luật đều phải thay Hỗn Nguyên Tông quy củ nhường đi. Cuối cùng, hắn đành phải thở dài một cái, Lục Chân truyền ngang nhau trả thù quy tắc sát thực thích đứng tại tình huống trước mắt, bởi vậy, việc này chúng ta Võ Đạo Hiệp hội không còn được, tự lang khoa học kỹ thuật cùng Hôn Nguyên Tông hiệp thương như thế nào đem vấn đề giải quyết đi. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 123, cường thế. Vũ hội trưởng dính đến võ đạo giới sự tình, Võ Đạo Hiệp hội không được phép bỏ mặc Vương Vi vội vàng cầu khẩn, có thể vũ liệt nhưng không nói lời nào, một bộ thoát ra sự tình bên ngoài, không muốn nhiều tham gia trong đó tư thái. Trong lúc nhất thời hắn đành phải chuyển hướng đồng Hạc, Chung Vi hai người cân nhắc đến bọn hắn chân vũ môn tại cự lãng khoa học kỹ thuật bên trong cũng có cổ phần, đồng Hạc vẫn là tiến lên. chư Vị, Hoan Gian nên giải không liên kết, chuyện này là cự lãng khoa học kỹ thuật có lỗi phía trước. Vị này chân vũ môn trưởng lão, chân vũ môn có đệ tử không phân tốt xấu ra tay với ta, người ta cũng cầm xuống. Đội trưởng bảo vệ, các ngươi cùng hai vị này trưởng lão hảo hảo nói một chút chuyện tiền căn hậu quả. Lục luyện tiêu trực tiếp đánh gây đồng hạng lời nói. Đồng trưởng lão, chúng ta đến một bên nói một chút ta. vệ sơn hà tiến lên một bước nói, lên một lượt trước, còn có tác chiến trong tiểu đội một vị khác ngưng cương cảnh phó đội trưởng, cùng tám vị trí ít đều là luyện tạng cảnh giới võ sư. những người này tiến lên, đồng hạc, chúng vị hai người lập tức biến sắc. chuyện này thật không có chỗ giảng hòa rồi. chư vị liền không thể cho chúng ta chân vũ môn một bộ mặt, chân vũ môn mặt mũi. hứa tinh tiến lên, chân vũ môn sĩ diện, chúng ta hôn nguyên tông cũng không cần mặt mũi. xem ra các ngươi chân vũ môn những năm này quả nhiên là đem bản thân xem như thiên hải thị chủ nhân. Hoàn toàn không có đem chúng ta Hồn Nguyên Tông để ở trong mắt, đến mức lại dám để cho người ta không chút kiên kỵ đối với chúng ta Hồn Nguyên Tông chân truyền đệ tử xuất thủ. Đã các ngươi người đều đối ta Hồn Nguyên Tông chân truyền đạo thủ. Vệ Đông, Đạo Nhiên, hai người các ngươi cũng đừng cùng bọn hắn khách khí, cầm xuống bọn hắn, nhường chân vũ môn môn chủ đi chúng ta Hồn Nguyên Tông chủ người. Vâng. Vệ Đông, Đạo Nhiên hai người ngay lập tức một tiếng hét lại, tình đạo bộc phát, thẳng hướng đồng Hạc, trung vị hai người đánh giết mà đi. Không chỉ hai người bọn họ, Vệ Sơn Hà cầm đầu tác chiến tiểu đội cũng là trực tiếp gia nhập vòng chiến, hoàn toàn không để ý cái gì lấy nhiều khi ít. Là hiểu lầm chúng ta cũng không có không đem Hỗn Nguyên tông để ở trong mắt ý tứ. Đồng Hạc vội vàng hô to, có thể đánh giết mà tới Vệ Sơn Hà không chỉ xuất thủ, còn trực tiếp động binh khí. Thiên đạo kiếm thế thi triển, một cỗ mêng ngông quần cuộn bàng bạc uy áp quần cuộn hướng về phía trước, quét sạch mà ra gió lốc đem lại sảnh bên trong một chút vật phẩm trang sức, hoa cỏ, vật liệu cáo đến cuốn lên không trung. Đối mặt loại kiếm thuật này, Đồng Hạc lại bất chấp mở miệng, kinh đạo bừng bừng phân chấn, theo sát lấy toàn lực phản kích. Ầm. Hỏa quang bắn ra, đao kiếm giao phong. Đồng Hạc đao quang cùng Vệ Sơn Hà kiếm mang trong nháy mắt va chạm một thể. Một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng từ cả hai dao phong vị trí nổ tăng ra, tiêu tán kình khí xung kích mặt đất, càng làm cho mặt đất không ít bóng loáng trắng loáng gạch men xứ tại chỗ rạn nứt. Không đợi đồng hạc ngăn lại, vệ sơn hà một kiếm về sau được đến thở dốc, vệ đông công kích theo sát mà tới. Mặc dù hắn kiệt lực thay đổi thân thể, vừa vận hình vẫn bị vị này ngưng cương cường giả cương khí buộc phát đánh chúng, phản phất như đạn pháo bị đánh bay 10 mấy mét, nặng nề nện ở một mặt kính trên vách tường, đập nát kiếng đồng thời thân hình càng là đập trúng mặt đất, tiếp tục hướng về sau chân. Đồng lão, một người khác trung vĩ phát ra một trận giống to, có thể hắn không cách nào rút ra khí lực đi cứu viện đồng hạc.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 đến nơi đứng núi chịu xảo chung vĩ càng là tiêu thảm bị cựu tiêu lôi động kiếm xuyên qua tính lực lượng trọng thương phế phủ thổ huyết bay ngược lại bất chấp cự lãng khoa học kỹ thuật sinh tử một bộ bộ mạng trốn như điên bộ dáng thủ hạ lưu tỉnh mọi người bình tĩnh một chút Vu Liệt nhìn thấy Song Phương trực tiếp động thủ nhịn không được tiến lên có thể hứa tinh lại là tiến lên một bước đem hắn ngăn lại Vu Hội trưởng chúng ta Huân Nguyên Tông hành động hoàn toàn tuân theo võ đạo giới quy tắc làm việc Vu Hội trưởng sẽ không phải nghĩ ỷ vào quyền thế của mình cưỡng ép nhúng tay a ta Vu Liệt há hốc mồm cuối cùng không muốn đắc tội vị này đã là Ngưng Cương Đại Thành cường giả lại là Huân Nguyên Tông tông chủ con ruột nam tử trung niên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 Lục luyện tiêu rõ ràng xem đến một cái sen lẫn nhỏ vụn nội tạng máu tươi từ đồng hạc trong miệng phun ra mà ra, hắn hoảng sợ mở to hai mắt, tựa hồ muốn dây ruột một phen. Có thể một lát, thân thể vô lực mềm luôn xuống dưới, dần dần đã mất đi khí tức. Đồng trường lão, còn lại trung vĩ nhìn thấy đồng hạc loại này tình cảnh trong thần sắc vừa sợ lại sợ, mà cự lãng khoa học kỹ thuật rất nhiều cao tầng, cùng vẫn bị bắt tông thăng, thân hình càng là nhịn không được run lẩy bẩy. Ta nhận vua. Trung vĩ mắt thấy đảo nhiên cùng một người khác vẫn đối với hắn không ngừng bay giết, vội vàng hô to, ta vua. Chúng ta chân vũ môn tuyệt đối không có cùng hôn nguyên tông khai chiến ý tứ. Ta nhận vua còn xin huân nguyên tông chư vị cho ta một con đường sống, sau đó thân hình thời gian lập loè đúng là trực tiếp bỏ binh khí trong tay, đào tiên sinh thủ hạ lưu tình, đinh liệt cũng là đúng lúc kêu một tiếng, hôn nguyên tông nếu là thật cùng chân vũ môn khai chiến, không thông báo cho thiên hải thị mang đến cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ, sợ sợ cả nước võ đạo hiệp hội ánh mắt đều sẽ bị hấp dẫn tới, hắn như thế mới mở miệng, đào nhiên thật đúng là không tốt lại chém tận diệt tuyệt, hôn nguyên tông cũng chỉ là muốn cho chân vũ môn một bài học, mà không phải thật muốn diệt đi chân vũ môn, ngay lập tức hắn cấp tốc xuất thủ, đem chế trụ, chiến đấu hết thảy đều kết thúc, lục luyện tiêu đúng lúc tiến lên hướng về phía bịt lấy lôi hai tiêu thảm không chỉ uông phi cùng cự lãng khoa học kỹ thuật một đám cao tầng tốt tập kích chúng ta hôn nguyên tông chân vũ môn chi người đã bị cầm xuống nên đến chúng ta tính toán cự lãng khoa học kỹ thuật chèn ép ta vị này hôn nguyên tông chân chuyển bút trường này thời điểm ánh mắt của hắn từ trong tràng đám người khẽ quét mà qua nhằm vào ta chèn ép toàn bộ cự lãng khoa học kỹ thuật đều có phần bởi vậy cá nhân ta cho rằng cự lãng khoa học kỹ thuật mỗi người cũng cần tiếp nhận ta một lần phản kích mà chúng ta hôn nguyên tông chính là võ đạo thế lực hôn nguyên tông chân chuyển cũng là dùng võ lập thân như vậy cự lãng khoa học kỹ thuật bất luận kẻ nào chỉ cần đã thắng được kiếm trong tay của ta Ân đoán của chúng ta xóa bỏ, đã thắng được trong tay người kiếm. Vương Phi đại não còn bị chấn động đến ông ông tác hưởng. Dưới mắt nghe được lục luyện tiêu lời nói, trên mặt càng là tràn đầy sợ hãi. Đồng Hạc trưởng lão cường đại những năm này bọn hắn ở chung, sớm có kiến thức, có thể cường đại như thế chân vũ môn trưởng lão đồng hạc, hôn nguyên tông người nói rất liền rết, hắn một cái cự lãng khoa học kỹ thuật chủ tịch, ta cảm thấy lục chân truyền phán kết hợp tình hợp lý, Đinh liệt đi theo phụ hòa một tiếng, nhìn thấy chân vũ môn hai vị ngưng cường cường giả hạ tràng, hắn đã triệt để từ bỏ cự lãng khoa học kỹ thuật. Đinh hội trưởng, Vương Phi lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng.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 Giết bọn hắn, còn có thể lưu lại chúng ta hôn nguyên tông lạm sát kẻ vô tội ấn tượng, cho nên lục sư đệ xem có nguyện ý hay không cho bọn hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại của đời. diệp sư minh có này nhân tâm, ta tự nhiên không thể không chú ý, có thể bọn hắn nước hiếp tại ta chính là sự thật, không thể không phạt. lục luyện tiêu nói, bọn hắn lước hiếp thủ đoạn của ta chính là mượn cự lãng khoa học kỹ thuật tài lực thế lực thực hiện, như vậy liền trực tiếp tước đoạt bọn hắn tài lực thế lực, từ nay về sau nhường bọn hắn luôn là người bình thường, lại không cách nào thế hiếp người. diệp sư minh ngươi xem coi thế nào? lục sư đệ rãi, hứa tinh rất lời, chuyển hướng uông phi bọn người. Ta lục sư đệ các ngươi nghe được, là cùng ta lục sư đệ liệu mạng tranh đấu một trận, tháng qua kiếm trong tay hắn, vẫn là bỏ qua tiền tài quyền thế, quyền lựa chọn tại chính các ngươi trên tay. Vương Phi bọn người không dám có nửa điểm chần chờ, cảm tạ hai vị tiên sinh nhân nghĩa, chúng ta nguyện bỏ qua tiền tài quyền thế, cầu được hôn nguyên tông thông cảm. Chương 124, biến hóa. Cự Lãng khoa học kỹ thuật từng vị cổ đông ký tên lấy cổ phần, tài sản chuyển nhượng thỏa thuận. Vũ Liệt thì là ở bên vây xem, phòng ngừa lại có sự kiện đẫm máu phát sinh. Đến nỗi Cự Lãng khoa học kỹ thuật kinh lịch trận này đại biến sau sẽ hướng đi nơi nào, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Hắn hiện tại chân chính lo lắng chính là chân vũ môn bên kia động tĩnh. Tốt tại, thẳng đến cự lãng khoa học kỹ thuật những thứ này các cổ đông đem thỏa thuận ký tên về sau, chân vũ môn bên kia vẫn không có ra loại gì. Vậy cứ như vậy đi, cho các ngươi một ngày thời gian dọn ra ngoài. Hứa Tinh nhìn xem cự lãng khoa học kỹ thuật một đám cao tầng, thần sắc bình tĩnh. Đồng thời hắn còn phất phất tay. Lập tức, một mực bị chế trụ ông Thăng bị ném đến ông Phi trước người. Chính mắt thấy cự lãng khoa học kỹ thuật đuổi chủ, đồng thời bản thân theo một cái áo cơm không lo con nhà giàu lưu lạc làm một cái không có gì cả người bình thường. Ung Thăng trong mắt cũng là tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi hắn thậm chí không biết phụ thân hắn uống vì cùng cự lãng khoa học kỹ thuật những thứ này các cổ đông sẽ có dạng gì thủ đoạn đối phó hắn hảo hảo quản quản con của ngươi hứa tinh nói một tiếng quay người cùng lục luyện tiêu bọn người trực tiếp rời đi chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm đi theo đảo nhiên một đạo mà đến luật sư đoàn đội tự nhiên sẽ giúp bọn hắn kiểm kê tốt cự lãng khoa học kỹ thuật sản nghiệp cha nhìn thấy hôn nguyên tông đám người rời đi vương thăng yếu ớt kêu một tiếng có thể vương phi lại là nhìn cũng không nhìn hắn lướt mắt hắn quay người hướng về phía sau lưng đám người một cúp cùng xin lỗi các vị thật thật xin lỗi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 Hồng Sơn Tư bản người phụ trách hử lệnh một tiếng, vung tay lên. Một vị luyện tạng võ sư cùng hai vị luyện thể đại thành hảo thủ cấp tốc tiến lên. Những người này dám ở Hôn Nguyên Tông trước mặt lộ diện, kia là muốn chết, thậm chí coi như Hồng Sơn Tư bản người phụ trách hạ lệnh bọn hắn cũng sẽ không tuân theo. Nhưng bây giờ đối phó không có bất luận cái gì thân phận ra chỉ Vương Thăng, cầm đầu võ sư trực tiếp tiến lên, đem hắn cầm trên tay. Cha, ta biết sai. Vương Thăng hoảng sợ gọi, chính hắn liền làm qua cỏ rác nhân mạng sự tình. Những thứ này Tư bản cự đầu, sẽ chỉ so với hắn càng tâm ngoan thủ lạ. Hắn phản phất dự liệu được bản thân tiếp xuống sẽ có kết cục gì, thân hình nhịn không được điên cuồng run rẩy lên. Cha, ta biết sai, ta về sau nhất định học tập cho giỏi, cũng không dám lại hồi não. Vương Phi không nói gì. Vị kia võ sư cũng là không chút khách khí, mang theo Vương Thăng trực tiếp hướng một cái đóng chặt lại tính gian phòng đi đến. Không, không cần. Các ngươi không được phép đối với ta như vậy. Vương Thăng muốn dây ruyu chạy trốn, có thể vị kia võ sư một cước đạp tới, trực tiếp đem hắn bắp chân đá gãy. Ngay sau đó tay phải một tách ra, hắn một cánh tay khác cũng bị phế sạch. Đau khổ kịch liệt nhường hắn phát ra thê lương tiêu diệt có thể trong tràng đám người lại không có bất kỳ người nào có nửa phần thương hại. Theo ông thăng bị đẩy vào cái kia đóng chặt lại tính gian phòng. Chỉ một lát sau, tiêu thảm im bặt mà dừng. Không bao lâu, vị kia võ sư tiến lên, vương tiên sinh, con của ngươi chịu không được theo một cái áo cơm không lo con nhà giàu biến thành một cái nghèo túng phổ thông trong lòng của người ta đã kích tự sát. vương phi thần sắc có chút tịch mịch gật đầu. cự lang khoa học kỹ thuật huy hoàng hạ màn kết thúc. cự lang khoa học kỹ thuật bên ngoài, hứa tinh cười cùng lục luyện tiêu gật đầu, rất đặc sắc diễn thuyết. cũng không phải diễn thuyết, ta nói đều là thật sự phát sinh qua sự tình. lục luyện tiêu nói.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 mấy người gật đầu. Ha ha, chư vị chính là chúng ta nguyên thạch công ty nhóm đầu tiên nguyễn lão, cũng là ban giám đốc nhóm thành viên đầu tiên tiếp xuống, để chúng ta cùng một chỗ hợp lực, đem nguyên thạch công ty làm lớn làm mạnh, để chúng ta huấn nguyên tông danh hào đi vào đại thương quốc, thậm chí cả toàn thế giới thiên gia vạn hộ. hứa tinh nói. Đạo nhiên, vệ đông bọn người nhao nhao gật đầu. Cùng lục luyện tiêu khác biệt, bọn hắn gia nhập nguyên thạch công ty là bởi vì trên võ đạo đã không có cái gì thành tựu, cho nên các nguyện xuống núi là huấn nguyên tông khai thác nghiệp vụ, quản lý huấn nguyên tông phần lớn người không để vào mắt phạm tục cơ nghiệp bởi vậy đối với nguyên thạch công ty đối với cái này đồng sự chức vụ cùng tiếp xuống trong công ty nhậm chức bọn hắn cũng có chút coi trọng Trần vũ môn bên kia là phản ứng gì lục luyện tiêu nói tự lãng khoa học kỹ thuật chính là bọn hắn hợp tác tam đại đại hình xí nghiệp một trong, bọn hắn không đến mức thờ ơ à phản ứng tự nhiên có nhưng chẳng lẽ lại bọn hắn còn muốn nháo đằng không thành trừ phi trương Trần vũ chẳng sống hứa tinh cười lạnh một tiếng trên thực tế chân vũ môn bên kia biết được chết một vị trưởng lão cấp cao tầng về sau cũng là rất nhanh có động tĩnh từ thân phận địa vị so với môn chủ đến cũng không kém cỏi bao nhiêu đại trưởng lão tự mình ra mặt mang theo mấy vị trưởng lão Hơn 10 vị đệ tử, khí thế hùng hổ, thẳng đến Cự Lãng khoa học kỹ thuật mà tới. Chỉ là, bọn hắn đuổi tới Cự Lãng khoa học kỹ thuật sau còn không tới kịp tiến môn. Nhiễm Hải Cầm đột nhiên hiện thân, mang theo Hỗn Nguyên Tông mặt khác 3 chi tắc chiến tiểu đội, cùng Đường Thịnh, Phương Xuyên đợi chút nữa Sơn Chân truyền đệ tử đã đem bọn hắn ngăn ở bên ngoài. Ngưng Cương, tại Chân Vũ môn bên trong tính toán cao tầng, mỗi một cái đều thuộc về nhân vật cấp bậc trưởng lão, nhưng ở Hỗn Nguyên Tông bên trong chỉ là cao cấp chấp sự, xuống núi đệ tử loại hình trung tầng. Có thể thân cảnh, một khi động thủ, liền mang ý nghĩa Chân Vũ môn cùng Hỗn Nguyên Tông hoàn toàn khai chiến. Dù là huấn nguyên tông thần cảnh từ trên núi chạy tới cần một chút thời gian, mà chân vũ môn một môn hai thần cảnh, vị này chạy tới chân vũ môn đại trưởng lão vẫn không dám động đậy nửa phần. Hắn biết rõ, một khi hắn chân chính động thủ, chờ đợi lấy chân vũ môn chỉ có hủy diệt một cái hạ tràng. Cuối cùng song phương rằng co một lát, những thứ này lấy chân vũ môn đại trưởng lão cầm đầu, khí thế hùng hổ chạy tới chân vũ môn cao thủ, sám xịt lui trở về chân vũ môn bên trong. Một màn này bị không ít chú ý thiên hải thị võ đạo giới gió thổi cỏ lay võ đạo thế lực mắt thấy, cũng rất mau đem tin tức này truyền khắp toàn bộ thiên hải thị, thậm chí còn có tiến một bước lan tràn ra phía ngoài quét sạch toàn bộ đại thường quốc xu thế, Hôn nguyên tông làm sao đột nhiên liền trở nên bá đạo như vậy rồi? Ta trong ấn tượng hồn nguyên tông không phải tị thế thanh tu, không để ý tới bùi bằng tục sự sao? Hồn nguyên tông đây là muốn trực tiếp cùng chân vũ môn khai chiến a? Khai chiến, chân vũ môn còn không có tư cách này. Thiên hải đô thị vòng bá chủ vẫn luôn là Hôn nguyên tông, lúc trước chỉ là Hôn nguyên tông không thèm để ý chân vũ môn mới khiến cho bọn hắn phát triển an toàn thôi. Bất quá bây giờ xem ra chân vũ môn đã có chút không nhìn rõ lập trường của mình. Thiên hải thị tiên muốn thay đổi những võ đạo này thế lực nghị luận ở mỹ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 thật cho là đối phó huấn nguyên tông chân truyền có thể giống như đối phó bọn hắn những cái tia thương nghiệp đối thủ lợi dụng bản thân con đường tùy ý chen ép Vì giữ lại võ đạo giới hoạt tính, đại thương quốc thậm chí cả toàn thế giới võ đạo vòng cũng có cực lớn quyền tự chủ. Võ đạo giới làm việc căn bản lôi thôi chứng cứ cường giả vi tôn sự tình phát triển trên cơ bản cũng không có ngoài dự liệu. Cự lãng khoa học kỹ thuật bỏ ra đại giới duy nhất nhường thạch lỗi không có nghĩ tới là phần này đại giới thế mà nặng nề đến loại tình trạng này. Cùng bọn hắn vạn hoa truyền thông thuộc về cùng một cái cấp bậc thậm chí càng sơ lược mạnh hơn một chủ cự lãng khoa học kỹ thuật cứ như vậy không có. Tại làm rõ chuyện từ đầu đến cuối về sau, hắn rất nhanh dự liệu được, lục luyện tiêu vị này chân truyền đệ tử hắn là muốn chuẩn bị là bàn. Mà bây giờ, cũng tuyệt đối là lấy lòng vị này, lật tay thành mây trở tay thành mưa làm cho cự lãng khoa học kỹ thuật tan thành mây khói chân truyền đệ tử tốt nhất cơ hội. Ngay lập tức hắn vội vàng gọi đến thư ký, cấp tốc hạ lệnh, ca khúc chi âm ca khúc mới, ta bỏ mặc ngươi dùng phương pháp gì, dùng cái gì con đường, thậm chí chính chúng ta đệm tiên phát phí tổn đều được, dốc hết toàn lực đi mở rộng cái này bài hát. Ta muốn hắn trong tương lai một vòng, trong một tháng, vang vọng tại đại thương quốc bên trong mỗi một cái góc. Ca khúc tri âm ca khúc mới. Thư ký do dự một lát, huyện chuyển nói, cái này bài hát so sánh với một bài. Tiếng vọng cũng không khá lắm. Không có cái gì mở rộng giá trị. Cái kia không phải là các người muốn cân nhắc sự tình, ta chỉ có một cái yêu cầu, đem hết toàn lực mở rộng. Đồng thời ta muốn làm cho tất cả mọi người thấy rõ chúng ta vạn hoa truyền thông đối cái này bài hát ủng hộ. Thạch Lỗi phát tay, luôn từ chuẩn sắc nói. Thư ký thấy thế không còn kiên trì, lập tức gật đầu, ta cái này đi ăn bài. chương 125, ca khúc mới lên men.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 Nay chủ yếu cùng Chân Vũ môn thành lập mới bắt đầu đại lực tuyển nhận ngưng cương cường giả lớn mạnh tự thân thanh thế có quan hệ. Chân Vũ môn thành lập mới bắt đầu, không chỉ trong môn phái bồi dưỡng được không ít ngưng cương cường giả, còn theo ngoại giới chiêu mộ 12 vị ngưng cương cảnh. Mà lại bởi vì Chân Vũ môn những năm gần đây cấp tốc phát triển, chiếm lấy hơn phân nửa thiên hải thị võ đạo giới thị trường, phong phú giới lợi ích dùng ngoại giới mời chào 12 vị ngưng cương cảnh cấp tốc quy tâm, dung nhập vào Chân Vũ môn cái này đại tập trong cơ thể. Ngoài ra, Chân Vũ môn thừa dịp những năm gần đây như mặt trời ban trưa, giáo vô loại Trong môn phái vẹn vẹn đệ tử số lượng liền đạt tới 4 chữ số, cứ việc chất lượng trên, cao thấp không đều, có thể lượng biến cũng có thể gây nên chất biến. Toàn bộ chân vũ môn võ sư cấp cao thủ vượt qua 200 người. Cái này cũng là bọn hắn làm việc càng phát ra cao điệu, thậm chí bản thân cũng ẩn ẩn bắt đầu đem bản thân xem như thiên hải thị bá chủ nguyên nhân. Tất nhiên, các đệ tử mặc dù ngang ngược tàn rỡ, có thể chân vũ môn cao tầng còn có thể nhận rõ tình cảnh của mình. Khi biết chân vũ môn cùng Hỗn Nguyên tông phát sinh xung đột lúc, trong phòng họp chỉnh diện 16 vị ngưng cương trưởng lão bên trong có nhiều hơn phân nửa hiện ra hoang loạn. Chúng ta chân vũ môn hiện tại mặc dù thế lực cường thịnh, nhưng còn không có khiêu chiến hôn nguyên tông tư cách, hôn nguyên tông truyền thừa đến nay hơn 600 năm, ai cũng không biết trong đó bộ ẩn nút cỡ nào sức mạnh đáng sợ, bây giờ còn chưa đến hôn nguyên tông lúc khai chiến. môn chủ, ta xem chúng ta vẫn là phải cùng hôn nguyên tông hào hảo giải thích một chút, miễn cho tiến một bước làm sâu sắc hiểu lầm. từng vị trưởng lão nhao nhao mở miệng, trong đó còn bao gồm mấy vị chân vũ môn bản thân bồi dưỡng ra được trưởng lão. trương chân vũ thấy cảnh này, trong thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là nói, hôn nguyên tông lịch sử lâu đời Chúng ta chân vũ môn tự nhiên sẽ tuân thủ hôn nguyên tông truyền thống, nhưng những năm này chúng ta chân vũ môn chính là bởi vì tại Thiên Hải thị thành lập bản thân cường đại hình tượng mới có thể nhường từng nhà công ty tín nhiệm chúng ta hợp tác với chúng ta dưới mắt làm chúng ta chân vũ môn kinh tế chủ cột cự lãng khoa học kỹ thuật bị đại nạn này. Nếu chúng ta chân vũ môn không có bất kỳ cái gì phản ứng, sợ sợ. Sang năm chúng ta lại nghĩ cùng những công ty này tụ ký thỏa thuận liền không có đơn giản như vậy, không có công ty lớn hợp tác liền không có ích lợi, dựa vào dạy đệ tử có thể kiếm lợi mấy đồng tiền. Đây là liên quan đến tự thân căn bản lợi ích vấn đề. Trương Trần Vũ lời nói này vẫn là để trong chàng không ít các trưởng lão tỉnh táo một chút. Hôn Nguyên Tông từ khi hứa Tông Chủ tiền nhiệm về sau, phong cách hành sự đã phát sinh một chút cải biến, càng phát ra chú trọng dưới núi thế lực phát triển. Chúng ta Trần Vũ môn lại nghĩ như lúc trước như vậy an nhàn, sợ sợ không thể nào. Thật lâu mới có một vị trưởng lão nói. Thế thế, Trương Trần Vũ ngữ khí thoáng làm chậm lại một chút. Tất nhiên, chúng ta Trần Vũ môn cũng không có cùng Hôn Nguyên Tông đối kháng ý tứ. Hôn Nguyên Tông thật muốn tay Thiên Hải thị sự vụ chúng ta chân Vũ môn cũng là hai tay mọi người lẫn nhau hợp tác, đôi bên cùng có lợi, cùng một chỗ đem Thiên Hải thị võ đạo giới bánh gạ tổ làm lớn cho nên ta sẽ lên một chuyến hôn nguyên tông, cùng hôn nguyên tông tông chủ thương thảo một phen chuyện giải quyết chi pháp. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại. Hiện tại mấu chốt ở chỗ, chúng ta chân vũ muốn muốn thế nào tại sự kiện này người trung gian ở chúng ta mặt mũi. Lúc này, nhị trưởng lão tàng phong đột nhiên nói, ta tại hôn nguyên tông cũng có một chút người quen. Theo ta được biết, hôn nguyên tông bên trong cũng không phải là tất cả mọi người đồng ý hứa tông chủ hành động. Có lẽ, chuyện hôm nay chỉ là hứa tông chủ cùng một ít người cái khác hành vi. Ồ, cái khác hành vi, ta cũng nghe nói, hứa thế an tông chủ cải cách tiến hành cũng không đạt được ủng hộ của mọi người nghe ngươi tiểu nói này ta cũng nhớ lại vài ngày trước Hôn Nguyên Tông cao tầng tổ chức một trận hội nghị nói cái gì nội dung ta không có hỏi tham gia đến nhưng trình diện trưởng lão tựa hồ chỉ có chút ít ba người đám người thoáng chấn phấn một chút tinh thần vậy thì dễ làm rồi Trương chân Vũ nói ta cũng nghe đến tin tức có lòng nhường Hôn Nguyên Tông xuống núi nhập thế tích cực nhất chính là Tông chủ Hứa Thế An cùng Thái Nguyên Phong Phong chủ Nhiệm Hải Cẩm Tông chủ nhất mạch thế lớn lại đại biểu Hôn Nguyên Tông mặt mũi nếu chúng ta cùng hắn nhập vào cho dù các trưởng lão khác bất mãn vì Hôn Nguyên Tông mặt mũi cũng tất nhiên đối với chúng ta Trân Vũ môn xuất thủ bởi vậy, vậy chúng ta có thể theo Thái Nguyên Phong ra tay.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 ván cây tiếp rửa sạch đục nhã liền từ trên thân Thái Nguyên Phong vào tay đi Trương Trần Vũ thấy thế cũng là làm ra quyết định Vừa vặn, hôm nay ta vừa mới thu được một tin tức phụ thuộc vào ta chân Vũ môn một vị hoán huyết võ sư bị Thái Nguyên Phong đệ tử giết chết nghe nói còn là Thái Nguyên Phong thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất một vị đệ tử một vị trưởng lao đúng lúc mở miệng nói lý do cũng có Trương Trần Vũ bang bang mạnh mẽ nói chúng ta bây giờ lên núi chờ việc này lên men một phen tiên tính một phen đến lúc đó ta sẽ dẫn vinh tuẫn cùng tử vi trên Lang Vân Sơn gặp một lần Thái Nguyên Phong trên dưới môn chủ anh minh các trưởng lao khác nhóm nhau nhào phụ họa Hội nghị từ đó kết thúc. Đợi đến các trưởng lão nhau nhau rời đi, Trương Chân Vũ cùng Tạng Phong liếc nhau một cái, đi một cái khác bí ẩn ra phòng. Tại trong phòng này, đại trưởng lão Phương Tiệt đã tại chỗ này chờ đợi. "Môn chủ, Hỗn Nguyên Tông phản ứng so với chúng ta theo dữ liệu còn muốn kịch liệt một chút." Phương Tiệt thần sắc bình tĩnh, không có chút nào lúc trước bị Nhiễm Hải cầm chắn trở về lúc biệt quất. "Ta cha rõ ràng, đúng là hứa thề an cùng Thái Nguyên Phong từ đó cản trở, hứa thề an chúng ta không làm gì được, nhưng dùng hợp lý thủ đoạn gõ một chút Thái Nguyên Phong vẫn là không đáng kể." Trương Chân Vũ nói, May mắn chỉ là hứa thế an cùng thái nguyên phong quyết định. Nếu như cự lãng khoa học kỹ thuật hứa tinh đại biểu cho toàn bộ hôn nguyên tông ý chí, chỉ sợ cũng sẽ mượn lý do này trực tiếp giết vào chúng ta chân vũ môn. Thang phong ngược lại là có chút lòng còn sợ hãi. Hán cũng là nhường trương chân vũ, phương tiệt thần sắc trầm xuống. Kế hoạch là một chuyện, có thể chấp hành bắt đầu hôn nguyên tông có thể hay không dựa theo phản ứng của bọn hắn đến lại là một chuyện khác. Tinh thành bên kia nói như thế nào? Phương tiệt đột nhiên chẳng biết tại sao hỏi một tiếng. Nhanh, con ta rất nhanh liền có thể đột phá. Trương chân vũ nói. Vậy chúng ta bên này thiên hải minh thành lập cũng phải tăng tốc, nếu không song phương thể lượng không ngang nhau nói chuyện gì hợp tác có thể nói phương tiệt hướng xung quanh chỉ chỉ hôn nguyên tông lần này cường thế xuống núi không chút nào lưu thủ giết chúng ta chân vũ môn một tôn trưởng lão cỡ nào bá đạo bực này bá đạo hành vi bên dưới những nhà khác gắt phải cảm giác được nguy cơ đây chính là một cái cơ hội trương chân vũ nghĩ ngợi gật đầu chờ việc này lên men một phen ta sẽ đi bái phỏng cái khác tứ tông người cầm lái phương tiệt gật đầu không nói nữa sau đó trong một đoạn thời gian cự lãng khoa học kỹ thuật xuống nguyên thạch công ty hấp thu cự lãng khoa học kỹ thuật lưu lại hết thảy khỏe mạnh tân sinh bởi vì thiên hải thì tất cả mọi người mắt thấy huấn nguyên tông ra mặt lực áp chân vũ môn đánh tan cự lãng khoa học kỹ thuật bá đạo nguyên thạch công ty thành lập có thể nói một đường đèn xanh không có gặp phải bất cứ phiền phức gì theo lý thuyết chỉ ít cần một hai tháng thậm chí non nửa năm khả năng hoàn thành công ty trình hợp tại không đến trong một tuần triệt để hoàn thành chuyển biến cùng lúc đó lục luyện tiêu ban bố có một đoạn thời gian có thể từ đầu đến cuối xoa bình một mảnh bị người chống lại ca khúc mới đột nhiên liền giành tiếng bạo phát giống nhau lúc trước cái tiêu bài mã nào thạch một ngày ở giữa tất cả tin tức truyền thông cơ hồ cũng tại báo cáo cái này bài hát liên quan tin tức mà lại cùng lần trước khác biệt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 cái này bài hát ta thật sự không cách nào đánh giá, thật khó nghe, khó nghe liền khó nghe đi. đối phương tiền đặt cọc cũng tới sổ. có thể cho cái này bài hát viết dài bình luận, sẽ đập phá chúng ta chiêu bài của mình, dẫn đến phát phấn. thật không được. hồi đi, cái này bài hát, vì truy cầu không có ý nghĩa nguyên kĩ, đơn giản biến thành tập âm, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. ta dài bình luận viết cho dù tốt cũng cứu không được. trương tiểu long nói, hắn làm người hay là giảng đạo đức. vậy ta trở về. hồi, trương tiểu long Kiên chỉ nói, gã đeo kính thấy thế, đành phải ra ngoài gọi điện thoại. có thể một lát sau hắn lại độ trở về. Quăn tay điện thoại mịp rộ phồn vị chỉ nói, đối phương nguyện ý thêm tiền. 5 vạn. Thêm 5 vạn. Trương Tiểu Long là người, chỉ là cân nhắc đến cái này bài hát chất lượng, cuối cùng vẫn nhịn đau nói, cứu không được." "Tôi à." đeo kính nói, lại lần nữa hồi âm, không tới 10 giây, hắn điểm mở miến đề, "Hắn muốn cùng ngươi nói chuyện." "Trả thêm 10 vạn." Rất nhanh, bên trong truyền tới một thanh âm. "10 vạn." Trương Tiểu Long chấn động trong lòng, cái này, thật cam lòng a. Cân nhắc đến cái này một bút tích lợi, hắn cắn răng nói, "Ta sẽ tận lực hướng tốt nói, nhưng cũng sẽ bảo trì nhất định công bằng công chính." 20 vạn. Bản này dài bình luận ta viết, ta sẽ đem cái này bài hát ưu điểm toàn bộ viết ra. 30 vạn. Tốt bài hát, tốt bài hát, vị này Khúc Tiên Sinh cái này bài hát tuyệt đối là năm nay tất nghe kỹ bài hát một trong. Đáng giá tất cả mọi người kiên nhẫn dùng tới 5 phút đi lắng nghe. 50 vạn. Nghe được cái số này, Trương Tiểu Long đống nhiên đứng dậy, cái này, cái này bài Nam Thần Chi Vũ quả thực là thế kỳ thần khúc, đem ca khúc cùng nghệ thuật diễn dịch phát huy vô cùng tinh thế, chỉ có rất chuyên nghiệp nhân sĩ khả năng đụng chạm lấy mị lực của nó cùng thần kỳ, hắn sẽ thành âm nhạc giới vĩ đại nhất ca khúc một trong. Rất tốt, chúng ta đợi Trương Tiên Sinh dài bình luận. Đối điện thoại bên trong thanh âm rốt cục hài lòng gật đầu. Tương tự hiện tượng phát sinh ở âm nhạc giới mỗi một cái góc, từng cái âm nhạc người bị nhau nhau trả hỏi, hoặc là thu tiền, chuẩn bị trắng trợn nói khoác cái này bài tốt bài hát. Từng vị nói xong lập tức trên muốn tuyên bố ca khúc mới Thiên Vương, ngày sau càng là tại bình luận của mình khu đổi mới, đối mặt ca khúc chi âm cái này bài thế kỷ thần khúc diện thế, ta mà cảm, chúng ta hẳn là đem càng nhiều ánh mắt tập trung tại cái này bài hát bên trên, cùng đi chứng kiến một bài vĩ đại ca khúc sinh ra. Kỳ thật làm ta nghe được ta người đại diện muốn ta tạm thời không phát ca khúc mới là Nam Thần Chi Vũ nhường đường lúc ta là cư tuyệt, bởi vì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 Vô số đài truyền hình tiết mục liên quan tới ca khúc chi âm ca khúc mới chủ đề lượng cũng là nước lên thì thuyền lên. Tiên lặng vài ngày lâu cái này bài hát, không có một chút điểm phòng bị, không có một chút điểm lo lắng, đột nhiên liền bạo phát, hỏa lượn cả nước. Thời gian qua đi hơn nửa năm, điền điểm tâm tính cũng thành thục không ít, cùng trong nhà quan hệ cũng dịu đi một chút. Hiện nay nàng ngay tại Thiên Hải thị rất đường phố phồn hoa một nhà cửa hàng bên trong là cửa hàng trưởng, đến nỗi mua bán trang phục, đều là theo nàng chính mình trong xưởng sản xuất. Ngoại trừ nàng bên ngoài, Trương Ngọc Nhi cũng bị nàng mời trở về, bởi vì đường đi phồn hoa Vừa sáng sớm liền sẽ có người đi ra dạo phố, thân là cửa hàng trưởng Điền Điềm mặc dù không cần phụ trách mở cửa, đồng thời còn sẽ có cái khác nhân viên đi trước quét dọn vệ sinh, nhưng nàng vẫn là thật sớm đứng dậy, cùng hảo hữu Trương Ngọc Nhi lái xe, hướng thương nghiệp đường phố đi đến. Ngọt ngào tiểu bà bối, ta đêm qua lại soát một đêm tin tức, lần này, ca khúc chi âm là thật lệnh tấu. Trên xe, Trương Ngọc Nhi vui vẻ cười nói, Điền Điềm tâm tình cũng rất tốt, ta liền biết, giống như lục luyện tiêu loại này, giờ trò dối trá người một ngày nào đó sẽ bạo lộ ra, thân bại danh liệt, có câu thơ làm sao đọc tới? Thiệt ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luôn hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, thường thiên bỏ qua cho ai? Đúng đúng đúng, liền lúc trước siêu cấp tiếng ca ban giám khảo lão sư Vương Tuyết cũng đứng ra chỉ trích hắn ra lận. Trương Ngọc Nhi liên tục gật đầu, dựa vào quẹt vẽ ra lận, Trung Binh là tà môn ma đạo, chỉ có thực lực bản thân lấy được thành tích khả năng chân chính làm cho lòng người bên trong an tâm. Hiện tại, Điên Niệm nhìn về phía trước, chính đạo ánh sáng, rốt cục lại vẩy xuống nhân gian. Không phải sao? Tới tới tới, chúng ta mở ra xe tải radio, lại đến nhìn xem mọi người làm sao đối với hắn người an gian này dùng bút làm vũ khí. Trương Ngọc Nhi nói uốn éo. Rất nhanh, radio bên trong truyền đến một trận thanh âm, cứ việc ca khúc chi âm cái này bài ca khúc mới tại tuyên bố mới bắt đầu gặp lạnh, nhưng tựa như Trương lão sư giải bình luận bên trong nói như vậy, cái này trong bài hát ẩn chứa nghệ thuật giá trị, căn bản không phải thường nhân có khả năng cân nhắc, cái này bài hát, cần dùng tâm đi nghe, có lòng đi cảm ngộ, làm ngươi lòng yên tĩnh sau khi xuống tới lại nghe cái này bài hát, ngươi sẽ có một loại phát ra từ linh hồn rung động, tiếng ca bên, trong ẩn chứa lực lượng từng đợt từng đợt xung kích đầu góc của ngươi, giống như dòng điện truyền khắp toàn thân, đến hậu kỳ, ngươi thậm chí sẽ có loại này bản thân đỉnh đầu cũng bị sốc lên ngạc nhiên cảm giác. Trương Ngọc Nhi nghe được một người, cái này, này làm sao giống như là đang khích lệ cái này bài hát ta. Đoán chừng là cái nào loại người thích ngụm, cùng đại lưu làm trái lại, lấy loại này bình luận đến chiếm được hắn người nhãn cầu. Điên điên nói, đưa tay bốn éo, một cái khắc ken, người chủ chỉ lấy một loại cực kỳ khoa trương giọng nói, có lẽ chúng ta một người giác quan sẽ sai lầm, nhưng không đến mức tất cả âm nhạc bình luận người, thậm chí cả nhất lưu ca sĩ, thiên vương, thiên hậu cấp ca sĩ toàn bộ phạm sai lầm, ca khúc chi âm, cái này bài Nam Thần Chi vũ bên trong thật tận chứa thường nhân không cách nào tưởng tượng nghệ thuật giá trị. Sao? Chuyện gì xảy ra? Trương Ngọc Nhi có loại này dự cảm bất tưởng. Điền Điềm Tay có chút run rẩy, nhưng vẫn kiên trì vặn bèo ra đi ô tần suất. Các bằng hữu, làm ngươi chân chính nghe ra cái này bài hát biểu đạt ra tới nội hàm, cũng dẫn tới tinh thần của ngươi cộng hưởng lúc, ngươi sẽ phát hiện một cái trước nay chưa từng có âm nhạc đại thời đại. Mở ra, ca khúc tri âm, một cái vĩ đại ca sĩ, hắn dùng một bài vĩ đại ca khúc, cho chúng ta mở ra một cái vĩ đại âm nhạc đại thời đại, lịch sử chắc chắn từ hôm nay sửa chữa. Khoa Trương đến cực điểm bình luận truyền đến. Tại sao có thể như vậy? Ca khúc tri âm cái này bài hát không phải tiếng mắng một mệnh a? Những thứ này tiết mục cũng chuyện gì xảy ra? Hôm nay là ngày cả tháng tư sao? Trương Ngọc Nhi cũng có chút khó có thể tin. Điên Điềm sắc mặt trắng bệch, lại lần nữa vặn mèo. Ai cũng không thể tin được. Ca khúc chi âm cái này bài hát sẽ ở lắng động mấy ngày sau triệt để bùng phát. Một hơi chiếm cứ ca khúc mới bảng. 24 giờ hot sẽ ở bảng. Kim cú bảng. 6 bảng đệ nhất. Ra đi ô Thanh âm hoàn toàn như trước đây ca vút. Điên Điềm trực giác cảm giác toàn thân trên dưới cũng tại có chút phát run. Nàng dáng chống đỡ lấy lại sử dụng cuối cùng một tia lực lượng. Vặn mèo. Giết điên rồi. Giết điên rồi. Hoàn toàn giết điên rồi đã không có ai lại có thể ngăn cản được cái này bài Nam Thần Chi Vũ của hỡi, cái này bài hát không thẹn với chư vị bình luận người đối với nó đánh giá, hắn là một bài chân chính thế kỷ thần khúc. Thế kỷ thần khúc? Bốn chữ này phảng phất tẩn chứa sức mạnh đáng sợ, không ngừng đánh thẳng vào điểm điểm thần kinh. Trên một bài vẫn là nó này, cái này một bài, làm sao lại thành thế kỷ thần khúc? Ta không tin, ta không tin. Rõ ràng cái này bài hát khó nghe như vậy, nói không chừng là trùng tên trùng họ ban bố cùng một bài hát. Trương Ngọc nhi nói, rất nhanh liên tiếp bật bluetooth, mở ra âm nhạc phần mềm, phát hình xếp ở vị trí thứ nhất cái kêu bài Nam Thần Chi Vũ. Lập tức Quen thuộc, không có chút nào mỹ cảm, lại có thể xương tạp âm âm điệu cấp tốc tiếng vọng. Là hắn, là hắn, chính là hắn. Đứng hàng thứ nhất ca khúc, chính là hắn. Dạng này một ca khúc, thế mà cũng có thể xếp đệ nhất. Ta không phục. Những thứ này âm nhạc bình luận người đều mù. Điếc sao? Trương Ngọc Nhi không cam lòng kêu to. Tại sao có thể như vậy? Mà điên điểm, thì là tràn ngập sợ hãi, toàn thân trên dưới một trận lạnh bướt. Trong óc nàng không khỏi liên tưởng đến hơn nửa năm trước, toàn thế giới tất cả mọi người tựa hồ cũng ngủ, điếc chẳng canh. Loại này thế nhân tất cả điên cuồng, mà chỉ có nàng một người thanh tỉnh hình ảnh. Nhưng nàng có loại này khó nói lên lời sợ hãi. Tựa như là một ngày nào đó, ngươi đột nhiên phát hiện, toàn thế giới đều là giữ tận kinh khủng người ngoài hành tinh, bọn hắn ngụy trang thành nhân loại, sinh hoạt tại thế giới loài người, mà bên cạnh ngươi một cái đồng loại cũng không có. Cứ việc loại tình huống này, mỗi một năm bên trong sẽ chỉ xuất hiện như vậy một hai tháng, có thể loại này thế giới trên chỉ còn nàng một cái nhân loại khủng bố, vẫn làm cho nàng cảm thấy rùng mình. Chúng ta sinh hoạt, đến cùng có phải hay không một cái bình thường thế giới. Lập tức, điên điểm dọa đến cả người co quắp tại trên ghế lái phụ, ôm đầu gối, run lẩy bẩy. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực.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 Tại Thiên Hải Đại học Nghệ thuật cách đó không xa một gian cấp trung tiêu phí trong nhà ăn, Lục Luyện Tiêu, Ngư Tiểu đu, Lý Đình Đình, Diêu Tuyết Nhi, Trương Tiểu Huyền mấy người cũng tại. Thật không nghĩ tới, Lục Học trưởng ngươi cái này bài hát thế mà lại hòa thành dạng này. Trương Tiểu Huyền từ đấy lòng phát ra bản thân tán thưởng, đồng thời nàng còn có chút tiếp nối nói, Lục Học trưởng, ta muốn xin lỗi ngươi, tại ta lần đầu tiên nghe được cái này bài hát lúc ta còn cảm thấy cái này bài hát, nó như thế nào đây, không quá phù hợp phong cách của ta đi, hiện tại xem ra là ta quá ngây thơ rồi. Ngươi chính là loại này ngực to mà không có nào tính cách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 Dùng tâm linh nghe nghệ thuật tác phẩm, ta loại này âm nhạc giới manh mới, liền nghe một hai lượt, làm sao có thể đánh giá ra ẩn chưa ở trong đó vĩ đại? Về sau ta không phải cũng thấy rõ bài hát này mị lừa chỗ, vì nó kinh hô a. Tốt, các ngươi không nên tranh cãi. Trong ngày thường gọi các ngươi cố gắng dụng tâm học tập âm nhạc tri thức các ngươi không học, hiện tại biết mình nghệ thuật nội tình không đủ dùng đi. Lý Đình Đình nói, nhìn Lục luyện tiêu liếc mắt, có chút hâm mộ nói, Lục học trưởng, cái này bài hát cầm thưởng cũng nắm bắt tới tay mềm luôn a. Thế kỷ thần ca, ba năm năm đều chưa chắc có thể ra một bài, cái này thế nhưng là có thể một mực chuyển xuống đi xuống vĩ đại chi bài hát. Giải thưởng cũng có một chút, Lục Luyện Tiêu nói, trên thực tế điểm này hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này bài hát mặc dù rất nóng, đồng thời hắn cũng đã nhận được rất nhiều giải thưởng đề danh. Nhưng những cái kia đỉnh tiêm giải thưởng, hắn lại đều thuộc về đề danh cấp độ, chưa thể thuận lợi đoạt giải quán quân, ngược lại là một chút không thể nào nổi danh tiểu tưởng hạng cầm mấy cái. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng ẩn ẩn suy đoán, khả năng bởi vì danh tiếng của hắn cùng nội tình còn thấp. Những cái kia chân chính đỉnh tiêm thưởng lớn đến ban âm nhạc giới tiền ngôi, tựa như trên thế giới một chút đỉnh tiêm giải thưởng cũng không phải xếp hạng luận từ a. Hắn một cái mới vừa vào âm nhạc giới không đến 3 năm người mới, như dễ dàng cầm xuống 10 cái 8 cái đỉnh tiêm thưởng lớn, những cái kia thưởng lớn phe tổ chức cũng không có biện pháp cùng những cái kia âm nhạc giới tiền bối bàn giao. Dù sao hắn còn trẻ, không nóng này. Tiểu Nhu, ngươi làm sao cũng không nói lời nào. Lúc này, Trương Tiểu Huệ thúc giục một tiếng. Ta. Ngư Tiểu Nhu nhìn Lục Luyện Tiêu lên mắt, do dự một lát, mới xin lỗi nói, trên thực tế ta cảm thấy rất xin lỗi Lục học trưởng. Thế nào? Lục Luyện Tiêu có chút không hiểu. Lục học trưởng vừa đem cái này bài hát viết ra lúc, ta Ta cũng có chút không có nhắm ngay, cảm thấy vẻ đẹp của nó có chút khi khuyết, hy vọng lục học trưởng ngài có thể thoáng đổi một chút, hiện tại xem ra, may mắn lục học trưởng không có nghe ta, nếu không, bốc lựa như vậy một ca khúc ca khúc liền muốn bởi vì ta lung tung chỉ điểm mà ách rét từ trong trứng nước. Ngư tiểu nhũ nói, thậm chí đứng dậy phải hướng Lục Luyện Tiêu xin lỗi. "Đừng." Lục Luyện Tiêu vội vàng ngăn cản nàng, "Ngươi ngồi xuống, cái này bài hát cứ việc đại bộ phận là ta bản gốc, nhưng cũng có ngươi một phần nhỏ công lao ở chỗ này." "Không không không, ta căn bản không có làm cái gì." Ngư tiểu vội vàng khoắt tay, lục học trưởng tại ca khúc bản gốc trên tạo nghệ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 có thể biểu diễn người không phát huy ra được đoán chừng cũng khó có thể lọt vào thai, đồng dạng một ca khúc ca khúc dù là từ khúc thường thường có thể tại ca sĩ vượt xa bình thường phát huy cùng các tuyệt kỹ thuật diễn dịch bên dưới cũng có thể trở thành hồng biến cả nước kinh điển kim khúc diêu tuyết nhi đi theo phụ hoạn nưa tiểu nhung nghe nặng nghề gật đầu có lẽ thật là lục học trưởng hát quá tốt hoàn mỹ hiện ra cái này bài hát ưu thế cũng che giấu từ khúc bên trong tỷ vết bây giờ suy nghĩ một chút cái này trong bài hát cao âm còn thật là khiến người ta có loại này phát ra từ linh hồn rung động tại cao âm cùng âm điệu biến hóa phía trên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 nàng lời này nhất suất khí phân tuệ hồ ngưng trệ một chút mấy người vụng trộm nhìn lục luyện tiêu liếc mắt gặp hắn tuệ hồ lơ đến bộ dáng diêu tuyết nhi mới mở miệng ta nhìn thấy trên inter nói cự lang khoa học kỹ thuật dính liễu đến vi phạm kinh doanh bị một cái cường đại cổ lao thế lực cho thu mua đội tên là nguyên thạch tập đoàn nguyên cự lang khoa học kỹ thuật chủ tịch thậm chí cả toàn bộ tầng quản lý cũng thua thiệt mất cả trí lẫn trải tám ra bại sản cái tin tức này ta cũng nhìn thấy cự lang khoa học kỹ thuật đúng là đóng cửa lý đình đình nói còn giảm thấp xuống một chút thanh âm các ngươi hẳn là biết ta tại lưu ý ông thăng người này đạo tĩnh ngăn chặn hắn đối với chúng ta tiến hành trả thù về sau ta phát hiện, vương gia táng ra bại sản về sau, vương thăng tựa hồ là bởi vì chịu không được theo đỉnh tiêm con nhà giàu lưu lạc là người bình thường cái này một cái cực lớn sinh hoạt trên lệch, nghị chuẩn tự sát, tự sát, thật hay giả? trương tiểu uyển hoảng sợ nói, ngư tiểu nhu đồng dạng có chút ngạc nhiên, là thật. lục luyện tiêu nói, cự lãng khoa học kỹ thuật sự tỉnh ta cũng có lưu ý, cái công ty này lợi dụng bản thân tại trên internet quy lợi, tùy ý chen ép hắn người, cắt câu lấy nghĩa báo cáo một chút dở trò dối trá tin tức, cực lớn bại phôi xã hội đạo đức tập tủ, lúc này mới sẽ đưa tới tai họa đầu. nói đến đây, hắn cười cười. Các người xem bông thăng người này tác phong làm việc liền có thể nhìn ra, cự lãng khoa học kỹ thuật bị hắn nhỉ lại vào, có loại kết cục này cũng là chuyện sớm hay muộn, ta không phải nói à, chúng ta đại thường quốc là xã hội pháp trị, còn chưa tới phiên những người này ỷ vào trong tay con đường trích thủ giả tiên. Ừm Lý Đình Đình liên tục gật đầu, lục học trưởng nói quá đúng, bây giờ không phải là trước kia, internet như thế phát đạt, giống như bông thăng loại người này, một ngày nào đó sẽ dẫm lên lớn lôi, cho chính hắn, cùng đối giáo cho giặc cự lãng khoa học kỹ thuật mang đến tai họa ngập đầu. Chúng ta Thiên Hải đại học nghệ thuật có bao nhiêu nữ hài tử bị thang loại này hại? Hắn có loại kết cục này cũng coi là ác hữu ác báo. Diêu Tuyết Nhi nói, bưng lên trong tay đồ uống. Đến, để chúng ta vì cái này còn sâu làm giàu nổi canh đạt được chứng trị, là trên xã hội hắc ám đạt được sô tan, là xã hội pháp trị chính nghĩa qua mang cạn ly, gây nên chính nghĩa cạn ly. Lục luyện tiêu cũng là bưng lên bản thân nước sôi để nguội. Chính nghĩa và năm, trong nhà an vang lên đám người hoan hô. Cái này bài Nam Thần Chi Vũ có tác dụng trong thời gian hạn định tính so với lúc trước mã não thạch đến rõ ràng muốn lâu một chút. Tháng thứ nhất lúc Lục luyện tiêu đạt được năm đạo tinh quang, đến tháng thứ hai hắn vẫn thu được hai đạo tinh quang tam phúc. Dù là tại tháng thứ 3, vẫn có một đạo tinh quang tăng trưởng. Dự tính trong tương lai 3 tháng, lại tăng trưởng 2 đạo tinh quang không khó. Tất nhiên, những thứ này tinh quang tăng trưởng cũng có thể là trước kia ca khúc một lần nữa nhấc lên dư nhiệt, nhưng tổng thể mà nói 3 tháng tới tay tinh quang số lượng đạt tới 10 đạo, vẫn làm cho Lục Luyện Tiêu có chút hài lòng. 10 đạo tinh quang, hắn đem 4 đạo cường hóa tại chuẩn âm bên trên, dùng chuẩn âm được tăng cường đến cấp 15. Thanh âm bắt được đối với hắn mà nói tinh chuẩn hơn, tùy tiện. Phương viên trăm mét bên trong, bất kỳ cái gì 30 phút bối ở trên sóng âm đều không thể đáo thoát hắn thấy rõ, ngay tiếp theo đối máy móc đợt quan sát cũng càng là rõ ràng. Bất quá cường hóa đến 15 cấp chuẩn âm hiển nhiên không đủ để nhường hắn lại diễn sinh ra mới thần dị. Ngược lại là áp vực cường hóa đến cấp 14 lúc, lục luyện tiêu đối sóng siêu âm, hạ âm đợt sử dụng trở nên càng thêm thuận buồn xuôi gió. Không chỉ có thể thông qua loại này sóng âm dò xét phương viên mấy chục mét bên trong động tĩnh cũng trong đầu hình thành hình ảnh, tiểu tiêu lôi đỉnh lay động ma kiếm đối tinh thần quấy nhiêu hiệu quả cũng là tăng trưởng một bậc lớn. Nhất là tại một tuần trước, hắn rốt cục đem môn kiếm thuật này tu luyện tới lại thành, lại cùng nghiệm thanh ti sư tỷ lúc giao thủ có thể quấy nhiễu nàng thần kinh đại não tín hiệu vận chuyển khiến cho sinh ra chóng váng.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 Hắn thuộc tính từ âm vực, chuẩn âm, vui cảm giác, ngoại hình, khí chất, nhan trị sáu bộ phân tổ thành. Những năm này hắn một mực cái cường hóa âm vực cùng chuẩn âm, vui cảm giác, ngoại hình, khí chất, nhan trị cũng không để ý đến. Dưới mắt đã có thể ổn định thu hoạch được đầy đủ tinh quang. Từ một lần cái khác thuộc tính. Chương 128, ngoại hình, vui cảm giác, ngoại hình, khí chất, nhan trị. Vui cảm giác, hắn hiện tại từ khúc sáng tác năng lực đã đầy đủ cường đại, liền liền ngư tiểu nhũ vị này Phương Vân Sơn đệ tử đắc ý cũng có chút mặc cảm. Khí chất hư vô mà mịt, bản thân cũng có thể dưỡng đi ra. Nhan trị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 Toàn bộ sinh ra sai lầm, sai lầm biên độ, tại nửa thành đến chừng một thành, không phải nói cải biến ngoại hình a, làm sao nội tại cũng đi theo cải biến? Lục Luyện Tiêu cảm giác có chút mua dây của mình, bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy hợp lý. Một người nếu như muốn bản thân mặt tròn biến thành mặt trái xoan, nhìn qua tựa hồ là ngoại hình biến hóa, nhưng trên thực tế tại chỉnh dung quá trình lại muốn dính đến gọt cốt các loại đại động tác. Cái này không phải liền là nội tại cải biến a. Người làm một cái chỉnh thể, rút dây động dừng, dù là vẹn vẹn ngoại hình lại tố, đối tự thân vẫn có ảnh hưởng cực lớn. Qua loa. Lục Luyện Tiêu có chút bất đắc dĩ, sau đó trong một đoạn thời gian lục luyện tiêu thậm chí cũng không dám đi huấn nguyên tông thái nguyên phòng miễn cho bị mỗi ngày cùng hắn đối luyện nhiễm thanh ti nhìn ra cái gì không tốt giải thích đành phải tăng giờ làm việc một lần nữa thuần thục kiếm thuật của mình thân pháp tốt tại ngoại hình thuộc tính tăng trưởng chỉ là đối thân thể của hắn tiến hành điều khiển tinh vi làm lục thể của hắn cấu tạo càng phù hợp nhân thể cơ học cùng phòng sinh học thân thể vẫn là nguyên bản thân thể kia hắn luyện một vòng phát hiện lục thân sinh ra sai lầm dần dần đốn cứ việc cách hoàn toàn nắn còn cần hơn nửa tháng khổ luyện cùng thích hướng, nhưng trong quá trình này hắn gần ẩn đã nhận ra ngoại hình tăng trưởng mang tới chỗ tốt kiếm thuật của hắn thân pháp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 Tiên Thiên luyện khí thuật tu hành độ phù hợp cũng là phát sinh một chút biến hóa. Tiên Thiên luyện khí thuật chỉnh thể cường hóa hiệu suất đạt được biên độ nhỏ tăng trưởng, nhưng ở một vài chỗ vận chuyển lại dẫn đến hiệu suất trở nên chậm, thậm chí cản lực hướng địa bộ. Nguyên bản thân thể của hắn đã thích ứng loại biến hóa này, có thể điều khiển tinh vi sau ngũ tạng lục phủ tựa hồ vừa mới tỏa sáng tân sinh. Đối những biến hóa này cùng với mất cảm, lại thêm hắn đỡ ngực, chuẩn âm tăng cường, có thể bất cứ lúc nào bàn tay nắm thể nội ngũ tạng lục phủ biến hóa, một chút dị thường chẳng mấy chốc sẽ bị hắn bắt được. Làm hắn đem những thứ này chỗ dị thường thoáng sửa chữa một chút, đúng là phát hiện.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 Trong lúc vội vàng, Nhiễm Thanh Ti hiển nhiên không kịp lại biến đổi thân hình, đành phải vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Ầm. Thiệt tại biến hóa phân quang hóa ảnh kiếm bị ép cùng xuyên thấu tính kinh người Cửu Tiêu Lôi Đình lây động ma kiếm va chạm, xuyên qua tính lực lượng nhường nạn cơ hồ cầm không được kiếm trong tay, làm nàng không tự chủ được lùi sang bên mấy bước. Mẫu chốt là song kiếm vênh minh hình thành lôi đình chấn động, càng làm cho người đại nào chao váng, mất đi cân bằng Nhiễm Thanh Ti trực tiếp hướng mặt đất ngã xuống. Nhiễm sử tỉ. Lục luyện Tiêu Lăng tiêu điểm lãng thân pháp toàn diện thi triển, một cái lướt ngang xuất hiện tại nàng bên cạnh thân, cấp tốc úm lấy nàng khuynh đạo thân hình tiếp xúc gần gũi, một cô nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm đập vào mặt, là nước gội đầu cùng sữa tắm hương vị. sư tỷ, người không sao chứ? lục luyện tiêu hỏi một tiếng. nhiễm thanh ti lung lay thần, là nàng phát giác được bản thân toàn bộ nửa người cũng rửa sát tại lục luyện tiêu lồng lúc, trắng non gương mặt có một tia đỏ ửng, vội vàng theo trong lực hắn đi ra ngoài. nàng thoáng phủ phủ tu phát, tận lực giả bộ như một bộ bình tĩnh chi sắc, ta không sao. nói xong, nàng tươi hồ cảm thấy trả lời như vậy quá đơn điệu, gấp tiếp theo nói một câu, lục sư đệ, ngươi thật lợi hại. sư tỷ quá khen, ta thực sự nói thật, kiếm thuật của ngươi lại có tinh tiến.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 hồi báo lôi âm thuật đối luyện tạng hỗ trợ hiệu suất đồng dạng nước lên thì thuyền lên luyện tạng viên mãn sắp đến cái này năm tháng tu hành tài nguyên sử dụng hết cũng có thể bước vào hóa huyết chi cảnh hôn nguyên trận tiểu bảng đối mới nhập môn chân truyền đệ tử tới nói có thể sướng phúc lợi mấy ngàn hơn vạn điểm công hiến rất nhiều ngưng cương cảnh chân truyền tốn hao thời gian mấy năm đều chưa hẳn có thể gom gót, giống như đại bảng cần chém giết ngưng cương đại thành khả năng thông qua cửa thứ nhất độ khó so với tiểu bảng cao hơn vô số lần cho đến nay xếp tại đệ nhất mộ thanh sư tỷ cũng vẫn không có thể sống qua cửa thứ tư còn lại thuần một sắc đều là đệ nhị quan đại bảng thế nhưng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 Quá những đệ tử này tuổi tác bình thường đều rất nhỏ. Giống như giờ phút này cùng nhiễm Thanh Ti, Lục Luyện Tiêu một đạo mà đến Nam Nghi Âm, hiện nay cũng chỉ có 17 tuổi. Lục Luyện Tiêu lần thứ nhất gặp qua nàng lúc nàng càng là chỉ có 15 tuổi. Bởi vì hóa huyết, Luyện Tạng mới là chân truyền đệ tử trong đội ngũ chủ lưu, bởi vậy Phương Tiêu Tiêu muốn xông hỗn nguyên trận đệ tử trọng tất nhiên là hấp dẫn đại bộ phận chân truyền đệ tử ánh mắt. Tất cả mọi người nghĩ biết, vị này đến từ Thái Nguyên Phong chân truyền đệ tử đến tuột cũng có thể đi tới một bước nào. Hiện nay chúng ta Hỗn Nguyên Tông mới chân truyền bên trong, xông qua đệ trọng chỉ có Thượng Quan Kiếm Tâm cùng Hứa Thần hai người. Nam Nghi Âm hiện ra cực kỳ hứng vấn. Phương sư tỷ là chúng ta Thái Nguyên phong lợi, nếu như nàng có thể xông trận thành công, ổn định tiểu bảng hàng thứ ba tên liền không thành vấn đề. Cũng không phải tuyệt đối, một chút Tân tấn chân truyền vì không nhận ngoại vật chỗ nhiều, trên cơ bản cũng không có đem tâm tình phong trên huân nguyên trận. Chờ đến mấy tháng Tân tấn chân truyền xông trận kỳ hạn chót đến lúc, những thứ này Tân tấn chân truyền nhóm tuyệt đối sẽ lại đụng một cái, đến lúc đó xếp hạng hẳn là sẽ có thay đổi nữa. Nhiệm Thanh Ti nói nhìn lục luyện tiêu lướt mắt, vừa mới nàng còn cùng lục luyện tiêu so qua kiếm, biết hắn có được xông qua huân nguyên trận đệ tứ trọng năng lực, các loại tiếp qua mấy tháng rèn luyện một phen về sau, huân nguyên trận đệ ngũ trọng hắn hẳn là cũng có thể xông vào một lần.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 Thân pháp mặc dù so Hỗn Nguyên trận bên trong ngưng cương mạnh hơn một bậc, nhưng Hỗn Nguyên trận thủ trận giả thường thường có ngưng cương đại thành tu vi, tại cương khí chưa từng tiểu thành trước, ta không có đi xông xáo Hỗn Nguyên trận đệ nhất trọng dự định. Không nội, sư tỷ còn không đủ 24, đã ngưng cương đang nhìn, tương lai đại bảng trên tất có một chỗ của ngươi." Lục Luyện Tiêu nói, dương lên trong tay thẻ bài, hướng cách đó không xa khu kiến trúc tiến đến. Lúc này, Tưởng Phong Vân, Trương Chi Chân, Thẩm Thiên Tu một đoàn người bu lại. Nhiễm Thanh mặc dù chưa từng ngưng cương, nhưng vừa đến, nàng tiên tiên luyện khí thuật đã đạt đến ngũ trọng, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng, thứ hai tú lệ tuyệt luân, dáng người điệu. Thái Nguyên Phong, thậm chí toàn bộ Hồn Nguyên Tông bên trong ít có người có thể cùng hắn sánh vai. Thứ ba, nàng là Thái Nguyên Phong phong chủ tôn nữ, liền cái này một thân phận, Hồn Nguyên Tông tất cả chân truyền không người dám khinh thường hắn nửa phần. Nhiễm sư muội, Tưởng Phong Vân, Trương Chi chân chào hỏi. Sư Minh, Nhiễm Thanh Ti cũng là đáp lấy lại. Đến nỗi Thẩm Thiên Thu, Nhậm Phong lôi bọn người, nàng chỉ là gật đầu. Hai người này cũng minh bạch, phân lượng của bọn họ còn chưa đủ lấy nhường Nhiễm Thanh Ti đặc thù đối đãi. Lục sư đệ cũng tới. Tưởng Phong Vân cùng Nhiễm Thanh Ti lên tiếng chào hỏi sau ánh mắt chuyển hướng Lục Lưỡi Tiêu, trong mắt có một tia kỳ dị.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 có thể nghe được tin tức này vẫn có chút kinh hãi một lát hắn nghĩ tới điều gì phương sư muội sống qua hôn nguyên trận đệ tứ trọng sao ngược lại là vượt qua nàng trọng thương trước đem cái kia tử tù chém giết chấp sự nói nghe được tin tức này tưởng phong vân trên mặt lập tức lộ ra vui mừng tốt quá tốt rồi nói xong hắn lập tức đối trương chi chân nói nhanh nhanh nhanh để cho người chiếu cố thật tốt phương sư muội tuyệt không thể nhường phương sư muội có bất kỳ sơ thất nào một lát hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyển hướng đồng dạng tới nhiễm thanh thi, nhiễm sư muội tại phương sư muội tùy tùng đến trước làm phiền ngươi đi trước chiếu cố một chút nàng như thế nào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 Hắn muốn cho là mình bởi kịp Vương Sư muội, rốt cục có thể tại trước mặt chúng ta mở mày mở mặt, sao từng muốn đến Vương Sư muội chỉ chớp mắt thế mà liền xông qua hôn Nguyên trận đệ tứ trọng, dưới loại tình huống này, rõ ràng biết còn kém chút hòa hầu, hắn vẫn đến dáng chống đỡ lấy cùng giãn. Nhiệm Phong Lôi cũng là đi theo mở miệng, ngược lại là Tưởng Phong Vân, cũng không nói chuyện. Lục luyện Tiêu, không giống như là xúc động như vậy người, dù là hắn xúc động, nhiễm Thanh Ti đoán chừng cũng sẽ không nhìn xem hắn làm mẩu. Nhưng bây giờ, nhiễm Thanh Ti tựa hồ cho là hắn có thể xông qua Hỗn Nguyên trận đệ tứ trọng. Tưởng phong Vân trong lòng không khỏi có một tia mù mịt. Chương 130, Miễn thí,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 Lôi Tĩnh, Hôn Nguyên Tông Lục trưởng lão, phụ trách thay bọn hắn những thứ này khảo hạch đệ tử lựa trận người. Ra mắt trưởng lão, Lục luyện tiêu hành lễ ân cần thăm hỏi. Lôi Tĩnh gật đầu, ngươi tốt nhất có năm chắc mới ra tay. Nếu như giống như vừa mới tiểu cô nương kia như vậy, hoàn toàn dựa vào lấy may mắn mới thông qua cửa thứ tư, rất không cần phải tới trước. Ta có năm chắc. Lục luyện tiêu nói. Một bên Cao Phi còn đi theo nói một tiếng, Lôi trưởng lão, mấy tháng trước ngươi hỏi đến đầu kia vằn đen gấu chính là Lục luyện tiêu giết. Ồ. Lôi Tĩnh sau khi nghe xong, nhìn về phía hắn ánh mắt thoáng có một chút biến hóa.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 dần dần lăng lệ, lục luyện tiêu cầm trong tay đại thiên kiếm, thần xác cũng là không có nửa điểm thư giãn. loại này tử tù, bắt hắn lại, lấy hắn làm bước hiếp chính là duy nhất sinh cơ, hoặc là dứt khoát chính là trước khi chết kéo cái đệm lưng. loại tình huống này, nhân tử, lưu thủ, vậy cũng là đối sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm. bắt đầu, cao phi ra lệnh một tiếng, bành, Phòng ốc chấn động. rõ ràng trước mắt vị nam tử này mặc chỉ là phổ thông không được phép lại phổ thông dày vải, có thể đạt một cái phía dưới, toàn bộ phong ốc tựa hồ cũng bị một cú khủng bố cự lực chấn động đến một trận lay động, vài chỗ càng là có cho bùi dì rào rơi xuống mượn nhờ cố này đánh giết chi thế, nam tử ngang nhiên ra quyền, khí huyết xuyên qua cánh tay, dùng quyền tình cùng không khí va chạm phát ra một trận buồn bực trầm tiếng vang, phản phất hư không bị đánh bạo. lại thêm bản thân hắn loại kia biết rõ hẳn phải chết, tuyệt mệnh phản kích thảm liệt, một vị hoán huyết cảnh cường giả cường đại tại thời khắc này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Ừm, vị này hoán huyết cảnh xuất thủ na, lục luyện tiêu nhạy cảm cảm giác được cái gì? Lực lượng của hắn bộc phát, có điểm gì là lạ? So trong dự liệu càng mạnh một chút, bất quá động tác trong tay của hắn nhưng không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, trước tiên thi triển ra cựu tiêu lôi đình lay động ma kiếm, thân kiếm pha không nếu như kinh lôi ầm ầm nương theo lấy một trận uy minh đứng nguy chịu sào nam tử rõ ràng cảm giác được đại não một trận trơn váng, có loại này ngồi thuyền lúc say sóng cảm giác ngay tiếp theo bản thân đối cân bằng đem khống đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng loại này đột ngột biến hóa nhường nam tử gầm lên giận giữ tinh thần của hắn ý chí so với nhiễm thanh tì đến rõ ràng mạnh hơn một bậc sinh sinh từ loại này mê muội bên trong thanh tỉnh đồng thời không chút do dự kích phát bí thuật trên người khí huyết tầm bộc phát phất tại thể nội dẫn nổ một ngọn núi lửa đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường cao phi biến sắc bí thuật hắn thế mà nắm giữ lấy bí thuật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 lăng tiêu điểm lãng thân pháp thi triển trong nháy mắt từ nam tử trung niên quyền tình phía dưới lách mình mà ra đang ngay thân thời khắc kiếm trong tay hắn phong lắc một cái đã hướng phía cổ của hắn sẽ rách mà đi giết đối mặt đạo kiếm con này nam tử trung niên phảng phất nếu như chưa tỉnh trong miệng gầm nhẹ thân hình thay đổi hóa quyền làm đao 180 độ hành chuyển thẳng hướng lục luyện tiêu đầu lâu chém tới như lục luyện tiêu tiếp tục xuất kiếm làm hắn đem nam tử trung niên một kiếm đeo đầu đồng thời át phải bị cái này cổ tay chặt chém chúng lấy mạng đổi mạng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 nhưng trên thực tế nam tử còn bạo thế công tử đầu đến cuối chưa từng đụng chạm lấy hắn nửa phần đây là nguyên bản ở bên lược trận lôi tinh thấy cảnh này trong mắt có chút kinh ngạc lang tiêu điểm lãng đăng phong tạo cực lục luyện tiêu thế mà tại hôn nguyên trận đệ tứ trọng cùng một vị hoán huyết tiểu thành cấp tử tụ tiến hành liều mạng tranh đấu lúc ma luyện thân pháp của mình dùng thân pháp của mình bước vào đăng phong tạo cực chi cảnh một lát trên mặt nàng thời gian dần trôi qua nổi lên vẻ mỉm cười tiểu gia hòa này xứng đáng nàng câu kia không tệ đánh giá quyền kinh phá không Nam tử trung niên lôi đình vạn quân thế công kéo dài trọn vẹn một phút, nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng làm gì được hắn may may. Rốt cục, theo trên người hắn cuồng bạo khí huyết chi lực lấy tốc độ cực nhanh suy sụ, trong mắt của hắn dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không, không, không, bí thuật di chứng bạo phát. Vừa rồi hắn bộc phát đến cỡ nào cuồng bạo, lúc này suy yếu liền đến cỡ nào cấp tốc. Một cái hô hấp, tốc độ của hắn đã giảm bớt non lửa. Hai cái hô hấp về sau, quyền của hắn sức lực không đủ bá thành. Ba cái hô hấp sau, liền cái này, lục luyện tiêu có chút im lặng, hắn cũng không hoàn thủ. Kết quả, nam tử trung niên vẫn là không giết được hắn. Lắc đầu, mắt thấy nam tử huy quyền lực lượng cũng gần như tại không, hắn cũng không có cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ, trong tay đại thiên kiếm giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt từ trán của hắn xuyên thủng mà qua. Thứ kiếm, rút kiếm. Nam tử trung niên thân hình mềm mềm ngã trên mặt đất, mất đi âm thanh. Được. Thấy cảnh này, Cao Phi trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngay sau đó, hắn tử đáy lòng tán thưởng một tiếng, hắn thi triển giải nguyên bí thuật về sau, thực lực tăng phúc hai cái tiểu cảnh giới, không kém hơn hoàn huyết viên mãn, có thể đem hết toàn lực thế công hạ vẫn không làm gì được ngươi nửa phần. Thân pháp của ngươi, nương cương phía dưới đã có thể xứng không địch thủ.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 Những người này lại thêm một hai vị nhân viên tình báo, nhân viên hậu cần, tạo thành một chi tinh nhuệ tác chiến tiểu đội. Đây là võ đạo hiệp hội chuyên môn dùng cho cùng võ đạo giới đối kháng lực lượng. Rất nhiều người thậm chí là quân bộ bên trong đi ra chuyên gia vũ khí. Dù sao quân bộ chủ yếu chức năng vẫn là dùng tại ứng đối phạm vi lớn chiến tranh. Thì như hai quân giao chiến, lại như cùng hủy diệt đỉnh tiêm tông môn. Hỏa lực nặng. Lục luyện tiêu tự nghĩ bản thân tại giao đấu vũ khí nóng lúc lại có nhất định ưu thế. Phương viên trăm mét bên trong tất cả thanh âm dọ như lòng bàn tay dị năng nhường hắn đối vũ khí nóng công kích có thật tốt ngăn chặn tính. Nhưng Liên cung lần trước một hơi xông đến đệ ta quan, bỏ qua tiếp tục xông cửa thứ tư, không có hơn chín thành năm chắc, hắn không có ý định lấy thân mạo hiểm. Dù sao Hỗn Nguyên trận có tử vong danh nghịch, dù là bên cạnh có Lôi Tĩnh vị này thần cảnh trưởng lão nhìn xem, phong ngừa một phần vạn, có thể loại này đem sinh mệnh của mình an toàn phóng trên người người khác cách làm, Lục Luyện Tiêu trong lòng không thể nào tiếp thu được. Đệ Lục trọng coi như xong, ta lập tức liền muốn luyện tạm viên mãn, chờ đến tân tấn chân truyền xông sáo tiểu Hỗn Nguyên trận thời hạn đến kỳ trước đó, còn có hy vọng xung kích một chút huyết chi cảnh, bởi vậy, chờ đến huyết cảnh, có càng lớn nắm chắc lại đến thử một chút không mượn. Lục Luyện Tiêu nói. Lôi đại nghe, trong mắt cũng không có cái gì không vui, ngược lại mang theo một tia tán thưởng. Có rất ít người tại hấp dẫn cực lớn trước mặt có thể kiềm chế được bản thân công danh tâm cùng lòng hư vinh. Lục Luyện Tiêu có thể làm được điểm này, đã đủ để cho hắn nhớ kỹ vị này dù là mới luyện tạm cảnh tu vi chân truyền đệ tử. Chúng ta đợi ngươi đến lúc đó thành tích cuối cùng. Lôi Tính nói một tiếng, đứng dậy. Nàng còn phải phụ trách hứa thần hôn nguyên trận cửa thứ 5 vực quan. Đệ tử trọng 1 vạn điểm cống hiến, đệ ngũ trọng hai vạn điểm cống hiến, cộng lại chính là tròn vẹn 3 vạn cống hiến số lượng. Thay đổi một vị ngưng cương chân truyền, cũng phải tốn trên mấy năm mới có thể đem khoản này điểm cống hiến tích lũy xuống. Cao Phi cười nói, tin tưởng ngươi lần tiếp theo sông sáo cửa thứ 6 thời gian sẽ không để cho chúng ta đợi đợi quá lâu. Lục Luyện Tiêu khẽ hất cằm. 3 vạn điểm cống hiến, đối ngưng cương tới nói đều không phải là một con số nhỏ, Lục Luyện Tiêu nếu đem hắn toàn bộ đội thành có thể tăng phúc gấp 3 tu hành tài nguyên, dùng tới 1 năm cũng dư xài. Ngay lập tức, Lục Luyện Tiêu tại Cao Phi đưa tiễn hạ hướng ngoài viện đi đến. Lúc này, lại có một vị chấp sự dẫn một nhóm hai người vội vàng mà tới. Chính là Phương Tiêu Tiêu tùy tùng và thân thuộc hai người đến đem Nhiệm Thanh Ti cùng Nam Nghị Âm đổi xuống tới ba người vừa lúc ở cửa ra vào gặp gỡ sư đệ Nhiệm Thanh Ti lập tức tiến lên người không sao chứ không có việc gì Lục Luyện Tiêu cười trở về một tiếng nhìn xem hắn bộ dáng thoải mái Nhiệm Thanh Ti cũng là mỉm cười xem ra sư đệ ngươi đã xông qua huấn Nguyên trận đệ tứ trọng đúng một bên Nam Nghị Âm nghe được Lục Luyện Tiêu lời nói nhịn không được nhìn hắn một cái trong mắt hơi khắc thường nàng lần thứ nhất gặp Lục Luyện Tiêu lúc Lục Luyện Tiêu vẫn là Nguyên tông số lượng đông đảo ngoại vi đệ tử một trong cần giao nộp học phí thông qua phong hóa hội con đường nghe Nhiệm sư tỷ giảng bài. Dưới mắt đi qua mới không đến thời gian 2 năm, hắn thế mà đã trở nên cường đại như thế, xông qua hôn nguyên trận đệ tứ trọng. Loại này thành tích, tại mới một nhóm chân truyền đệ tử bên trong đã đủ để đứng hàng đầu. Khó trách phong chủ có thể tại rất nhiều ngoại vi đệ tử bên trong liếc mắt nhìn ra trên người hắn ẩn chứa tiềm lực, quả nhiên, là vàng, chỗ nào cũng có thể sáng lên. Lục Chân Truyền cũng không chỉ xông qua hôn nguyên trận đệ tứ trọng đơn giản như vậy. Một bên cao phi cười nói một câu, cụ thể như thế nào, nhờ Lục Chân Truyền cùng các ngươi nói đi, ta cái này trở về, chủ trì cho phép chân truyền hôn nguyên trận thí luyện. Nói xong, hắn bay người rời đi. Sư đệ Niệm Thanh Ti trong lòng hiện ra một cái vừa mừng vừa sợ suy đoán, khó nói người. Ta đang xông đệ tứ trọng lúc đang tiêu điểm lặng thân pháp hoàn thành bừa phá, thuận lợi bước vào đang phong tạo cực chi cảnh. Lôi Tinh trưởng lão mắt thấy một màn này, khẳng định đệ ngũ trọng tại ta tới nói cũng là không có có gì khó, cho nên cho phép ta trực tiếp thông qua đệ ngũ trọng cửa ải Lục luyện tiêu cười giải thích một tiếng. Hắn cùng Niệm Thanh Ti thường xuyên đối luyện, hắn mạnh yếu, Niệm Thanh Ti hiểu rõ nhất, cho nên hắn cũng không có giấu diếm ý tứ. Hôn nguyên trận đệ ngũ trọng, Niệm Thanh Ti trong đôi mắt mang theo mừng rỡ, đây chẳng phải là cách thượng quan kiếm tâm chỉ có nhất trọng trên rồi. Nói xong nàng nghĩ tới điều gì?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 Tần Tấn Chân truyền 3 năm chu kỳ ta có lẽ đuổi không kịp hắn, nhưng kế tiếp 3 năm, hạ hạ một cái 3 năm, tại đại bảng trên ta tất nhiên cùng hắn phân cao thấp." Hứa Thần tự tin dâng chào nói: "Hứa sư huynh vị vũ. chúng ta chờ đợi lấy Hứa sư huynh siêu việt thượng quan kiếm tâm, trở thành cái này một nhóm đệ tử đệ nhất nhân một ngày." Đám người nhau nhao phụ họa. Tưởng Phong Vân, Thẩm Thiên Thu, Nhậm Phong Lôi bọn người nhìn xem một màn này, cũng là hơi xúc động, "Phương sư muội, lục sư đệ hai nhân sinh tại lần này, không biết là may mắn hay là bất hạnh, đã có thượng quan kiếm tâm bậc này trăm năm vừa gặp võ học kỳ tài, lại có Hứa thần sư đệ bậc này thiên phú thật tốt."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 Dạng này khả năng càng nhanh chóng hơn đem khổng lồ nguồn năng lượng chuyển vận đến thân thể mỗi một cái góc, hóa thành thân thể bộ phát nguồn năng lượng. Lục Luyện Tiêu cẩn thận lắng nghe, dần dần có một chút mạch suy nghĩ. Đoạn thời gian này gì ta đã quất không ít thời gian nghiên cứu hoán huyết cảnh tu hành hỗ trợ chi pháp. Hồi báo lôi âm thuật tại hoán huyết cảnh trên cơ bản giúp không là cái gì bận rộn. Hắn trải qua cân nhắc, đem chủ ý đặt ở Hỗn Nguyên tông nội bộ cất giữ một môn tạo hóa thôn tiên thuật bên trên. Đừng nhìn môn này hỗ trợ bí pháp danh tự cao lớn như vậy bên trên, nhưng trên thực tế hắn hối đoái giá cả chỉ cần 1000 điểm cống hiến. Đúng vậy, 1000. Chân truyền đệ tử đánh xong lộn sau càng là chỉ cần 500 huyết dịch bản thân bắt nguồn từ cốt tủy từ nhân thể thường ngày thu lấy năng lượng hợp thành mà thành tạo hóa thôn tiên thuật dựa vào điều này thông qua trên diện rộng thu lấy đồ ăn tăng tốc huyết dịch hoàn thành lấy thu hoạch được càng nhiều nguyên liệu dùng cho tinh luyện tinh huyết bí pháp nguyên lý liếc qua thấy ngay khỏa chi như vậy tiện nghi là bởi vì môn bí pháp này thiết kế mới bắt đầu có chút chắc hẳn phải như vậy dùng ăn đại lượng cao năng đồ ăn bản thân sẽ tăng thêm hệ tiêu hóa gây vác kích thích cốt tụy tế bào máu tăng cường tạo huyết tác dụng cũng sẽ đối với cốt tụy tạo thành tổn thương dẫn đến tạo huyết chất lượng hạ xuống nhường huyết dịch trở nên xỉn tràn ngập rất nhiều tạp chất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 Đại Thành cùng Viên Mãn, ta theo luyện tạng đến luyện tạng Tiểu Thành, dùng hơn một năm, có thể luyện tạng Tiểu Thành đến luyện tạng Đại Thành cũng chỉ có 10 mấy nguyệt, luyện tạng Đại Thành đến luyện tạng Viên Mãn càng là chỉ có 4 tháng. Cẩn thận tính toán không khó coi ra, hắn tốc độ tu luyện lại thêm nhanh. Trong thời gian này nguyên nhân chủ yếu chính là chuẩn âm, âm vực cường hóa nhường hổ báo lôi âm thuật tăng phúc hiệu quả càng thêm rõ rệt. Mặt khác, tu hành tài nguyên, hắn cũng là trước trước tiên tiên luyện thể thuật tiêu chuẩn tài nguyên, đổi thành có thể tăng trưởng gấp ba tu hành hiệu suất tài nguyên. Gần đây lần này càng là vận dụng tăng phúc dẫn đầu đạt gấp sáu lần đỉnh tiêm tài nguyên.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 Vị chấp sự này nhìn thoáng qua phía trên danh sách, cứ việc danh sách trên liên quan đến phân lượng hết sức kinh người, hoàn toàn không giống một người có thể ăn đến xong đồ ăn, có thể võ giả loại sinh vật này từ trước đến nay không thể dùng lẽ thường độ tri, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, chúng ta báo giá là một vạn ba một đứa, nếu như có thể mà nói chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay. Có thể. Lục Luyện Tiêu trực tiếp xuất ra tạm soát 120 vạn, thay ta đưa một chút bữa ăn. Hắn trở lại bản thân vị tử, chờ một cái giờ, mấy cái chậu rửa mặt như vậy lớn đĩa bị nhau nhau đã bưng lên. Lục Luyện Tiêu cũng không hăm sốc, trực tiếp bắt đầu ăn. Luyện tạng viên mãn võ sư Ngũ Tạng Lục Phủ đạt được cường hóa Bản thân tiêu hóa tác dụng đã thập phần cường đại, Lục Luyện Tiêu tại dùng ăn những vật tư này lúc cũng là cấp tốc vận chuyển tạo hóa thôn tiên thuật, không đến một cái giờ, cái này tứ đại bổn dự thiện đã bị hắn ăn sạch sẽ. Ăn xong đồ vật trực tiếp vận động, đối với người bình thường tới nói bất lợi cho dạ giả dày, có thể võ sư ngược lại là không việc gì. Lục Luyện Tiêu đi vào viện bên trong, một bên vận chuyển tạo hóa thôn tiên thuật đem đồ ăn cấp tốc tiêu hóa, đồng dạng thôi động tiên tiên luyện khí thuật hoán huyết thiên, bắt đầu cô động tinh huyết. Chỉ một lát sau, Lục Luyện Tiêu cũng cảm giác được dạ giả dày khó chịu. Bất quá loại này khó chịu hoàn toàn ở có thể nhịn chịu phạm vi bên trong, Lục Luyện Tiêu cũng không để ý tới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 Hoán huyết tiến độ đẩy về phía trước tiến vào một điểm. Chiếu cái này su xu thế số dưới, một hai tháng bên trong liền có thể chân chính bước vào hoán huyết chi cảnh, trở thành hoán huyết võ sư. Lúc này, một tháng đổi mới một lần huấn nguyên bảng cũng là hoàn thành một lần nữa khắc lục. Bất quá khi khắc lục kết quả cuối cùng hiện hiện ra lúc, nửa cái hôn nguyên tông đều là một trận xôn xao. Đại bảng không có thay đổi gì. Dù sao đại bảng độ khó bày ở cái kia, trừ phi thật có cái gì hạ người kinh tài tuyệt diễm có thể tại ngưng cương cảnh bên trong có được vô địch chiến lực, nếu không, sông đến đệ tam trọng, đệ tứ trọng, trên cơ bản chính là cực hạn của bọn hắn sau đó bọn hắn hoặc là lựa chọn luyện khí hóa thần, sung kích thần cảnh, hoặc là đem trọng tâm chuyển rời đến sự nghiệp bên trên. dù sao đối rất nhiều người mà nói, luyện võ không phải bọn hắn sinh mệnh toàn bộ. rất nhiều người được đưa đến hôn nguyên tông trở thành chân truyền đệ tử, một mặt là nghị kéo hôn nguyên tông đại kỳ, là chính mình công ty, xí nghiệp, gia tộc hộ giá hộ tống, một phương diện khác, rứt khoát chính là tại tu có tạo thành sau sông sáo danh khí, tương lai bản thân vô luận làm mở võ quán vẫn là sáng tạo công ty, cũng có thể được hưởng lớn lao tiện lợi. tại đã tính được trên công thành danh tình huống dưới bọn hắn đương nhiên sẽ không vì cái gọi là đại bảng xếp hạng lại đi lấy thân mạo hiểm mà tiểu Bảng, người nhóm trong dự liệu sẽ có biến hóa, nhưng ai cũng không nghĩ tới biến hóa sẽ kịch liệt như thế. Trước đây không lâu, vừa rồi xâm nhập tiểu Bảng hạng năm lục lượt tiêu, trực tiếp siêu việt hạng tư đánh đàn, hạng ba phương tiêu tiêu, bao quát người thứ hai. Xông qua Hôn Nguyên trận đệ ngũ trọng Hứa Thần, đang lâm vị thứ hai. Hôn Nguyên trận ngũ trọng, gần với thượng quan kiếm tâm thành tích, long lãnh tất cả mọi người hai mắt. Hôn Nguyên tông chủ mạch, Hứa Thần trong sân, từ đối với bản thân lòng tin tuyệt đối, hắn thậm chí không có đi xem Hôn Nguyên bảng lấy bảng. Dưới loại tình huống này, là mấy vị chân truyền đệ tử vội vàng nói cho hắn biết, hắn đã xếp tới thứ ba lục.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 chính xác sắp xếp pháp là người tiếp tục xếp tại thứ hai, hắn lên cao đến thứ ba mới là hứa thần nhưng không có xoắn suýt cái bài danh này trong đầu hắn không khỏi hiện ra tại huấn nguyên trận khu kiến trúc thưởng có qua gặp mặt một lần người trẻ tuổi kia lục luyện tiêu hứa thần nói một mình mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt rất tốt lần này người mới bên trong cuối cùng lại tới cái có ý tứ đối thủ ta nhớ kỹ ngươi nhìn thấy hứa thần nụ cười trên mặt mấy vị chân truyền đệ tử cũng đi theo bình tĩnh lại thái nguyên phong phương tiêu tiêu vì sông nguyên trận đệ tứ trọng nữa phế đi lục luyện tiêu sông nguyên trận đệ ngũ trọng đoán cũng 10 điểm cưỡng trái lại hứa sư hình.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 Đại sư huynh, đại sư huynh, mới nhất hôn nguyên bảng tiểu bảng dán ra tới, Hứa thần thứ ba, Phương sư muội đệ tứ, đánh đàn sư muội đệ ngũ, xếp tại đệ nhị, là Lục Lật Tiêu. Hắn cũng xông qua hôn nguyên trận đệ ngũ trọng, mà lại so Hứa thần còn sớm nửa giờ. Tưởng Phong Vân bọn người nghe được hắn báo cáo, đơn giản coi là xuất hiện ảo giác. Lục Lật Tiêu, tiểu bảng đệ nhị, hôn nguyên trận đệ ngũ trọng, làm sao có thể? Hắn, hắn xông qua hôn nguyên trận đệ ngũ trọng. Thẩm Thiên thu cũng là trợn mắt hồ mồm. Hôn nguyên trận ngũ trọng chính là cùng hoán huyết đại thành tử tiến hành liều mạng tranh đấu, loại này đối thủ, cho dù hắn vị này nhập môn 10 năm, Hoán huyết đại thành chân truyền đệ tử cũng không có nắm chắc chiến thắng chém giết. Lục luyện tiêu có thể xông qua được huấn nguyên trận ngũ trọng, đây chẳng phải là nói một khi cùng hắn liều mạng tranh đấu, hắn vị sư huynh này cũng sẽ chết tại lục luyện tiêu dưới kiếm. Lục luyện tiêu huấn nguyên trận tiểu bảng thứ hai, có thể hay không tính sai. Một bên Nhậm Phong Lôi nhịn không được hỏi một tiếng. Không sai, thật sự là tiểu bảng thứ hai, hứa thần cũng bị đè xuống. Vừa rồi chủ mạch chân truyền đệ tử cũng náo đến huấn nguyên trận chỗ vị lạ. Vị này đệ tử nôn từ chuẩn xét nói. Trên thực tế Nhậm Phong Lôi cũng minh bạch, huấn nguyên tông không có khả năng tại loại này chuyện rõ ràng rảnh trên phạm sai lầm. Trong lúc nhất thời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 Tượng Phong Vân cũng có loại cảm giác này, liên tưởng đến Lục Luyện Tiêu song song trận đi ra lúc hắn nói tới cái kia lời nói ngữ. Lục Luyện Tiêu cùng Thượng Quan Kiếm Tâm, hứa thần sinh ở cùng một thời đại, đây là cái bất hạnh của bọn hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, trên mặt tựa hồ có loại này nóng bỏng cảm giác. Lục Luyện Tiêu. Trong tràng Phong Vân hội đám người khí phân giờ khắc này cũng là kiềm chế đến cực hạn. Chủ Mạch, Thái Nguyên Phong rối loạn tương mừng. Huyền Nguyên Phong trên đồng dạng bởi vì Lục Luyện Tiêu song qua hỗn nguyên trận đưa tới một chút gọn sóng. Thượng Quan sư huynh, Thượng Quan sư huynh. Hai vị nhìn qua như là song bạc thai đều là 18, 19 tuổi thiếu nữ cấp tốc đi tới thượng quan kiếm tâm ở lại viện tử. Huyền Nguyệt, Từ Nguyệt. Thượng quan kiếm tâm nhìn xem hai vị thiếu nữ, mỉm cười, các ngươi sẽ không phải cũng là bởi vì hôn nguyên bảng tiểu bảng biến động sự tình tới a? A, thượng quan sư huynh đã biết tin tức này. Đại sư huynh cùng đại sư tỷ vừa rồi cùng ta nói qua việc này, đệ ngũ trong tôi, không cần để ý tới. Tất cả mọi người tin tưởng ngươi, thế nhưng là cái kia lục luyện tiêu tình thế thật rất nhanh, rất nhiều người nói nếu như không phải là bởi vì lục luyện tiêu so sư huynh ngươi một nhập môn một năm, lúc này chưa hẳn không được phép xông vào một lần hôn nguyên trận đệ lục trọng. A. Thượng quan kiếm tâm bình tĩnh nói, hôn nguyên trận lục trọng, bất quá ta nhập môn lúc thành tích thôi, ta nhường bọn hắn đuổi theo ta gần 2 năm, bọn hắn cũng mới đuổi tới đệ ngũ trọng, khó khăn lắm nhìn thấy bóng lưng của ta, cái kia lục luyện tiêu cho dù sớm nhập môn một năm thì có ích lợi gì? Không thể không nói, lần này tân tấn chân truyền, ta rất thất vọng. Thượng quan sư huynh liền tuyệt nhất, chúng ta cũng biết, thượng quan sư huynh lợi hại nhất. Hai vị thiếu nữ mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem hắn. Thượng quan kiếm tâm thấy thế, ngay lập tức đứng dậy, tôi được, nguyên bản ta vẫn chờ tiếp qua hai tháng. Ba năm kỳ hạn sắp tới lúc có thể hay không một hơi sống qua hôn nguyên trận cửu trọng. Hôm nay liền thử một chút, nhìn xem chúng ta hôn nguyên trận tiểu bảng cửa ải độ khó đến tột cùng cao bao nhiêu. Sư Minh muốn đi sông trận, Từ Nguyệt trong mắt phóng quang. Các ngươi một cái hai cái, Luân Phiên tới trước, không phải liền là thúc ta đi sông trận à? Ta đến liền là. Thượng Quan Kiếm Tâm cười nói. Quá tốt rồi, ta cái này đi nói cho mọi người tất cả mọi người, nhờ mọi người đi thay ngươi góp phần trợ uy. Sư Minh, ngươi có thể hay không một hơi liên phá hôn nguyên cửu trọng trận? Ta cũng không thử qua hôn nguyên trận thất bát trọng nhưng dựa vào bốn năm lục trọng khó khăn gia tăng suy tính thất trọng dễ như trở bàn tay bắt trọng độ khó cũng không phải rất lớn sông đệ cử trọng còn cần vang lắng động một phen thượng quan kiếm tâm nói ta cái này đi thông chi phong chủ thượng quan kiếm tâm muốn sông hối nguyên trận kinh động không chỉ là huyền nguyên phong phong chủ hồn nguyên tông ba vị tông chủ các ba vị phong chủ thậm chí cả trưởng lão hội còn có nhàn dối trưởng lão cũng là đã bị kinh động làm hồn nguyên tông nhận định trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài tương lai thần kính hạt giống thượng quan kiếm tâm sông hối nguyên bảng cử động có thể nói dẫn tới toàn bộ hồn nguyên tông quan chú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 Thái Nguyên Phong bên trên, Nhiễm Hải cầm tìm được đang cưỡng ép hoán huyết lục luyện tiêu. Bất quá khi nàng nhìn thấy thân thể tựa hồ có chút sưng vụ lục luyện tiêu lúc, nhún mẩy, thân thể của ngươi tình huống, ta tại thử nghiệm hoán huyết, bất quá mời phong chủ yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, loại này phương pháp đổi máu cũng sẽ không tại trong cơ thể ta lưu lại thai hoảng ầm. Lục luyện tiêu trước tiên giải thích nói, Nhiễm Hải cầm nhìn xem lục luyện tiêu, nhưng gặp hắn thần sắc ổn trọng, không giống vì hư danh mà muốn hy sinh chính mình tiền trình bộ dáng, ngay lập tức trầm giọng nói, luyện tạng hoán huyết, bản thân liền là tiến hành theo chất lượng mài nước công phu, muốn nhanh chóng vượt qua hai cái này giai đoạn tu hành.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 cùng đi quan chiến không chỉ lục luyện tiêu, còn có nhiễm thanh thi, lý nhược băng cùng tưởng phong vân, Huyền nguyên phong bên trên truyền đến tin tức, thượng quan kiếm tâm muốn liên tiếp xông qua lớn trọng, lý nhược băng ngưng cương đại thành, tại hôn nguyên bảng đại bảng trên liền xông qua nhất trọng, lên không được 10 hàng đầu, nhưng nàng so tưởng phong vân tuổi trẻ mấy tuổi, tương lai chưa hẳn không có hy vọng xông qua đại bảng hôn nguyên trận đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng, bởi vậy đối hoàn cảnh cùng đệ nhị trọng, tam trọng tương tự tiểu trận đệ thất, đệ bát trọng cũng có chút yếu kỳ, xem như gian tiếp tính trước làm quen một chút sáo lộ, một đoàn người rất nhanh xuống thái nguyên phòng, thẳng hướng lăng vân sơn mạch nội bộ mà đi. Hướng Lăng Vân Sơn mạch nội bộ đi hơn 60 cây số đường núi, ngay từ đầu lúc còn có thể nhìn thấy một chút văn minh vết tích, có thể theo càng phát ra xâm nhập sơn mạch, nhân loại vết tích liền càng phát ra hiếm thấy, đến cuối cùng, càng là liền một cái ra dáng con đường cũng không có. Nếu không phải đồng hành nhân viên bên trong yếu nhất đều là luyện tạng võ sư, người bình thường mơ tưởng vượt qua cái này 60 cây số lộ trình. Hơn 60 cây số về sau, một cái tràn đầy dấu vết văn minh đại hình quảng trường đột ngột xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, quảng trường có tới trăm mét đường kính, một bên còn có mấy tòa nhà phòng nhỏ, phòng hướng phía ngoài kéo dài có thể nhìn thấy một cái sinh trưởng cỏ dại đường đá đến hỗn độn tế đàn. Nhiễm Hải Cầm nói, hướng phía trước nhìn thoáng qua, lại hướng phía trước 30 km chính là U Minh cánh cửa đường hầm. Một hồi sẽ có trưởng lão đem sinh hoạt tại U Minh cánh cửa trong hầm mỏ ưu ảnh thú mang ra. Loại hung thú này thích vô cùng dùng ăn trong hầm mỏ một loại khoáng thạch. Hồn nguyên trận đệ thất trọng chính là nhường vượt quan người mang theo khoáng thạch thuận lợi đến U Minh cánh cửa đường hầm. Hồn nguyên tông món kia có thể giúp người luyện khí hóa thần trí chí bảo, chính là U Minh cánh cửa đường hầm sản phẩm. Lục luyện tiêu nói, Nhiễm Hải Cầm gật đầu, là không minh thạch có thể tinh luyện thành không minh dịch, chính là hỗ trợ luyện khí hóa thần trí bảo. Chúng ta Hỗn Nguyên Tông cũng có thể chuyển thừa 600 năm không suy, từ đầu đến cuối có thần cảnh trường tồn, dựa vào là chính là món bảo vật này. Nói, nàng bổ sung một câu, một phần không minh dịch, hồi đối giá cả 100 vạn công hiến. Chương 134, độ khó. 100 vạn điểm công hiến. Chân truyền đệ tử nửa giá, chính là 50 vạn điểm công hiến. Đang tương đương với sông qua Hỗn Nguyên trận đệ kỷ trọng ban cho ban thưởng. Nói một cách khác, vị nào thiên tài có thể tại Hỗn Nguyên Tông ba người cánh cửa trong ba năm liên phá Hỗn Nguyên trận kỷ trọng, tông môn bảo đảm ngươi lên thẳng thần cảnh. Thần cảnh. Khâu Ngật Chỉ trong miệng lẩm bẩm một tiếng nếu như nói ngưng cương xem như cương giả thần cảnh thì đủ để sương chi là chúa tể một phương điểm này theo chân vũ môn vân tiêu lâu vạn tinh môn thanh hà kiếm phái long tượng tông bên trong người mạnh nhất đều chẳng qua thần cảnh liền có thể nhìn ra một hai muốn biết ngoại trừ chân vũ môn cùng thanh hà kiếm phái bên ngoài cái khác ba nhà, đều chỉ có một vị thần cảnh toả chấn một vị thần cảnh sáng lập thế lực liền có thể tại một tòa nhân khẩu qua ngàn vạn đại hình trong thành thị trở thành vua không ai bởi vậy có thể thấy được thần cảnh có phân lượng đối võ giả bình thường tới nói ngưng cương có lẽ là bọn hắn cả đời mục tiêu cuối cùng Nhưng đối với những cái kia có thiên phú, có giá tâm võ giả tới nói, đều không ngoại lệ, không hy vọng mình có thể luyện khí hóa thần, bước lên thần cảnh con đường. Nhiễm Hải cầm mang theo lục luyện tiêu cả đám người đi vào hỗn độn quảng trường lúc, nơi này đã có không ít người tại chỗ này chờ đợi. Hôn Nguyên bốn phong bốn vị phong chủ bên trong tới ba cái. Thái Nguyên phong phong chủ Nhiễm Hải cầm cùng Huyền Nguyên phong phong chủ Thạch Thiên Địa không nói, còn lại một cái là Thủy Nguyên phong phong chủ Trương Nguyên, đồng dạng cũng là hiện nay tiểu bảng xếp hạng thứ 2 đánh đàn sư phó. Đến nơi khí Nguyên phong, lần này khí Nguyên phong vô luận là tại đại bảng vẫn là tiểu bảng bên trên, biểu hiện đều là thường thường không có gì lạ. Tựa hồ không muốn tại Đồng Liêu trước mặt mất mặt, dứt khoát liền không tới. Ngoài ra, tông chủ Hứa Thế An, phó tông chủ Hoàng phụ đương tới, mấy vị trưởng lão bên trong, tới lôi tính cùng chỉnh ngự kiếm hai cái. Nhân số mặc dù không nhiều, có thể một cái tu vi hóa huyết, nhập môn không đến 3 năm tân tấn chân truyền, lại có thể dẫn tới thất đại thần cảnh đễ mắt. Truyền đi đủ để kiêu ngạo. Huống chi ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có hơn 10 vị đi theo bọn hắn mà đến chân truyền đệ tử. Những thứ này chân truyền đệ tử từng cái cũng đều thuộc về người nổi bật, tương lai chí ít có thể cô động cương khí nhân vật. Thái Nguyên Phong người tới, Nhiễm Hải cầm cả đám người đến, trong chàng ánh mắt của mọi người lập tức rơi xuống trên người nàng. Trong đó không ít người càng là trên người lục luyện tiêu rõ xét, tựa hồ hiếu kỳ. Cái này so cái khác chân truyền đệ tử nhập môn chậm một năm năm tử đến tận cùng có gì thần dị, lại có thể lực áp hứa thần các loại tất cả mọi người, trở thành gần với thượng quan kiếm tâm xếp hạng thứ hai tồn tại. Hắn chính là lục luyện tiêu a. Tương lai mười mấy hai mươi năm, hắn sợ sợ cũng sẽ thành các ngươi mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Không chỉ đánh đàn, tiêu vui, mấy người các ngươi cũng muốn coi trọng một điểm, lấy thiên phú của hắn 10 năm 8 năm sau, đại bảng trên đoán chừng liền sẽ có một chỗ của hắn, lúc kia các ngươi vẫn chưa xuống sơn, cũng đừng đến lúc đó bị tuổi nhỏ các ngươi 10 năm gần đây sư đệ cái sau vượt cái trước. Từng vị hôn Nguyên Tông cao tầng, các đệ tử trao đổi. Theo hôn Nguyên Tông tiểu bảng đổi mới, Lục Luyện tiêu cái tên này, lần thứ nhất tiến nhập hôn Nguyên Tông tất cả mọi người tầm mắt. Lôi trưởng lão, Trình trưởng lão, làm viễn các ngươi hai vị. Huyền Nguyên Phong phong chủ Thạch Thiên Địa chắp tay. Trì Ngự Phong cùng Lôi Tĩnh hai người gật đầu, thân hình bay vút, rất nhanh biến mất tại núi rừng bên trong. Hứa Thế An chờ giây lát, hướng về phía một vị chấp sự dò hỏi, máy bay không người lái tín hiệu truyền tới a. Cũng nhanh, chúng ta cần kiểm tra một chút tín hiệu cơ trạm, xác định không có cái khác tín hiệu tồn tại. Vị chấp sự này cung kính đáp lại. Hứa Thế An gật đầu. "Tông chủ, muốn ta nói, liền không nên làm cho như thế lẻo lẻo, đã cái này cái gì cơ chạm trong hội tồn tại an toàn thai hoàng ầm, khả năng bại lộ chúng ta Hỗn Nguyên Tông bên trong bí mật, chúng ta không cần là được." Trương Nguyên nói. Mặc dù có chút thai hoàng ầm, nhưng những thứ này khoa học kỹ thuật tạo vật có đôi khi dùng vẫn là thật thuận tiện. Hứa Thế An cười trả lời một câu. Lúc này, căn phòng nhỏ trên vách tường một cái không tính lớn trên màn hình, quang mang lóe lên, một bộ hình ảnh rất nhanh hiện ra. Tới Hứa thế An nói, Nhìn Thạch Thiên Địa liếc mắt. Thạch Thiên Địa cũng là gật đầu, đối bên cạnh Thượng Quan Kiếm Tâm nói, "Đi thôi." Thượng Quan Kiếm Tâm một gật đầu. Bất quá hắn đang động thân lúc, thoáng hướng sau lưng hứa thần, Lục Luyện Tiêu nhìn thoáng qua, ngay sau đó, cười nhạt một tiếng, một bước hư đạp, thân pháp thi triển, giống như cơn gió mà đi, phóng khoáng xuất trần biến mất tại ngoài sân rộng bóng cây xanh râm mát bên trong. Trung bình là có chút niên thiếu khí thịnh, Hứa tông chủ cùng Nhiễm phong chủ đừng nên trách. Thạch Thiên Địa cười ha ha nói, hắn tuy là một bộ biểu đạt bộ dáng, có thể trong thần sắc lại rõ ràng lấy khè khoang làm chủ. Người trẻ tuổi nha Không khí thịnh có thể để người trẻ tuổi a, trương nguyên ngược lại là một bộ người không việc gì bộ dáng xem kịch. Ha ha, trương phong chủ nói rất đúng. thạch thiên địa cười to nói, hứa thế an cùng nhiễm hải cầm hai người chỉ là cười cười, không nói gì. bốn phong cùng huấn nguyên chủ phong ở giữa tồn tại cạnh tranh cũng không phải là chuyện xấu. năm đó huấn nguyên tông khai sơn tổ sư thiết lập huấn nguyên cửu phong cũng là không hy vọng huấn nguyên tông một đầm nước động. chỉ là theo thời gian chuyển rời, thế sự biến thiên, cái khác ngũ phong bị đứt đoạn chuyển thừa. Lúc này mới còn lại bốn phòng, lại thêm các đệ tử học trong môn phái cao tầng không tranh quyền thế, sức cạnh tranh nhỏ đi rất nhiều, nếu như không phải hứa thế an thượng vị thôi động cải cách, sợ sợ hốn Nguyên Tông đệ tử sẽ càng ngày càng phát phát, dưới chân núi lực ảnh hưởng cũng sẽ càng ngày càng yếu. Luyện Tiêu. Nhiễm Hải cầm tiêu lục luyện tiêu một tiếng. Bất quá một lát, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lắc đầu, đổi đề tài, xem thật kỹ, đệ bắt trọng không cần nghĩ, nhưng còn có gần 3 tháng, đệ thất trọng ngươi vẫn rất có hy vọng. Vâng. Lục Luyện Tiêu gật đầu. Hắn biết Nhiễm Hải cầm muốn nói cái gì, nhưng hắn cũng chỉ có thể giả bộ như không biết. Lục Luyện Tiêu như thế, một bên khác Hứa Thần cũng là thật chặt nắm chặt lại quyền. Rất nhanh, từng cái máy bay không người lái hình ảnh truyền thâu đi qua. Hình ảnh bên trong, Thừa Quan Kiếm Tâm đang lấy tốc độ cực nhanh tại núi rừng bên trong xuyên qua, phiêu nhiên như tiên. Bất Lạc Phàm Trần thân pháp đã đại thành. Nhiễm Hải cầm nhỏ giọng nói một câu. Đây là một môn cùng Lăng Tiêu Điểm lãng cùng một cái cấp bậc, cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp độ thân pháp. Thân pháp trên hắn so lục Sư đệ kém một chút. Nhiễm Thanh Tí nói, nhưng tu vi của hắn đã nhanh hoàn huyết viên mãn. Đoán chừng chính là cái này, một hai tháng hỏa hầu. 22 tuổi hoàn huyết viên mãn, hắn 30 tuổi đứng thần cảnh cánh cửa trước đã là chắc chắn sự tình, như lại có thể sống qua hôn nguyên trận đệ tiểu trọng. 10 năm 8 năm sau, sợ sợ đã là cùng chúng ta một cái tầng cấp thần cảnh bên trong người. Nhiễm Hải Cầm nói đến đây, cảm khái một tiếng, không hổ là trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài, tương lai, hắn thậm chí có thể triển vọng luyện thần phía trên cảnh giới. Tưởng Phong Vân, Lý Nhược Băng bọn người nghe được Nhiễm Hải Cầm lời nói, trong mắt tràn ngập ngưỡng mộ. Hai người bọn họ, nếu như cam lòng hao tổn sinh mệnh tinh khí, không để ý tuổi tọ, luyện thần vẫn là có một tia hy vọng. Nhưng, luyện thần phía trên. Ú Minh Thu xuất hiện. Lúc này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 Đầu nhập trong rừng rậm. Không đầy nửa canh giờ, hắn một lần nữa trở về, tiểu tử kia nói chém giết như thế một đầu u minh thú vừa vặn xem như làm nó người, tiếp tục chiên thiệt. Có thể.